cùng lúc đó, người nhà trong thôn các nam nhân lục tục đã trở lại, đại huấn kết thúc, hiện tại phòng trường đúng là muốn gặp rốt cuộc, phân cao thấp thời điểm. Giang Tâm ở nhà thiêu một nồi to nước ấm, chờ hoắc nhất trung tiến ra môn, lập tức liền cho hắn n g â g ra tới đi tắm rửa. nhưng đợi nửa ngày, thật nhiều người đều đã trở lại, lục tục có thể nghe được nhà khác các nam nhân nói chuyện thanh âm, hoắc nhất trung chậm chạp không về, Giang Tâm đứng ở cửa, bồi hồi một trận, đến cách vách chỉnh ra tiểu viện nhi đi gõ cửa, Lưu q u ê n tới khai môn. nghe xong nàng ý đồ đến đã không có trước đó vài ngày không kiên nhẫn cũng quay đầu lại đi hỏi Trình Long. Trình Đoan mới vừa hướng hảo tắm nước tắm quá nhiệt toàn thân m ạ o nhiệt khí cầm trên tay làm quần áo s ắ t ó c cùng nàng nói ta xem sư trưởng cùng chính ủy đem bọn họ đoàn mấy cái trưởng quan đều lưu lại ngẫm lại lại nói Hoắc Doanh trưởng tâm tình khả năng không tốt lắm phía sau liền không nhiều lời mặt khác Giang Tâm phỏng đoán một cái đoàn trưởng quan đều bị lưu lại trừ bỏ huấn luyện thành tích không tốt còn có thể có cái gì mặt khác lý do. phỏng chừng đến ai huấn, không hề miên man suy nghĩ, liền an tâm ở nhà đám người trở về. h o ặ c Nhất Trung trở về đến vãn, nhưng ở Hoắc Minh, Hoắc Nham tan học trước đã trở lại. Quả nhiên như Trịnh Đoàn theo như lời, hắn tâm tình không tốt lắm. Tiêu Trương mặt đen, hắc càng thêm hắc, cổ bên cạnh còn có điểm chảy ra. Giang Tâm cũng không hỏi nhiều, cho hắn trang nước g ấ m c ầ m quần áo, hạ hảo mì sợi, chờ hắn ra tới ăn cơm. ăn mì thời điểm, Hoắc Nhất c h u n g tay trái nắm Giang Tâm tay không buông ra. Giang Tâm cầm cồn iốt cho hắn đổ trên mặt trời ra, miệng vết thương l ợ c thầm, có điểm đau lòng hắn. Lần này huấn luyện có sai lầm, chúng ta đoàn cầm cái đếm ngược lão nhị. Hoắc Nhất trung mồm to ăn mì, đem canh uống xong, trong giọng nói có điểm rét run, làm Giang Tâm trong lòng đột nhiên n g ả y dựng. Hắn tiếp theo nói, phía sau huấn luyện cường độ muốn tăng lớn, liền ngắn ngủn hai câu lời nói, công đạo tiền căn hậu quả, càng nhiều chi tiết là không có khả năng để lộ ra tới. Giang Tâm biết hắn để ý huấn luyện thành tích, cũng để ý chính mình thuộc hạ binh. định là nơi nào có chút không nên phạm sai, làm hắn canh cánh trong lòng. Hỏi hắn, ta có thể làm cái gì? Có thể vì ngươi làm điểm cái gì? ở nhà, theo ý ta được đến địa phương. Hoắc nhất trung không có một tia do dự khe hở, lập tức liên tiếp những lời này, hắn cũng yêu cầu yên ổn, không lây được tín n i ệ m của người, cho hắn làm d ấ u ngắt câu. Hoắc Minh, Hoắc Nham nắm tay chạy như bay tiến trong viện, nhìn thấy bọn họ ba ba đã trở lại, một trước một sau bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, làm hắn ôm chính mình. trong miệng ba ba ba ba kêu cái không ngừng, thân hắn gương mặt, giang tâm cầm chén đũa thu thập hảo, nhìn bọn họ ba nhi cái c ỏ ồn nào, cũng cười một chút, về nhà, người một nhà ở bên nhau liền hảo. đại huấn sự tình không có bình phục, đã nhiều ngày tổng nghe mấy cái tẩu tử n h ó m nói, hình như là có người cố ý quấy rối, đều là huyết khí phương cương tiểu tử, đều tưởng ở huấn luyện chung lấy thứ tự, thắng s ố n g dưới, liền có người làm chút không quá thượng được mặt bản chuyện này, hố bất đồng đoàn chiến hữu, sư bộ đang ở tra rõ chuyện này. Giang Tâm lúc này mới minh bạch Hoắc Nhất Trung ngay lúc đó lạnh lẽo từ đâu mà đến? Nhưng những việc này các nàng nữ quyến người nhà là không có biện pháp tham dự, chỉ có thể trà dư tiểu hậu nói hai câu tin vỉa hè tới tin tức. Đã nhiều ngày có Hoắc Nhất Trung tin, là thủ đô gửi tới, như thế hiếm lạ, hắn cơ hồ không có thủ đô gửi thư, nhưng xem chữ viết, đảo như là Lâm Tú, Hoắc Nhất Trung nói qua, nếu là hắn vội đến không r ả n h hủy đi tin, khiến cho Giang Tâm chính mình làm chủ, hắn đ ố i nàng. chính là có thể làm được không có gì không dám nói với người khác giang tâm hủy đi thư tín đọc xong trong lòng có chút trầm trọng đặt lên bàn chờ hoắc nhất trung trở về làm chủ ban đêm hoắc nhất trung mới rảnh rỗi đọc tin vừa nhìn vừa nhíu mày nhìn ngồi ở bên cạnh sưởi ấm đọc sách giang tâm liếc mắt một cái cùng nàng nói t ă n g ca nếu là thật cùng nàng tin nói như vậy bệnh nặng ta phải đi xem một cái giang tâm từ trong lỗ mũi nô g một tiếng ra tới ở nàng dự kiến bên trong hoắc nhất trung vẫn luôn đề cập cái này t ă n g ca có thể thấy được hai người giao tình vẫn là không tồi, nhưng đến nỗi đem hải tử cùng nhau mang đi, cấp lâm tú cùng tam ca nhìn xem hoắc nhất c h u n g ngồi vào nàng bên cạnh, cảm thấy có chút khó mở miệng, vẫn là đã mở miệng, tâm tâm ta tà. nếu tam ca thật như vậy nghiêm trọng, mang đi cho hắn gặp một lần cháu ngoại trai cũng là hợp tình lý. n g ậ p miệng không đề cập tới lâm tú, nhưng lâm tú lại không phải một cái l ả n g tránh là có thể tránh thoát đi người, nàng là hai đứa nhỏ mẹ đẻ, cũng là hoắc nhất c h u n g vợ trước. Giang tâm trong tay thư một tờ cũng chưa lật qua đi. Cách môn nhìn mắt trên giường h ô h ô ngủ hai đứa nhỏ. Hiện tại mùa đông, đều học xong ngủ nướng. Buổi sáng không chịu đứng lên, một hai phải nàng ôm mặc quần áo. Cùng nàng kề mặt làm lũng thật lâu mới bằng lòng lên. Nàng tổng sợ Lâm tú muốn đem người mang đi. Hoặc nhất Chung lại rất xác định, ta sẽ không làm nàng mang đi bọn nhỏ. Lâm tú là cái xúc động không có tính toán người. Nàng hiện tại là sống nhờ ở Tam ca trong nhà, thật đem Hải tử mang đi. Đến lúc đó trụ chỗ nào, ăn cái gì? đều là cái vấn đề, hoắc minh hoắc nham thật vất vả mới có yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh, hoắc nhất c h u n g sẽ không làm cho bọn họ lại trở lại cái loại này trôi giạt khắp nơi trong hoàn cảnh đi. giang tâm trong lòng thực thất h ỏ n g nghe xong hoắc nhất c h u n g nói, lúc này mới an ổn chút, nàng nắm lấy hoắc nhất c h u n g tay, cùng hắn nói giang mẫu từng nói qua nói, bọn nhỏ nếu là cùng ta không thân cận, ta, ta liền cùng ngươi tái sinh một cái, đi thủ đô bệnh viện xem đại phu cũng đúng. hoắc nhất c h u n g đem nàng ôm vào trong ngực. chúng ta không nói này đó khí phách nói hắn là nói qua tưởng cùng Giang Tâm có hai đứa nhỏ nhưng mỗi ngày nhìn Giang Tâm vây quanh trong nhà chuyện bận rộn cái không ngừng lại đến một cái Hải Tử nàng liền càng không có chính mình thời gian sau lại liền không dám nói thêm chỉ là quyết tâm cần thiết muốn đem Hải Tử lưu tại bên người chương 123 về Lâm tú Tam ca Lâm Văn Chí sinh bệnh đến thủ đô trị liệu tin tức hai vợ chồng quyết định trước từ hoãn nhất chung hồi âm nói bọn họ tháng 11 hạ tuần sẽ mang theo hai đứa nhỏ đến thủ đô đi xem bệnh người. h o ặ c Nhất Chung không có dấu giếm Giang Tâm sẽ cùng đi trước sự tình. hắn hiện tại có chính mình gia đình, có chính mình tương lai, không thể vì cùng Lâm t ú quá khứ một ít tình cảm, liền buông đối Giang Tâm tôn trọng. điểm này hắn làm được hảo phóng minh bạch, tin vẫn là Giang Tâm xem. qua mới gửi ra, đối như vậy xử lý phương pháp, Giang Tâm còn tính vừa lòng. trước mắt, h o ặ c Nhất Chung còn ở v ộ i vàng tổng kết lần này đại hấn kinh nghiệm giao hấn. đi theo t r ư ờ n g vi đạt đoàn trưởng còn có mặt khác mấy cái doanh trưởng vội vàng chế định mặt sau huấn luyện kế hoạch mỗi ngày mệnh đến về nhà ngã đầu liền ngủ giang tâm cũng chưa thời gian cùng hắn nói chút vụn vặt trong nhà sự có cảm kích tẩu tử thần thần bí bí mà nói sư bộ lặng lẽ xử lý hai cái tiểu binh một cái quan quân không biết là cái nào trong đoàn đều là ghi tội xử phạt không có công bố ra tới mà là đặt ở bọn họ hồ sơ sang năm xuân xem ai sẽ chuyển nghề về quê nói không chừng trong đó liền có cái kia bị ghi tội người. Giang Tâm nhưng thật ra cũng hỏi hai câu, hoặc nhất Chung chỉ là nói, không cần hỏi t h ă m này đó. Đem người cấp nẹn g trở về, không hỏi liền không hỏi. Giang Tâm còn có chính mình việc cần hoàn thành, bọn họ xóa nạn mù chữ, ban khóa thượng đến không sai biệt lắm. Gần nhất tất cả đều bận rộn ra bài thi khảo thí, Diêu Chính ủy lúc này không có thời gian tham dự, hắn không phải ở bộ đội xử lý phía trước đại huấn sự, chính là chạy đến bên ngoài đi mở h ọ p ước khổ tư điểm lại mở ra ở Hoắc gia ăn cơm nhật tử. vì thế khiến cho cảnh vệ viên chạy tới cùng giang tâm nói làm nàng ra bài thi đừng quá khó nhưng cũng đừng nương tay xóa nạn mù chữ cần thiết được đến vị xóa nạn mù chữ ban chỉ cần nhập học hậu cần đều sẽ cho nàng đưa tới phiếu lương thực trợ cấp ai có r ả n h liền an bài ai tới không có cố định người lúc này lại là hà chi vân đưa lại đây nguyên lai nàng đến hậu cần đi làm việc nghe nói muốn cho người cấp giang tẩu tử đưa giáo viên trợ cấp liền nói chính mình cũng phải đi kia đầu tìm người tiện đường mang qua đi cuối năm Hậu cần người muốn bảo đảm sư bộ qua mùa đông hết thể vật tư, vốn dĩ liền vội đến góp chân đánh cái. ốc, Vừa nghe gì tẩu tử nói, lập tức liền tung tăng nhi đến đem một cái hơi mỏng phong thư giao cho nàng. Liên thanh đối gì tẩu tử nói cảm ơn, làm phiền nàng. Sai chủ nhiệm sau lại biết chuyện này, giang đau, đem làm việc nhi người ta nói một đốn. Nhân gia gì tẩu tử chính là khách khí khách khí, các ngươi cũng không nhìn xem đây là ai ra tẩu tử, liền d á m điểm người đi làm việc nhi. Lăng đầu thanh, một chút con nhi đều sẽ không phải. ngày ấy là cái thứ sáu, bởi vì nghe quảng b à nói, đã nhiều ngày, đông bắc ban ngày cùng ban đêm đều phải hạ không quá đầu gối đại tuyết, làm người ra cửa phải cẩn thận. thôn tiểu hiệu trưởng cùng mấy cái lao sư mở họp quyết định làm bọn học sinh sớm một chút nhì tan học, miễn cho không đến 5 giờ trời tối hạ tuyết, không hảo về nhà. giang tâm cũng lo lắng thời tiết tác liệt, sớm liền đi ra cửa đem hoắc minh hoắc n h a m cùng phương phương cùng nhau tiếp trở về. hà chi vân tới thời điểm, giang tâm chính đem nước gấm tiêu cháy, cấp hai đứa nhỏ sát tay lau mặt. đồ một chút kem bảo vệ da, Thiên Nhi lạnh lùng, mẫu tử ăn mặc như là ba cái miếng nông, h i h i ha ha, bên chân là một chậu mới vừa thiêu cháy không lâu hỏa, Tiểu Giang, Tiểu Giang ở nhà sao? Hà Chi Vân nhìn bên trong ấ m á p đứng một lát, trên mặt bày một cái gai đúng chỗ ngửa gương mặt tươi cười, r ụ t rẻ mà gõ cửa, Giang Tâm quay đầu, vừa thấy ra sao biết Vân, nhướng mày, đây chính là khách ít đến a, nhân ra tới cửa, tổng không thể đem người đuổi ra đi, liền đi tới cửa, thỉnh nàng tiến vào. hai người trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật đều không thích đối phương, nhưng bên ngoài còn có người đi ngang qua, trước sau không có kéo xuống trên mặt kia tầng ra, đều là cười n g â m n g â m Hà Chi Vân rất nhỏ kinh ngạc cảm thán một chút, Giang Tâm nữ nhân này, thế nhưng trầm ổn, ít nhất đối nàng vẫn luôn không có lộ ra sơ hở, bất quá nàng chính là không thích Giang Tâm, nhân gia nhị hôn nhiều khó, nói lên t r ư ợ n g phu đằng trước thê tử hải tử, n g ẫ m lại liền cảm thấy không tự đáp, như thế nào còn có thể ở chung đi xuống. Giang Tâm khẽ ngược. đem trượng phu tâm chặt chẽ mà hợp lại ở lòng bàn tay, hai đứa nhỏ cũng cùng nàng thân cận, chuyện tốt n h i đều đến viên nàng trên đầu, ai nhìn không phiền lòng. Giang Tâm cũng đánh giá Hà Chi Vân, dáng người cân sướng, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, ngũ quan tú mỹ, trên người không có năm tháng phong sương, nhưng mặt mày c h i gian, coi ưu sầu, lại tú mỹ gương mặt cũng lộ ra một hai phân m ỏ i mệt, nàng có phiền lòng sự, đôi mắt là nhất sẽ không lừa gạt người. Giang Tâm nhớ tới Quan Mỹ Lan. Quan Mỹ Lan tuổi trẻ khi nhất định là Mỹ Mạo kinh người, xem đường tuệ tuệ liền biết, chỉ là bị quá nhiều khổ, dung nhan bị tàn phá không ít, nhưng đôi mắt vẫn luôn là thần thái sáng láng. Nàng lao trước sau là cùng với chống chải cùng hy vọng, cùng Hà Chi Vân là hai loại không giống nhau lao pháp. Đây là hậu cần cho ngươi xóa nạn ngủ chữa ban trợ cấp. Hà Chi Vân đem cái kia trang phiếu lương thực phong thư đưa cho nàng, lấy ra tới nhìn xem, số phiếu đúng hay không? Có vài phần coi trọng không thượng nàng ý tứ, có người liền sẽ so đo một hai chữ phiếu. nàng cảm thấy Giang Tâm có lẽ cũng sẽ như vậy. Giang Tâm cũng không làm nàng thất vọng, đem phong thư phiếu đảo ra tới đếm đếm, không sai, là cái này số nhi. Hà Chi vân liền cười một chút, k h ỏ e mắt có mấy cái t ê văn, vẫn là nhìn ra tuổi. nàng nói, ta nguyên bản là tưởng trực tiếp hỏi một c h u n g nhưng vừa vặn ngươi ở, hỏi ngươi cũng giống nhau. nàng nói, dừng một chút. Giang Tâm cũng phối hợp nàng lời nói, Di Tẩu Tử có chuyện không ngại nói thẳng, ta đây đã có thể nói a. Hà Chi v â n trên mặt cười vẫn luôn không đi xuống, mở miệng nói: Là Hoắc Minh Hoắc Nha mẹ để Lâm tú, nàng ca ca nằm viện ở thủ đô bệnh viện, ngươi cũng biết ta cùng Lâm Văn Chí là Lão Đồng Học, chúng ta có cái đồng học vừa vặn ở đằng kia đương bác sĩ, nói hắn hiện tại điều kiện thật không tốt, c h ụ p điện báo tới, làm chúng ta này đó đương Đồng Học có năng lực liền giúp một phen. Giang Tâm thấy nàng thẳng tắp nhìn chính mình, cũng cười một chút, gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Ta ý tứ là, thân thích những việc này nhi. đ á n gãy xương cốt còn dính gân, huống chi Hoắc Minh Hoắc Nham liền tính bất hòa bọn họ thân mũ hảo, kia Lâm Văn c h í cũng là bọn họ thân cứu cứu, theo lý thuyết cháu ngoại trai thân cứu, huống chi một trùng t ừ c h ứ c cùng Lâm Văn c h í quan hệ hảo, hắn nếu có thể giúp, liền giúp đỡ một ít, có phải hay không? Hà Chi Vân một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, làm Giang Tâm nhìn thập phần không thoải mái, nếu hắn không có phương tiện ra mặt, ta nơi này còn muốn gửi tiền qua đi, có thể cùng n h a u gửi của ngươi phúc ta, này Hà Chi Vân cũng cũng chỉ có này nhất chiêu. Giang Tâm vẫn là gật đầu, trên mặt tươi cười không c ó đi xuống. Tẩu tử nói đúng, thân bằng gặp nạn nên chi viện, bất quá không cần phiền toái gì tẩu tử. Ta cùng Hoắc Nhất c h u n g đã nói tốt, đến lúc đó sẽ cùng đi bệnh viện nhìn xem người bệnh, cũng làm Hoắc Minh Hoắc Nham đi gặp cứu cứu. Hà Chi vân trên mặt tươi cười có một ít cái khe, thực mau lại khôi phục. Ai nha, ta liền nói tiểu Giang ngươi là cái giảng đạo lý nữ nhân. Nàng liền chờ Giang Tâm hỏi, ai nói nàng không nói đạo lý, nhưng Giang Tâm cố tình liền không hỏi. Hà Chi vân đem lời nói đưa tới, lại nghe xong cái hồi đáp, giống như cảm thấy có chút không thú vị, liền nói phải đi, gặp lại sau. Giang Tâm cũng không lưu nàng, không thiêu ngạo không xiểm định mà đối nàng nói cảm ơn, sau đó lại làm bộ đống nhiên nhớ lại tới một sự kiện, vô vô đầu, ta nghe nói, trung thu thời điểm, lộ sư trưởng đại nhi tử kiến tin mang theo Thê Nhi về nhà thăm người thân, còn thăng chức cấp, cũng thật có tiền đồ nha. Nàng đem bị gió thổi lạc đầu tóc liêu đến như sau, tươi cười điểm mỹ, gì tẩu tử. Ta cùng một chung đều không k ị p thượng nhà các ngươi đi chúc mừng, vừa vặn ngươi ở, liền giúp đỡ cùng lỗ sư ca nói một tiếng, này thật thật là h ổ phụ vô khuyến tử. Sau này hoắc n h m có kiến tin tiền đồ, chúng ta p h u thê liền thiều cao hương la. Hà chi vân tươi cười phai nhạt đi xuống, nhìn giang tâm liếc mắt một cái, nàng như thế nào biết ngụy thục h i ể n sinh hải tử? Không có khả năng, người nhà thôn trừ bỏ kia mấy cái theo lão lũ cả đời lão nhân, liền không vài người biết nhà bọn họ sự tình. chẳng lẽ là hoắc nhất c h u n g cùng nàng nhai lưỡi c a n giang tâm trong tay cầm cái kia phong thư vẫn là cười mọi người đều là thân thích đánh gãy xương cốt còn dính gân gì tẩu tử cũng có thể hỗ trợ cấp kiến tin mang cái hảo đi lại đem nàng lời nói còn trở về hà chi vân quét về phía giang tâm ánh mắt quả thực mang theo mũi tên nhọn thể diện mặt nạ rơi xuống vỡ thành từng mảnh nàng không nói một lời có chút nẻ sinh ác độc mà xoay người rời đi hoắc ra tiểu viện nhìn nàng rời đi bóng dáng Giang Tâm trên mặt cười cũng hạ xuống, nàng không biết Hà Chi vân đối nàng vì sao có như vậy kỳ quái lý. Nàng Giang Tâm không sợ, nhưng cũng thực sự nhàm chán thật sự, tới tới lui lui đều là kia mấy chiêu, cùng rồi bỏ dường như. h o ặ c Nhất Chung ngày ấy rốt cuộc sớm một chút về nhà, nhưng cũng là mẹ đến ở dựa vào lầu hai ghế bập b ê n thượng liền ngủ rồi. Giang Tâm vốn định hướng hắn phát hai câu tính tình, ngươi hảo tẩu tử lại tới tìm phiền toái, nhưng xem hắn có chút tái nhợt sắc mặt, lại luyến tiếp đánh thức hắn, còn làm hai đứa nhỏ ở lầu một chơi. đừng quá lớn tiếng, xuống lầu nấu cơm trước, cho hắn che lại cái thảm mỏng. Hoắc Nhất Trung tỉnh lại, bên ngoài hạ lông nống đại tuyết, gió lạnh gào thét, hắn lấy ra trên người ấm áp thảm, xuống lầu rửa mặt, rốt cuộc tinh thần một ít, Giang Tâm đem một chồng màn thầu cùng bánh bao cuộn lấy ra tới, lại bưng dưa muối cùng ớt cây, làm hắn từ từ ăn. Hoắc Nhất Trung từ trong túi móc ra 10 đồng tiền cấp Giang Tâm, lần này tuy rằng trong đoàn thứ tự không tốt, nhưng cá nhân vẫn là bình t i ề n tiến, đây là ta tiền thưởng, ngươi thu. Giang Tâm đem tiền phóng hảo, nhà bọn họ hiện tại tiền mặt là sung túc, không bao giờ là cái loại này chứng c h ọ i đ á trạng thái. Nhưng năm trước kia trận quấn bách cũng làm cho bọn họ phu thê hai người ký ức quá t h â m bởi vậy trừ bỏ tất yếu chi ra, hiện tại cũng không thế nào lung tung tiêu tiền. Ngươi thế Hoắc Minh Hoắc Nham cùng trường học xin nghỉ, chúng ta người một nhà sau thứ sáu liền xuất phát đi thủ đô. Hoắc Nhất Chung nhanh chóng ăn màn đầu, đem chính mình an bài cùng nàng giảng, ta cùng sư bộ xin nghỉ phép lý do là muốn đi thăm bệnh, sư bộ đồng ý. nhưng là thăm xong người bệnh, ta muốn đi ra cửa thấy cá nhân sẽ không chỉ h o a n quá nhiều thời gian. Hoắc Nhất Trung gần nhất thu được một bí mật điện báo, làm hắn đơn độc hành động, vừa lúc có như vậy thời cơ, thế hắn che lấp tung tích, vẽ xe lửa cùng thư giới thiệu ta đều sẽ xử lý tốt. Giang Tâm nghe hắn nói được nghiêm túc, cũng đi theo khẩn trương. Ngươi muốn đi gặp người, nguy hiểm sao? Không nguy hiểm, chính là có chút lan l ộ n Hoắc Nhất Trung uống khẩu nước gấm, đem trong miệng mản thầu nuốt xuống đi, nghĩ nghĩ, cùng năng nói. chờ thăm bệnh xong, ngươi mang theo hai đứa nhỏ ở thủ đô lại trụ hai ba thiên, sẽ không lâu lắm, ta xong xuôi chuyện này, lập tức quay đầu lại tiếp các ngươi, chúng ta liền về nhà thuộc thôn. Hảo, Giang Tâm đem buổi chiều Hà Chi vân tới lời nói, cùng hắn nói một chút, Tia trận khí cũng đi xuống, ngàn sai vạn sai cũng q u á y không đến hoắc nhất trung trên đầu. Hoắc nhất trung cơm nước xong, thu thập một chút, trở về ngồi xuống, cùng nàng nói, nàng không tới, ta cũng là muốn cùng ngươi thương lượng, ta tưởng cấp tam ca 100 đồng tiền. đương nhiên không phải dùng n g ư ơ i tiền, nhưng phải dùng về đến nhà tiền tiết kiệm. Giang Tâm trong lòng có chút khúc mắc, lại biết lúc này không thể quá mức keo kiệt, cùng một cái bẩn bệnh đan sen người so đo làm gì đâu. Liên an tĩnh một lát, mới muộn thanh nói, kia đến lúc đó ngươi muốn đem này tiền cấp bổ t h ư ợ n g đó là bọn họ hai người cấp trong nhà tồn tiền, ai biết sau này sẽ gặp được chuyện gì, phải dùng đến tiền địa phương. Hoắc Nhất chung bàn tay to ôm nàng eo, hôn môi nàng c a i chán, ta như thế nào như vậy may mắn, thảo cái hảo láo bà. thiếu miệng l ư ơ i chân chu, giang tâm đẩy hắn, lại đem chính mình buổi chiều phản bác hà chi vân nói, ta nói ngụy kiến tin chuyện này, không ảnh hưởng ngươi đi. nàng nhớ rõ, hoắc nhất trung là bị đặt ở lỗ sư trưởng bên người đôi mắt. hoắc nhất trung không trách nàng xúc động nói không lừa lời, ngược lại an ủi nói, vốn dĩ liền không phải cái gì có thể bảo mật chuyện này, đại gia không nói, bất quá là xem ở lỗ sư ca mặt mũi thượng. nàng để ý, là bởi vì nàng để ý chính mình danh không chính luôn không thuận thôi, khó trách diêu chính ủy trưởng mắt nàng. Giang tâm yên lòng, không cho Hoắc Nhất Chung khó làm liền hảo. Đã nhiều ngày Hoắc Nhất Chung tuy không đến mức đi sớm về trễ, nhưng cũng là bận bận rộn rộn, phân không ra quá nhiều thời gian cấp trong nhà. Bên ngoài thời tiết không tốt, từ sớm đến tối đều hạ tuyết, Quảng Bá nói không sai, giã ngoại tuyết thật là không quá đ ầ u gối, xa nhìn đẹp, nhưng đi ra ngoài thật sự không có phương tiện. Chợ bán đồ ăn đều đổi thành năm ngày một hai, mặt khác thời gian mọi người đều ăn lần trước đột lên đồ ăn. Mấy ngày nay từng nhà buổi sáng lên đều phải quét tuyết. có người phòng ở dùng vẫn là lao ngói gạch phiến, vẫn luôn không có sửa chữa quá. Lúc này hạ tuyết lớn, nóc nhà bị áp suy sụp, trong phòng trụ không được người, hậu cần chính phái người đi tu, nhưng thời tiết không tốt, tu lên cũng chậm. k i a người nhà không thể không ở nhờ đến hàng xóm ra đi, muốn nhiều không có phương tiện liền có bao nhiêu không có phương tiện. Có tẩu tử nói lên những việc này nhi, còn khen tiểu hoắc cùng giang tâm đại tu nhà ở là đúng, bằng không lớn như vậy tuyết, nghĩ bọn họ năm ấy mới vừa phân đến phòng ở, đừng nói phòng bếp cùng tắm rửa gian. p h ò n g trường xà nhà đều đến áp suy sụp đến lúc đó một nhà bốn người liền ngói che đầu đều không có giang tâm nhìn chính mình ra như cũ mới tinh tiểu viện nhi bọc bọc trên người h ầ u áo đông xác thật che mưa chắn gió hảo phòng ở chính là đáng giá tiêu tiền hoắc nhất trung không rảnh giang tâm liền chính mình thu thập hành lý nghĩ từ đông bắc xuất phát đi thủ đô xe lửa đi tới đi lui thời gian đều không dài liền không chuẩn bị quá nhiều đồ vật đi trước trường học thế hai đứa nhỏ xin nghỉ lại cùng hai đứa nhỏ chào hỏi muốn đi ra cửa thành phố lớn, một cái so vĩnh nguyên muốn lớn hơn rất nhiều thành thị. Hoắc Minh Hoắc Nham cao hứng đến nhảy lên, chờ trở về lại có thể cùng trong ban các bạn nhỏ k h o á t lác. bất quá Giang Tâm trước cùng Hoắc Minh dò xét khẩu phong, bà bối. lúc này chúng ta muốn đi xem n g ư ơ i thần cứu cứu, còn nhớ rõ hắn sao? nàng thật sự không có biện pháp trước để Lâm Tú, liền trước nói Lâm Tú t a n g ca. Hoắc Minh nghiêng đầu, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi chọc người hái. Giang Tâm hôn nàng một ngụm, nàng mới nói. là đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu sao? Hoắc Minh nói chính là sông nước cùng giang hoài. Không, là ngươi thân mụ Lâm tú ca ca Lâm Văn Chí, ngươi cùng đệ đệ thân cứu cứu. Giang Tâm nói ra thân mụ hai chữ thời điểm, có chút chỗ sót, cũng không phải là chính mình sinh liền không phải chính mình sinh. Hoắc Minh cúi đầu, gật đầu, ngẫm lại lại lắc đầu, ta không biết, không biết còn có nhớ hay không. Giang Tâm cũng không miễn cưỡng, Hoắc Minh cùng cứu cứu khả năng gặp mặt thời gian thiếu, huống chi nàng tuổi cũng tiểu. nhớ không được cũng không kỳ quái, kia lâm tú đâu nhớ rõ, hoắc minh cũng không nói dối ôm lấy giang tâm đem đầu vùi ở nàng trước ngực ta nhớ rõ ta còn sẽ viết tên nàng nhớ rõ liền hảo giang tâm cũng không hy vọng hoắc minh là cái quên thân mụ người chính là đối một cái sáu tuổi hài tử tới nói loại này ký ức quá phân liệt quá lôi kéo lúc này chúng ta đi thủ đô cũng sẽ nhìn thấy nàng nàng sẽ đánh ta sao hoắc minh biết chính mình đã đổi giọng gọi giang tâm tiêu mẹ lại sợ chính mình thân mụ không đồng ý, vạn nhất nàng sinh khí đánh chính mình làm sao bây giờ? sẽ không, giang tâm sờ sờ nàng đầu nhỏ, lâm tú còn sẽ nhớ thương hai đứa nhỏ, mỗi năm yêu cầu nhìn xem hải tử tình hình gần đây, lâu dài không thấy, khẳng định cũng sẽ liên tiếp đánh hải tử, huống chi có ngươi ba cùng ta ở, ai dám đánh ngươi? mẹ, ngươi sẽ không cần ta sao? hoắc minh đối chia l ị a cùng bị vứt bỏ dị thường mất cảm, nàng khẩn t r ả o giang tâm quần áo, sợ thân mụ đánh chính mình. lại sợ trước mắt cái này mẹ đem nàng t i ễ n đi nàng thích cái này mẹ không nghĩ rời đi sẽ không sẽ không tuyệt đối sẽ không Giang Tâm đem nàng ôm vào trong ngực dưỡng đến tốt như vậy Hoắc Minh Hoắc Nham chính là chịu điểm tiểu thương nàng đều l i ê n tiếp nào còn bỏ được đem người t i ễ n đi ngươi cùng đệ đệ đều không thể đi Hoắc Minh lúc này mới nét môi cười t a đây cùng ngươi đi hóa ra vừa mới còn đánh không đi bản tính này tiểu tinh linh quái đến nôi Hoắc Nham Giang Tâm đều từ bỏ hỏi hắn Hoắc Nham núi Lâm Tú cơ hồ không có một chút ấn tượng, nói muốn đi thủ đô xem cứu cứu, hắn còn tưởng rằng là Giang Tâm mặt khác ca ca, t r ậ n tròn mắt nói, mẹ, ngươi có ba cái ca ca. Giang Tâm vô vô hắn đầu nhỏ, đến lúc đó làm người gọi người đã tiêu người, miễn bản là ca ca ta. Lâm Tú nếu là nghe đến mấy cái này lời nói, phỏng chừng đến tức chết. A ca ca, kia cứu cứu sẽ mang ta k ỵ đại mã sao? Hoắc Nham người tiểu đơn thuần, một lòng liền tưởng chơi, Giang Hoài tiểu cứu cứu liền mang theo hắn cùng tỷ tỷ. còn có thường thường ca ca nơi nơi chạy. Hoắc Nhất Chung vài lần đều tưởng sách theo hắn bắt đầu thể dục buổi sáng cùng trạm quân tư. Giang Tâm chính là cảm thấy hắn còn nhỏ, đến bảo đảm sung túc giấc ngủ. Chờ thêm 2 năm lại đến, ít nhất làm hắn đến thay Giang thời điểm, lại bắt đầu này đó thân thể thượng huấn luyện. Hoắc Nhất Chung học câu tứ bất tượng nói, mẹ hiền chiều hư con. Giang Tâm linh cánh tay hắn, hiện tại nhân gia mới đến ngươi đuổi căn nhi, ngươi bộ đội binh cũng không từ nhỏ liền luyện. Ngươi nếu là đem ta nhi tử luyện khóc. xem ta như thế nào thu thập ngươi hoắc nhất trung cười đến meo lại đôi mắt lòng ta không đều hiểu rõ như sao lại hiểu rõ cũng không được h a i tử qua năm cũng mới năm tuổi giang tâm nhìn hai cái mặt béo tròn h à i tử trong lòng liền n u ố n ra nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng ứng hoắc nhất trung câu nói kia từ mẫu b ạ c nhi lại có chút lắc lư lên có phải hay không qua năm liền bắt đầu dẫn bọn hắn đi chạy vòng nhi chương 124 m ấ y ngày nay thời tiết tác liệt ngày ngày đại tuyết gió bắc lấm lấm Nghe quảng bá nói có địa phương đại tuyết chặn đường, người vào không được cũng ra không được, Giang Tâm không làm hai đứa nhỏ chạy qua xa, nhiều nhất liền ở cửa, cùng phụ cận bọn nhỏ đôi đôi người tuyết đánh cái tuyết t r ư ợ n g ở nàng mí mắt phía dưới mới yên tâm. Ngay cả ước khổ Tư Điểm hình đệ đ ạ p tuyết mà đến ăn cơm, ban đêm nàng cũng chưa làm người trở về, thiêu lầu một giường đất cho bọn hắn ngủ. Ước khổ Tư Điểm hai người mang đến một tin tức, nói sinh viên Tiểu Trình kết hôn, đối phương cũng là đại cánh rừng xuân trong thành tới thanh niên trí thức, bất quá không biết là cái nào. Hạ Tuyết trước, ta cùng Tư Ngọt đi làng tìm đồng học chơi thời điểm nghe được. Diêu nhớ khổ giúp Giang Tâm trợ thủ nấu cơm, cùng nàng nói lên chuyện này, nhưng lần này hắn vô dụng đáng tiếc ngữ khí, coi như là nói cộng đồng nhận thức người tin tức. Mấy ngày nay, Diêu Thông mang theo hắn quen thuộc bọn họ phụ tử ba người trước mắt tình cảnh, Diêu nhớ khổ đã bắt đầu học tập che giấu cảm xúc. Giang Tâm nhìn hắn một chút, 16-7 ả tiểu tử, bắt đầu biến thanh, cũng biết vị được giọng h ó nghe, đem giọng nói ép tới rất thấp, có vài phần ngây ngô thiếu niên bộ dáng. Nàng nói được rất cẩn thận, kết hôn là nhân sinh đại sự, ngươi trình phỉ tỷ hẳn là rất vui vẻ, đúng không? Diêu nhớ khổ ngữ điệu thực bình đạm, nghe không hiểu cái gì, ngồi s m x u ố n giúp g đỡ nhóm lửa, ngay sau đó lại cười rộ lên, Hoắc thúc thúc nói các ngươi muốn đi thủ đô, sẽ đi xem chúng ta Thừa Tông tiểu thúc sao? Không biết, muốn xem ngươi Hoắc thúc thúc căn bài. Giang Tâm biết Thừa Tông là người phương nào, nhưng lần này lại thật thật tại tại không có cái này hành trình, Hoắc Nhất Chung không nhắc tới, cũng không biết hắn có thể hay không lén đi một chuyến. Ta thửa tông tiểu thúc đọc thật nhiều thư, hắn cái gì đều hiểu. Thâm thầm, ngài khẳng định sẽ thích hắn. Diêu nhớ khổ vẻ mặt s ú n g bái, mười mấy tuổi h à i tử, tâm tư khó lường, vừa mới nhìn hắn còn có hai phần thương cảm, để tài rời đi, tâm tình cũng chuyển biến. Kia có cơ hội nhưng nhìn thấy thấy hắn. Giang Tâm cũng cười, đem cắt xong rồi mỉ sợi sái đến canh bên t r o n g không dám coi kinh h này đó danh môn tri h ậ u lời nói đều nói được tận lực tùy ý. Sinh viên tiểu trình kết hôn, Giang Tâm không hề có nghe được tin tức. bởi vì mấy ngày liền đại tuyết, chợ vài thiên không mở cửa, nàng cùng Thái Đại Tỷ cũng vài ngày không gặp mặt, b ằ n g Không Thái Đại Tỷ phỏng chừng sẽ cùng nàng đề hai câu, nàng nhớ tới cái kia đại gia cùng nhau sướng mát sở cơ và vùng ngoại ô buổi tối ban đêm, mọi người tựa hồ đều trở về chính mình quỹ đạo, bất luận là chỉnh p h ỉ vẫn là diêu chính ủy, bao gồm bọn họ này đó c o n chúng, cũng hảo, đều là nước sông cuồn cuộn, các lưu các lộ, từng người lao nhanh nhập hải, chờ chân chính muốn đi ra cửa trấn trên ngồi xe lửa khi. Đại tuyết trước tiên hai ngày ngừng, bầu trời ra thái dương, gần chỗ nơi xa một mảnh bạch quang long lánh, Giang Tâm ra cửa đều phải cúi đầu, làm hai đứa nhỏ cũng không thể nhìn thẳng tuyết địa, lo lắng quáng tuyết trứng. Xe lửa là ở trạm v ạ n g đến thủ đô xe lửa nhiều, mỗi cách hai ngày liền có một chuyến, đây là tư nhân đi ra ngoài, không thể dùng bộ đội xe, hoặc ra tứ khẩu người, sáng sớm liền rời giường khóa cửa, đi trong đồn đ i ể n bến xe ngồi xe, sớm tới rồi trấn trên, ở trấn trên ăn qua cơm trưa, mới chậm rãi đi đường đi ga tàu hỏa. Phong không lớn, bầu trời có thái dương, lộ là lầy lội điểm nhi, cũng không tính khó đi. Hoắc Minh, Hoắc Nham hai người mang lên mũ đầu hổ, ă n mặc thật dày thật thật, một tả một hữu nắm giang tâm tay, giống hai chỉ chim chóc giống nhau thì thẩm tra nói cái không ngừng, giang tâm nghe được đau đầu, nàng trước kia như thế nào sẽ lo lắng Hoắc Nham nói chuyện không nhanh nhẹn đâu. Lên xe lửa, khai ra đi một đoạn, mùa đông ban ngày thời gian đoạn, không trong chốc lát thiên liền đ en, Hoắc Nhất Chung dùng ấm nước đánh tới nước ấm, phong tới giang tâm trên tay che lại. đóng lại cửa sổ xe, làm hai đứa nhỏ ngồi ở bên trong. hắn biết Giang Tâm đã cùng hai đứa nhỏ nói qua, lúc này đi ra ngoài là muốn gặp người nào, liền không có lại nhiều ngôn ngữ mặt khác. Cùng Giang Tâm nói, Lâm Tú Phỏng t r ừ n g mặt sau mấy ngày còn sẽ tưởng cùng hai đứa nhỏ nhiều ở chung ở chung, ta nếu không, ở phải làm phiền ngươi mang theo bọn nhỏ đi gặp nàng. Giang Tâm không được tự nhiên, này rõ ràng là ngươi nên làm chuyện này. Nàng kẹp ở bên trong tính cái gì? Vốn là như vậy kế hoạch, ta mang Hải Tử đi gặp người. nhưng là hiện tại chỉ sợ thời gian không đ ổ i kịp. h o ặ c Nhất c h u n g ngày hôm qua lại thu được một phong kịch liệt điện báo, thúc giục hắn nhanh chóng đi trước gặp mặt. Hắn xem xong tam ca lúc sau, phỏng chừng phải lập tức rời đi. phía sau là không có bao nhiêu thời gian lưu tại thủ đô. Giang Tâm không rất cao hứng, Lâm Thời biến động cũng không đề cập tới trước cùng nàng chào hỏi một cái, nàng chút nào không nghĩ đi đối mặt Hoắc Minh, Hoắc Nha mẹ đẻ, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy chính mình là cái cướp đi người khác hài tử người xấu. Phần 112 chính ngươi khắc phục cái này khó khăn giang tâm quay đầu bất hòa hoắc nhất trung nói chuyện nàng cũng bực bội hoắc nhất trung than nhẹ một hơi hắn lại là cái đại nam nhân tâm lại t h ù cũng biết giang tâm thân ở trong đó xấu hổ nhưng kia đầu thật sự t h ú c dục đến cấp hắn đánh giá nếu là lao thủ trưởng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh làm hắn trung gian đi một chuyến cho nên mới không thể c h ậ m c h ễ mẹ ngươi cùng ta cùng đi hoắc minh nghe xong ba mẹ nói chuyện r u i tay lại đây lôi kéo giang tâm tay ta sợ hãi ngươi cùng ta đi giang tâm sờ sờ nàng tay nhỏ, có chút lạnh, đem đôi tay kia bao ở chính mình trong tay, năn n ắ n ha ha khí, hoắc minh liền cười k h a n h khách, dựa vào nàng cánh tay thượng, thực thân mật mà dựa sát vào nhau nàng. đi chỗ nào? mẹ, tỷ tỷ, ta cũng phải đi. hoắc nhâm ở nửa hắt xe lửa xương trùng, nhìn không tới ba mẹ sắc mặt, nhưng là vừa nghe hoắc minh nói muốn đi đâu nhì, lập tức liền nhảy nhót lên, dù sao tỷ tỷ muốn làm chuyện này, một kiện cũng không thể rơi xuống hắn. đi gặp tam cứu cứu. Hoắc Minh đáp lại đệ đệ, phía sau câu này lại nhỏ giọng đi xuống, còn có chúng ta thân m ụ Hoắc Nhất Trung hướng Giang Tâm phương hướng nhìn lại, ánh sáng không đủ thùng xe chung lại thấy không rõ Giang Tâm biểu tình, hắn dùng sức ôm quá thê tử bà vai, không tiếng động mà chấn an nàng, làm nàng đừng lo lắng, người một nhà là sẽ không tách ra. Mẹ liên ở chỗ này, còn muốn đi chỗ nào xem? Hoắc Nham bị đặt ở Hoắc gia thời điểm mới hơn 2 tuổi, Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm tiếp đi hắn ấn tượng còn có, nhưng đã hoàn toàn không nhớ rõ Lâm Tú. Giang Tâm một phen đem Hoắc Nham ôm ở đầu gối, một tay kia ôm lấy Hoắc Minh, đem khuôn mặt dán ở bọn họ n g a c biên. Không giống nhau, đó là một cái khác mẹ. Hoắc Minh thanh âm không lớn, sợ Giang Tâm sinh khí, lại dơ tay ôm lấy nàng, ngoan ngoãn mềm mại mà kêu một tiếng: Mẹ. Đúng vậy, còn có một cái khác mẹ. Giang Tâm lại không vui, vẫn là muốn cùng hài tử thuyết minh, bằng không chờ bọn họ trưởng thành, từ người khác trong miệng nghe nói, ngược lại càng không tốt. Cái kia mẹ là sinh các ngươi mẹ, nàng cũng thương các ngươi đâu. mọi người đều nói, mỗi người chỉ có một mụ mụ. Hoắc Nham không hiểu, bất quá hắn cũng không nghĩ có nhiều hơn lòng hiếu học. Hắn ba mẹ tỉ tỉ liền tại bên người, hắn không có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Ôm Giang Tâm cổ, thân má nàng một ngụm. Mẹ, nhớ khổ cùng tư n g ọ t ca ca nói, chúng ta muốn đi ăn vịt nướng, có phải hay không? Đúng vậy, thủ đô nổi tiếng nhất Mỹ thực còn không phải là vịt nướng sao? Sắp thật đến dẫn bọn hắn hai nhi đi ăn một đốn. Giang Tâm lại hỏi Hoắc Nhất Trung, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi một chuyến đi? Ân, cái này là không thể đẩy. Hoắc Nhất Chung gật gật đầu, đem Hoắc Minh b ế lên tới, một nhà bốn người tê ở một cái ghế thượng. Đến thủ đô ga tàu hỏa phỏng t r ừ n g là buổi sáng hoặc là giữa trưa, chúng ta trước c h ú hạ đi ăn đốn tốt. Buổi chiều liền đi xem bệnh người, buổi tối hắn méo méo giang tâm tay, buổi tối hắn phải đi, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. đã biết. Giang Tâm bắt tay rút ra, đây là muốn đem hai đứa nhỏ cùng bọn họ thân mụ thân cứu cứu mặt sau hai ngày gặp mặt sự đều giao cho nàng, nhưng nàng. Hoắc Minh cảm nhận được Giang Tâm do dự, nàng lôi kéo Giang Tâm tay, mẹ, chúng ta muốn ở bên nhau. Trên tay cột c h ắ c dây thừng, đi theo ông ngoại bà ngoại ra giống nhau. Vừa mới còn cảm thấy nhẹ quất, nhưng Hoắc Minh này lần nữa yêu cầu, nàng lại cảm thấy, vì hai cái tiểu h à i tử cảm giác an toàn, nên thoái nhượng liền thoái nhượng một phen. Bất quá cái này thỏa hiệp tuyệt không phải bởi vì Hoắc Nhất Trung, cũng tuyệt không phải hy sinh, nàng là tự nguyện vì hai đứa nhỏ, muốn cho bọn họ thời khắc nhìn đến quen thuộc người, không đến mức ở xa lạ địa phương cảm thấy hoảng loạn. xe lửa ầm ầm ầm ở trong đêm đen đi trước. Lúc này Giang Tâm đi ra ngoài t h ự c y ê n tâm, bởi vì bên người có cái thân thủ lợi hại, vóc dáng cao lớn hoắc nhất trung, ghế ngồi cứng thượng nàng đều ngạnh sinh sinh ngủ non nửa đêm, lơi lỏng đến giống như ở chính mình trong nhà. Mà hoắc nhất trung tự giác đối Giang Tâm có thua thiệt, dọc theo đường đi đối bọn họ mẫu tử ba người vẻ mặt ôn hòa, nói gì nghe nấy. Đến thủ đô ga tàu hỏa thời điểm, đúng là sáng sớm, xe lửa ô ố tiến chạm, cửa xe mở ra. một trận thuộc về quốc đứng đầu đều hơi thở hập vào trước mặt, triển mắt nhìn không đến đầu lồng lộng khí tượng cùng q u ầ n q u ộ n h ồ n g trần, to rộng xi si mang sân ga thượng nhân nhiều trên trúc, hạ xe lửa, liền nhìn đến mấy cái giao nhau song song xe lửa quỹ đạo, quốc doanh nhà hàng nhỏ sư phó dùng rộng bắc kinh hô lên trong tiệm có cái gì thức ăn, vừa mở ra lồng hấp, thật lớn bạch nổi nóng lên thăng, che quất, người mặt có tự tuần tra đội ngũ tự đông mà tây, trời nam biển bắc khẩu âm tùy ý có thể thấy được, giang tâm đã dùng một lần ôm bất động hai đứa nhỏ. vẫn là dùng lao phương pháp, dùng mềm dây thường đem hai người thủ đoạn trói lại, làm cho bọn họ ôm lấy chính mình eo, ngàn vạn không thể cùng người xa lạ đi rồi. hoặc nhất c h u n g trên người còn lại là khiêng hai túi hành lý ở phía trước mở đường tẽ xuống xe. hoặc nhất trung nguyên lai liền ở phụ cận sư bộ, đối cái này ga tàu hỏa rất quen thuộc, hắn đem nên diện mà đến đám người tách ra, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn t h ê nhi, tới cửa bỏ tiền cùng phiếu mua chút nhiệt sớm một chút, trên chân đạp dơ hề hề đêm tuyết, ha khí. tiếp nhận đại sư phụ truyền đạt bánh bao cùng bánh quẩy sữa đậu nành mang theo giang tâm cùng hai đứa nhỏ ở cửa chờ xe buýt công cộng ăn trước điểm nhi đồ vật hoắc nhất trung rậm rậm có chút lạnh băng chân đem bánh bao cùng sữa đậu nành đưa cho giang tâm giang tâm nhìn ga tàu hỏa phụ cận khiêng đại bao chọn công lui tới đám người cùng tán loạn xe đạp liền c á i đặt chân ghế đều tìm không ra liền ngồi u ố n xuống trước khi no rồi hai đứa nhỏ chính mình cùng hoắc nhất trung mới ăn lên hai đứa nhỏ cùng lần đầu tiên đến thân thành thời điểm giống nhau bái xe buýt công cộng cửa sổ ra bên ngoài xem hai bên là rơi xuống lá cây cây liễu xuyên qua từng điều thật sâu nõ g nhỏ giang tâm không quá thích thứ loại này tràn ngập các loại vội mùi vị ô tô bởi vì l á n h cửa sổ xe toàn bế trên xe đủ loại kiểu dáng hương vị đều có xe khai khai đình đình ngẫu nhiên p h ả n h gấp làm cho nàng sáng sớm có chút buồn ô n cũng may nhà khách không xa ngồi xe 20 tới phút liền đến lúc này xuống xe người liền không như vậy nhiều giang tâm bước ra cửa xe chân liền mềm một chút Hoắc Nhất Trung c ô n g hành lý, đỡ nàng, hai đứa nhỏ nắm tay nàng không buông ra, bốn người hướng nhà khách đi đến. ở nhà khách khai h ả o phòng, uống lên điểm nhi nước gấm, Giang Tâm mới hoán lại đây, sắc mặt có điểm trắng bệnh, xem ra tiểu thường ca nhắc nhở đến không sai, muốn lộng điểm tham nhung ăn ăn một lần, đến đ e m đấy bổ trở về. Hoắc Nhất Trung đi đánh nước gấm, người một nhà rửa mặt, tu chỉnh một trận, Giang Tâm nhân tinh thần điểm nhi, mới xuất phát đi toàn tụ Đức An vịn nướng. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham nhìn mãn đường cái xe đạp. còn thường thường có tiểu ô tô, hai đôi mắt quay tròn mà chuyển, sờ sờ sư tử bằng đá, lại cọ cọ cây bạch quả, chỉ vào nào đó đầu hẻm nhi đại môn hi hi ha ha. hoắc nhâm hỏi mẹ, chúng ta muốn đi xem đèn treo thủy tinh sao? không đi xem đèn, đi ăn nguyên niệm một đường v ị nướng. giang tâm trước sau không đem kia hai điều mềm thẳng cấp h ả i bỏ. nơi này đất rộng người đông, xe đạp càng nhiều, hơi chút một cái không chú ý, khả năng người liền tìm không thấy. mẹ, ta muốn đi quảng trường. Hoắc Minh đã biết thủ đô đều có cái gì, ta còn muốn ở đằng kia chụp ảnh. Hảo, chúng ta người một nhà đi. Giang Tâm đáp ứng nàng, bọn họ lần trước ở thân ngoài thành than chụp ảnh chụp gửi về nhà t h thôn, nhưng làm Hoắc Minh rêu i a o hảo một trận nhi. Hiện tại còn đặt ở người nhà thôn Hoắc gia tiểu viện nhi lầu hai pha lê trong khung ảnh. Giang Tâm ở 21 t thế kỷ nhưng thật ra ăn không ít vì nướng, đều là cùng đồng sự đồng học ở bên nhau. Lúc này cùng người trong nhà cùng nhau ăn nhưng thật ra đầu một chuyến, chỉ là làm cha mẹ. đệ nhất chiếc đ u a tất nhiên là cho hai đứa nhỏ, hoắc nhất c h u n g cùng nàng phía sau mới từ từ ăn. Ngồi mấy ngày xe lửa, giang tâm ăn uống không tốt, vị t nướng dầu mỡ, nàng ăn mấy khẩu liền không hề ăn nhiều. Hoắc nhất c h u n g lại cho rằng nàng là vì làm cho bọn họ phụ tử ba người ăn nhiều một chút nhi mới không chịu động chiếc đũa, ngược lại giúp nàng cuốn một mảnh lại một mảnh vị nướng. Giang tâm khó được nhìn trước mắt lá sen bánh, ăn không o vừa c h u y ề n tay, tất cả đều tới rồi hoắc minh hoắc nham trong bụng, cái này động tác xem đến hoắc nhất trung cảm động lên. Tâm Tâm thật là m ã n tâm, man ý đều là hắn cùng bọn nhỏ. Hắn sau này đối với nàng càng tốt điểm nhi. n a y thực sự là cái mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá Hoắc Nhất Chung cùng Giang Tâm cũng không biết. ă n qua cơm trưa, Hoắc Nhất Chung đi hỏi thăm bệnh viện vị trí. ở trên đường mua chút trái cây điểm tâm cùng sữa m ạ c h nha, sách theo phong lâm chấn đặc sản, mang theo hiện tại tức phụ nhi cùng hai đứa nhỏ, đi gặp tiền nhiệm thông gia c ứ u ca cùng vợ trước. Giang Tâm trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhi. Tới rồi bệnh viện cửa, cùng Hoắc Nhất Chung nói. các ngươi đi lên, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. đừng vượt qua 5 giờ xuống dưới. hôm nay đến cấp Hoắc Minh, Hoắc Nham tắm rửa một cái, quá muộn nói Thiên Nhi liền lạnh. lại giơ tay chỉ chỉ một cái tranh gió hành lang, ta liền ở đằng kia. các ngươi xuống dưới là có thể nhìn đến ta. Hoắc Nhất Chung xem nàng một chút, cũng không miễn cưỡng nàng, liền mang theo Hoắc Minh, Hoắc Nham hướng mặt khác một đống lầu hai khu nằm viện đi đến. Giang Tâm ở Chung quanh vòng một vòng, đây là Nhất quán tới nay nổi danh đại bệnh viện, ở phía sau vài thập niên. rất nhiều người bên ngoài tới xem bệnh, đăng ký khó khăn, nhất hào khó cầu, hoang lưu, bọn đầu cơ, lũng đoạn, bởi vì đăng ký khó chuyện này còn thượng thật nhiều hồi tin tức, nàng tìm cái tiểu tiệm bán báo, mua b ổ n chuyện xưa thư, ở vừa mới nói tốt hành lang túi đầu đọc sách, bên ngoài thổi mạnh phong, bệnh viện người đến người đi, nàng tâm cũng lược không bình tĩnh, thường thường, hướng khu nằm viện lầu 2 nhìn lại, hoắc nhất c h u n g lánh hai đứa nhỏ bò lên trên lầu 2 đang muốn d ặ n dò, hoắc minh hoắc nham đợi chút phải có lễ phép mà gọi người. Hoắc Nham liền hỏi ba vì cái gì mẹ bất hòa chúng ta cùng nhau tới b ụ n bởi vì mẹ không cao hứng Hoắc Minh nắm đệ đệ tay nhỏ lão thần khắp nơi mà nói mẹ sợ chúng ta đi rồi liền không trở lại chúng ta phải đi đi nơi nào vì cái gì không trở lại Hoắc Nham ném ra tỉ tỉ tay chân ngắn nhỏ chạy đến Hoắc Nhất Trung đằng trước ngăn lại hắn ba mẹ đâu Hoắc Nhất Trung bất đắc dĩ thật không biết Giang Tâm mỗi ngày là như thế nào ứng phó này hai cái tiểu quỷ đầu ùn ùn không dứt vấn đề. đành phải khuyên giải an ủi chính mình, thân sinh phải có kiên nhẫn. Chúng ta chỉ là đi xem cứu cứu, không phải không trở lại. Mẹ ngươi liền ở dưới lầu chờ chúng ta, đợi chút chúng ta liền đi xuống. Chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Lại biến thành hoắc nham lôi kéo hoắc nhất c h u n g đi rồi. Mẹ nói muốn mang chúng ta đi trượt băng, xem xong cứu cứu, chúng ta liền đi trượt băng. Phụ tử ba người đi vào lầu hai cuối cùng một cái bệnh nặng phòng, gõ cửa đi vào, bên trong ở vài người, cửa sổ đều đóng lại. trong một góc thả mấy cái dương bếp lò, điểm than, trừ bỏ đắp c h ă n đông, là trong phòng duy nhất nóng lên ấm q u a n điểm, thế cho nên trong phòng bệnh đầu hương vị hỗn tạp, không dễ ngửi. h o ặ c Nhất Chung liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường Lâm Văn Chí, thon gầy, khô cát, trên mặt xương cốt s u n g ra, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt u ám, mu bàn tay thượng có vài cái biến thành màu đen chấm khẩu, thường thường ho khan vài tiếng, là từ trong lồng ngực chấn động ra tới khu t h a n h cùng hai năm trước gặp mặt so, già rồi quá nhiều. Tam ca. Hoắc Nhất Trung không quên cùng Lâm Văn t r í tình nghĩa, như cũ không sửa miệng. Lâm Văn t r í quay đầu tới, hắn nguyên bản nồng đậm đầu tóc, hiện tại đã cạo thành tóc húi c u a sám trắng giao nhau, nhìn thập phần l a o thái, nhìn một lát mới nhận ra người tới, phát ra từ nội tâm lộ ra một cái cười, một trùng, người đã đến đ ế n rồi. Tam Ca, đây là Hoắc Minh Hoắc Nham. Hoắc Nhất Trung đem lễ vật đặt ở hắn giường bệnh trên tủ đầu giường, q u a y trên mặt còn có mấy bình ăn qua dược, đem hai đứa nhỏ hợp lại lại đây, tiêu Tam cứu cứu. Tam cứu cứu. Hoắc Minh, Hoắc Nham cùng kêu lên gọi người. Hai song sáng ngời thuần túy đôi mắt nhìn hắn. Lâm Văn c h í cố hết sức mà ngồi dậy, nắm lấy nắm tay để ở miệng trước ho khan vài tiếng. Hoắc Nhất Trung r ỗ i tay đem gối đầu cho hắn lót hảo, làm hắn ngồi đến thoải mái chút. Đã lớn như vậy rồi. Lâm Văn c h í cười rất hòa thuận, muốn đi sờ sờ hai cái cháu ngoại trai đầu, ngắm lại chính mình một cái người bệnh, sờ đầu không may mắn, lại lùi về tay, mau ngồi xuống, cùng cứu cứu trò chuyện. Đi học sao? Hoắc Nhất c h u n g nói hắn là cái thư sinh. s ắ c thật có vài phần thư sinh khăn t r ù n đầu khí, tin tưởng vững chắc đọc sách mới có thể khiến người hiểu lý lẽ. đi học, ta cùng đệ đệ đọc học trước ban, chúng ta trường học k ê u người nhà thôn đệ tiểu học. Hoắc Minh thoải mái hào phóng, có hỏi có đáp. Hoắc Nham cũng hỏi, ngươi là ta mẹ nó cái nào ca ca nha? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi nha? hắn cho rằng Lâm Văn Chí là Giang Tâm ca ca, ta là nàng Tâm ca. Lâm Văn Chí lại ho khan vài tiếng, phóng thấp giọng âm, ngươi cùng tỷ tỷ mới sinh ra thời điểm. cứu cứu còn ôm quá các ngươi lý hoắc n h a m nghiêng đầu nhìn lâm văn trí liếc mắt một cái lại nhìn xem hoắc nhất trung đứng lên lôi kéo h ắ n tay hỏi vì cái gì trước kia ta không có gặp qua cái này cứu cứu hoắc nhất trung h ẩ u v ụ n g có chút không hảo trả lời hoắc minh phe phẩy hai căn bím tóc mẹ nói đây là một cái khác mẹ nó ca ca ngươi đương nhiên chưa thấy qua l ạ lời này vừa ra tới một chút liền đem hoắc n h a m c ấ p làm ngông hắn liền không nói có chút c á o kỉnh ta muốn mẹ ôm ta Lâm Văn Chí ho khan vẫn luôn không ngừng, vốn định c ù n g một trung tử cái cũ, bị hai đứa nhỏ như vậy một gián đoạn, lại nghe cháu ngoại trai nhóm nói cái này mẹ cùng cái kia mẹ, cũng có vài phần buồn bã, xem hai đứa nhỏ ăn mặc gấm, khí sắt hảo, liền biết bọn họ phía sau cái kia mẹ không mệnh hải tử. Rõ ràng, đệ đệ, ở bọn họ phía sau, một cái thanh thúy mỏi mệt giọng nữ vang lên, hàm chứa vài phần kích động, hoắc nhất c h u n g cùng hoắc minh, hoắc nhâm cùng nhau quay đầu lại. chỉ thấy một cái ăn mặc làm bố áo đông tóc ngắn nữ nhân đứng ở phía sau áo đông tựa hồ xuyên thật lâu cổ tay áo cùng đầu vai đều tẩy đến trắng b ệ n h nữ nhân trên tay xách theo hai thanh nước cấm hồ chân mang màu đen dày vải đông lạnh đến cái mũi cùng gương mặt đỏ lên con mắt không chuyển mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m hoắc minh cùng hoắc nhâm hai người hoắc minh hoắc n h m lập tức liền chạy đến hoắc nhất trung hai bên một người nắm một con bàn tay to tránh ở hắn phía sau ngẩng đầu nhìn cái này cùng bọn họ có vài phần tương tự nữ nhân trên mặt có phòng bị cùng mới lạ biểu tình lâm tú cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là xuống lầu múc nước 10 phút hoặc nhất trung liền mang theo hoắc minh hoắc n h a m lên lầu tới nàng đem ấm nước b ô n g cũng không cùng hoắc nhất trung chào hỏi trong ánh mắt chỉ nhìn đến hai đứa nhỏ ngồi s m x u ố n g đ i s ờ hai đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhi trong ánh mắt rướt rầm rề lẩm bẩm nói ta làm ụ mụ, mụ tiêu mụ mụ nha không nhớ rõ sao hoắc minh hoắc n h a m hai người sau này lùi một bước trong miệng c h i ế chiết hoắc minh nhớ rõ nàng nhưng hơn hai năm không gặp, nàng tiêu không ra khẩu, hai đứa nhỏ chỉ là ngẩng đầu đi nhìn Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung sắc mặt có chút kém, nhìn mắt Lâm Tú, nàng tóc dài xén, người cũng biến yêu s ầ u chút, một đôi đã từng phu thê đối diện, Hoắc Nhất Trung chỉ là chiều nàng gật gật đầu, cũng không thúc giục Hải Tử gọi người. Lâm Tú không xem Hoắc Nhất Trung, ngược lại tiếp tục nhìn Hoắc Minh, Hoắc Nham, duỗi tay đi sờ bọn họ gương mặt, Hoắc Minh không n h ú c ních, tùy ý nàng vuốt ve, Hoắc Nham nghiêng đầu trốn rồi một chút, Lâm Tú tay hàng năm làm việc. có cái kén quát đến hắn mặt, hoắc n h a m có chút kinh sợ, ngửa đầu nhìn hắn ba, g a n g hai tay, có điểm nhi khóc n ư ớ c nở, ba, ta muốn mẹ, muốn mẹ ôm ta, mẹ ở chỗ này, mẹ ôm ngươi, làm mẹ ôm một cái. lâm tú r u g i tay muốn đi ôm hắn, lại bị hoắc n h a m đẩy ra, hoắc n h a m rốt cuộc khóc ra tới, không cho cái này người xa lạ tới gần, cuốn lấy hoắc nhất c h u n g muốn giang tâm, ba, ta muốn mẹ, ta phải về nhà. lâm tú trong mắt cũng có nước mắt, còn có điểm hận ý, một hai phải ôm hắn. Ngươi là ta sinh, ta mới là mẹ ngươi. Hoắc Nham đẩy Lâm Tú, trốn tránh tay nàng, d ầ ậ m chân, khóc đến đầy mặt nước mắt. Đối với Hoắc Nhất Trung giang hai tay, Lâm Văn c h í ở phía sau vẫn luôn c ụ muốn cho Lâm Tú đừng gần nhất liền làm sợ Hải Tử, nhưng hắn ho khan quá nặng, nói không được mấy chữ, vẫn luôn bị cụt thành đánh gãy, liền không thành câu. Hoắc Nhất Trung không thể gặp Hải Tử khóc, Hoắc Nham đều bao lâu không đã khóc, đem người bế lên tới, lau khô nước mắt, đợi chút liền đi tìm mẹ ngươi. Lâm Tú thấy ôm không thành nhi tử. lại muốn đi ôm Hoắc Minh có chút hòa khí lại có vài phần ủy khuất rõ ràng ngươi cũng không cần mẹ ôm sao Hoắc Minh không khóc nhưng cũng có chút né tránh Lâm tú c ố chấp mà giang hai tay trên mặt có chút khẩn cầu ý vị nàng mới buông ra hoắc nhất trung tay hướng nàng trước mắt đi rồi một bước nhỏ Lâm tú thấy nàng chịu tiến lên lập tức liền ôm lấy cái này Tiểu Nhân Nhi rõ ràng nhưng ngẫm lại chết mẹ ngươi cùng đệ đệ có nghĩ mụ mụ sẽ biết chữa sao sau này cấp mẹ viết thư được không mẹ mỗi ngày đều nghĩ ngươi cùng đệ đệ, mỗi đêm đều phải nhìn các ngươi ảnh chụp mới có thể đi ngủ. có hay không tưởng mụ mụ. mẹ đem đầu tóc xén, còn nhớ rõ mẹ trông như thế nào sao? Lâm tú nước mắt lưu lại, t h ấ m ở Hoắc Minh mới làm áo đông bên trong, nàng tùy ý mà kể ra chính mình đối h à i tử tưởng niệm, không m à n g trước mắt còn có sinh bệnh kaka k a cùng n h ữ u m à y nhìn nàng trông trước. Hoắc Minh bị nàng ôm đến thật chặt, vươn tay nhỏ đi đẩy nàng, nhưng trong miệng lại không chịu nói chuyện, liền tưởng đem người đẩy ra một ít. Lâm tú cảm nhận được này một trận đẩy mạnh lực lượng, tâm tình lại phập phồng, như thế nào bất hòa mẹ thân cận? Là ngươi mẹ kế giáo ngươi cùng hoắc n h m sao? Hoắc minh lúc này mới thấp giọng phủ nhận, không phải, ta mẹ đối ta cùng đệ đệ thực hảo. Ngươi ôm đến thật chặt. Hơn nữa nàng có điểm sợ hãi. Lâm tú lúc này mới buông ra một chút sức lực, nghe nói mẹ kế đối h à i tử hảo, lại nhịn không được có vài phần tính tình, tưởng ở Hoắc minh, Hoắc n h m trên người tìm ra một k i a khuyết điểm c ù n g không như ý địa phương. nhưng này hai đứa nhỏ dưỡng đến bạch bạch n ộ n n ộ n so tam ca trong nhà cháu trai cháu gái nhóm hảo quá nhiều vừa thấy chính là không ăn ít uống ăn mặc vẫn là mới tinh áo đông quần đông trên mặt nghe lên có chút hương hương hương vị móng tay sạch sẽ khuôn mặt đáng yêu hai năm không thấy trường cao rất nhiều bế lên tới nặng tay cùng trong thành h à i tử so cũng không so đi xuống lâm tú trong lòng lên men đau lòng lại nhún ra cuối cùng vẫn là đau lòng nhiều một chút cũng không biết là đau lòng chính mình cùng h à i tử chia l ì a tình cảnh vẫn là đau lòng chính mình không năng lực cấp hải tử cung cấp hảo h o à n cảnh bi ai nàng lau lau nước mắt hoàn toàn buông ra hoa minh lúc này mới đứng lên trầm mặc mà cấp hoắc nhất trung cùng hai đứa nhỏ đ ả o nước ấm hỏi trong trước lại không xem hắn đôi mắt hôm nay vừa đến sao buổi sáng đến hoắc nhâm không khóc hoắc nhất trung tưởng đem hắn buông xuống hắn không chịu ôm hắn ba cổ không chịu buông tay nháo phải đi lâm tú ai toán mà nhìn hoắc nhâm liếc mắt một cái hoắc nhâm liền loa ở hoắc nhất trung trong cổ không xem nàng cũng không ngẩng đầu, liền phải mẹ nó giang tâm. Lâm Văn c h í uống q u á thủy, lúc này mới thuận khẩu khí, làm chính mình muội muội ngồi xuống. Một Chung cùng h à i Tử vừa đến không lâu, ngươi liền đã trở lại. Các ngươi người một nhà trò chuyện. Hoắc Nhất Chung cảm thấy Tam Ca dùng từ không lo, nhưng làm cho người mặt Nhi chưa nói ra tới. Hoắc Nham nhưng thật ra nói một câu, chờ đem ta mẹ tìm tới, chúng ta người một nhà liền người tề. Con trẻ vô tình, hắn có nhận Chi bắt đầu chính là Giang Tâm mang theo hắn. Tự nhiên cho rằng cùng Giang Tâm mới là một nhà bốn người, nhưng lời này nói được Lâm Văn Chí cùng Lâm Tú đều thường cảm lên. Nguyên bản bọn họ mới là đứng đứng đắn đắn người một nhà. Hoắc Nhất Chung đột nhiên cảm thấy trong không khí có vài phần hít thở không thông, hắn rốt cuộc biết Giang Tâm vì sao không chịu xuất hiện ở chỗ này, lượng hắn ra mặt lại hầu cũng cảm thấy không thích hợp, huống chi hắn ra mặt cũng không hầu. Tam ca, lúc này tới, ta là mang h à i tử tới gặp thấy ngài cái này cứu cứu. Hoắc Nhất Chung kéo cái ghế gỗ từ ngồi xuống. Trên tay còn ôm hoắc n h a m hoắc minh rửa vào hắn bên người, vô thanh vô tức. Ta thời gian không nhiều lắm, ôn chuyện sợ là không còn kịp rồi. Buổi tối còn muốn đi công tác. Nói xong, từ trong túi móc ra một cái phong thư, bên trong trang 100 đồng tiền cùng 50 cân cả nước phiếu gạo, là hắn cùng giang tâm thương lượng quá lấy ra tới. Tam ca, đây là ta cùng giang tâm một chút tâm ý, ngài cầm. Hắn nói được rất hào phóng, cũng không có c h ố n tránh, tâm tâm vốn dĩ liền không phải nhận không ra người, ngài đừng cự tuyệt, nếu đều đến thủ đô. nếu có cơ hội nhất định phải hảo hảo trị liệu vô luận như thế nào cũng đẹp hảo cái này bệnh Lâm Văn Chí nghe cái này trước muội phu nói như vậy lời nói đầu đều phải nâng không đứng dậy từ trước nhất khó khăn kia mấy năm nhà bọn họ vài cá nhân đều dựa vào một chung tiền lương quay vòng lại đây hiện giờ hắn đều cùng chính mình muội muội ly hôn còn cố mấy năm trước tình cảm hắn không nhìn là người người này là c h u n g nghĩa người Lâm tú nhưng thật ra không khách khí nàng cùng hoắc nhất c h u n g rốt cuộc đường quá phu thê lấy tiền loại sự tình này cầm một lần, lấy lần thứ hai liền sẽ không có hổ thẹn cảm giác. h n g chi nàng thời khắc nhớ kỹ chính mình cấp hoắc nhất trung sinh một nhi một nữ, không có công lao cũng có khổ lao. So với hắn phía sau cái kia lão bà hiếu thắng nhiều. Vậy ngươi đêm nay liền đi, bọn nhỏ đâu? Đây mới là lâm t ú quan tâm, nàng tưởng cùng bọn nhỏ nhiều tụ m ấ y ngày, nàng chán ghét hoắc nhất trung, chính là chán ghét hắn lao không về nhà, lao đem nhiệm vụ xem đến so hết thể đều cao. Sớm chút năm một người mang hai cái tuổi nhỏ hài tử ăn những cái đó đau khổ. Lâm tú nhớ tới đều hận, ngươi dù sao cũng phải làm ta cái này, mẹ cùng h à i tử nhiều ở bên nhau, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình a. Phần 113 Hoắc nhất c h u n g lúc này không nhường nàng, mặt đen thâm trầm mà xem nàng một chút, có vài phần do người, ngươi thật như vậy tưởng h à i tử, liền sẽ không tha hạ h à i tử nửa năm chẳng quan tâm. Lời này cơ hồ đem Lâm tú đ á n h đá cấp kích lên, tưởng đem chính mình ở Trường Thủy huyện Hoắc r a an khổ toàn đảo ra tới, nhưng Lâm Văn trí giữ chặt nàng, làm nàng đ ừ n g trở nên gây gắt mâu thuẫn. Hôn cũng ly, hiện tại bọn họ Lâm gia cũng không có biện pháp đem Hải tử tiếp về bên người dưỡng, tình thế so người cường, quan phát giận, hành động theo cảm tình, lại có ý tứ gì đâu. Lâm Văn trí là đau nhất Lâm tú ca ca, nàng cũng nhất nghe được tiếng cái này Tam ca nói, bị hắn lôi kéo, cũng nhắm lại miệng, kỳ thật cùng hoắc nhất chung nháo cái gì đâu. Hôn đều ly, Hải tử cũng không ở bên n g ư ờ i chờ chân chính ly hôn, nàng mới thấy rõ chính mình tình cảnh có bao nhiêu không xong, ngày xưa nàng không có công tác. Nhưng tốt xấu vẫn là cái quan quân thái thái, h o ặ c Nhất Trung đại bộ phận tiền lương đều ở trên tay nàng. Hiện tại chính mình xúc động ly hôn, liền thành thất hôn phụ nhân, người không có, tiền cũng không có. Nàng đã từng còn tưởng rằng Hoắc Nhất Trung xem ở bọn nhỏ mặt mũi thượng sẽ quay đầu lại cùng nàng phục hôn, ai biết mấy tháng sau hắn lập tức liền tái hôn. Nghe nói qua đến còn khá tốt, từ đây hắn sinh hoạt hoàn toàn không có người vợ trước n à y chuyện gì. Lâm tú q u a cường, tự cho là chính mình tâm cao nhất, độc t h n g cũng chính là không gặp gỡ hảo thời điểm. nếu không nàng cũng có thể đọc đại học căn bản c h ớ n g mắt hoắc nhất trung loại này bình nghiệp xuất thân binh lính ly hôn sống nhờ ở tam ca tam tẩu trong nhà cùng chất nữ cháu trai tệ ở cùng trường trên giường nửa đêm tưởng h à i tử lại ngẫu nhiên nhớ tới hoắc nhất trung hảo tưởng trung khóc còn không dám làm người biết sợ nhân gia biết nàng lâm tú hối hận hoắc nhất trung tâm tư đã không ở lâm tú trên người hắn xem qua tam ca vốn tưởng rằng có rất nhiều lời nói có thể cùng hắn giảng nhưng nói cái gì đều không đúng Hắn cùng Giang Tâm còn có h à i Tử đều là tân sinh hoạt, t ă n g Ca cùng Lâm Tú thuộc về cũ sinh hoạt, không phải một hai phải làm mình sắc cát, mà là h ô n hợp ở bên nhau liền rất không thích hợp. Hắn không phải đòn gánh, làm không được chọn hai đầu. Cho nên hắn vốn dĩ cho rằng muốn ôn chuyện một buổi trưa. Lâm Tú một hồi tới, thời gian đột nhiên liền xúc đến mấy chục phút, hắn đem nên cấp cho, đứng lên muốn cáo từ. Lâm Tú chưa từ bỏ ý định, truy vấn hắn có thể hay không làm h à i Tử ở nàng nơi này nhiều đãi mấy ngày, đến lúc đó nếu Phương Tiện nói. Hắn tiện đường tới đón Hải Tử đi. Hoắc Nhất Chung mày vẫn luôn không dối thân khai, Lâm Tú luôn là như vậy, mọi việc từ chính mình góc độ xuất phát, rất ít suy xét người khác phiền toái. Trước kia hắn là trợ p h u Lâm Tú là thế tử, hắn sẽ làm nàng, nhưng hiện tại hắn không có tầng này ban quan, này ba ngày Giang Tâm đều sẽ mang theo Hải Tử ở phụ cận, ta sẽ làm nàng mỗi ngày lại đây nhìn một cái tam ca. Lâm Tú không đồng ý, như thế nào liền không thể làm Hải Tử đ ã i ở ta nơi này, ngươi nơi này như thế nào trụ người? cùng ngươi cùng nhau chủ cửa phòng bệnh đáp ra tới giường vẫn là cái kia quen thuộc lâm tú sinh hoạt làm nàng q u ă n g ngã cái té ngã rồi lại không hoàn toàn tưởng sự tình chỉ nghĩ chính mình hoặc nhất trung có chút không kiên nhẫn ta không phải ngăn đón ngươi cùng bọn nhỏ gặp mặt chính ngươi ngẫm lại h à i tử ở nơi này thích hợp sao lâm tú ngạnh trụ nàng cùng hoặc nhất trung kết hôn 3-4 n ă m chưa bao giờ biết h o á c nhất trung đạo lý nhiều như vậy từng câu đều có thể đem nàng cấp phá hỏng tức giận đến n g ự c có chút phập phồng hoặc n h a vẫn luôn sợ h o c nhất trung thấy hắn sắc mặt đen, nằm ở hắn trước ngực, càng thêm không dám lộn xộn. Hoắc Minh còn lại là lớn mật một ít, tiến lên đi lôi kéo Lâm tú tay, nhỏ giọng nói, ta mẹ Thuyết Minh Thiên sẽ mang ta cùng đệ đệ tới chỗ này. Lâm tú vừa nghe ta mẹ này hai chữ, nước mắt liền ngăn không được rơi xuống, nghẹn ngào nói, ta mới là các ngươi mụ mụ, là ta 10 tháng hoài thai đem các ngươi sinh hạ tới. Lâm Văn Chí thấy trường hợp khó coi, mặt khác bạn c h u n g phòng bệnh cũng đều thỉnh thoảng nhìn chính mình nơi này, có chút miễn cưỡng cười vui, một c h u n g đi về trước đi. ta ở chỗ này còn muốn trụ thượng một thời gian, ngươi làm ngươi thê tử có r ả n h liền mang hải tử đến xem ta cái này cứu cứu, cũng không để lâm tú. hoắc nhất trung liền cùng tam ca bắt tay, lại làm hai đứa nhỏ triều cứu cứu phát tay, cùng hắn cáo biệt. hoắc minh hoắc n h a m ngoan ngoãn mà hướng tới lâm văn trí nói tái kiến, hoắc minh nắm g lại, lại cùng lâm tú nói câu tái kiến. bước ra phòng bệnh thời điểm, phía sau truyền đến một trận tiếng khóc, hoắc nhất trung không quay đầu lại, một tay ôm hoắc n h a m một tay nắm hoắc minh, hướng dưới lầu đi đến. Tâm Tâm còn ở lầu một chờ bọn họ. Chương 125 Giang Tâm ở bệnh viện trên hành lang thất thần mà phi n thư. Tâm tổng không tự giác bay tới trượng phu cùng hai đứa nhỏ trên người, phỏng đoán bọn họ bao lâu mới có thể xuống dưới. Bọn nhỏ nhìn thấy bọn họ thân mụ, có thể hay không liền không nhớ rõ nàng. Cứ như vậy không bờ bến mà nghĩ, đung nhiên cùng Thái Đại tỷ một đoạn đối thoại xâm nhập trong đầu. Thái Đại tỷ hỏi nàng, lúc ấy như thế nào sẽ lựa chọn cùng hoắc nhất chúng kết hôn? một cái phương nam người như thế nào gả đến phương b ắ t tới nàng lại như thế nào trả lời đúng rồi nàng nói đánh cuộc một phen chuyện tới hiện giờ giang tâm không dám vọng hạ ngắt lời đánh cuộc thắng vẫn là đánh cuộc thua chỉ cảm thấy lúc trước chính mình kết hôn trừ bỏ đơn giản mà muốn thoát đi nhà ngang sợ người khác phát hiện chính mình không phải chân chính giang hân cảm tình phía trên cũng thật là có vài phần lăng đầu lăng não cố trước không m à n g sau kỳ thật nàng căn bản không nghĩ kỹ cùng một cái nhị hôn có hải tử nam nhân kết hôn ý nghĩa cái gì lại sẽ có cái dạng nào phiền toái ít nhất vừa mới bắt đầu nàng là không nghĩ tới chính mình sẽ đối hoắc minh hoắc n h a m có như vậy thâm cảm tình sự tình cùng tình ý phát triển đến nơi đây cũng không chịu nàng không chế cũng may nàng không có chờ thật lâu liền nghe được hoắc n h a m kêu nàng mẹ chúng ta đã trở lại một bên nói một bên từ hoắc nhất c h u n g trên người r â y rủ xuống dưới chạy chậm chui vào nàng trong lòng ngực muốn giang tâm ôm giang tâm đem trên tay chuyện xưa thư ném đến một bên đem hải tử b ế lên tới nặng nghề mà hôn một cái cuối cùng xuống dưới, dùng Hoắc Minh nói, nàng đều chờ một ngàn năm, mẹ, Hoắc Minh đi theo phía sau, tóc đều phi dương lên, ôm chặt nàng eo, thanh âm lại có chút buồn. Giang Tâm ôm lấy hai đứa nhỏ, suýt nữa rơi lệ, nàng thiếu chút nữa cho rằng phải chờ tới trời tối. Hoắc Nhất Trung cũng bước nhanh đi đến nàng trước mặt, trong lòng an ổn chút, hắn nhân sinh miêu điểm vẫn là nàng, mọi người đều không để vừa mới trong phòng bệnh sự, hắn thấp giọng cùng Giang Tâm nói, không phải muốn đi quảng trường chỗ đó chụp ảnh sao? hiện tại liền đi thôi, quá một lát liền sắc trời liền tối sầm, Giang Tâm đem Hoắc Nham buông xuống, dắt lấy hắn cùng Hoắc Minh, gật đầu, cũng không hỏi bọn họ vừa mới thế nào, một nhà bốn người đi bệnh viện cửa ngồi xe buýt công cộng, hai đứa nhỏ rõ ràng dính nàng, nàng cũng không muốn buông ra bọn họ, nương ba nhi t ế cùng cái chỗ ngồi, Hoắc Nhất Chung ở một bên nhìn, nhớ tới Tam Ca bệnh g ờ y mặt, nội tâm than nhẹ, người có tủ có tán, có chút t ì n h nghĩa trước sau muốn đặt ở đi qua, cả nước nhân dân tới rồi thủ đô. nhất định nguồn tới thiên ăn muôn quảng trường trước cửa lưu lại ảnh chụp hoặc nhất trung tìm người lại đây chụp ảnh một người ôm một cái hài tử tại đây tòa cổ xưa trang nghiêm thành lâu phía dưới lưu lại một c h ư ơ n g ảnh gia đình phân biệt còn có bọn họ phu thê chụp ảnh chung tỷ đệ chụp ảnh chung giang tâm nhiều thanh toán tiền kia chụp ảnh sư phó thuyết minh thiên hạ ngọ lại đây là có thể bắt được hồi chiêu đại sở trên đường bọn họ tìm cái tiệm cơm quốc doanh ăn cơm hoặc nhất trung nhìn trên tay biểu hắn xe lửa ở ban đêm muốn ra kinh mục đích địa chưa nói là ở đâu, Giang Tâm liền biết hắn muốn bắt đầu ra nhiệm vụ, không khỏi nhanh hơn ăn cơm tốc độ. trở lại nhà khách, hoặc nhất Chung đem phòng hai cái nước cấm hồ chứa đầy, đợi chút phải cho bọn họ tắm rửa lau mình dùng, xoay người lại đem chính mình hành lý đơn sách ra tới, một cái nhẹ nhàng tay l ả i mà thôi, không có mặt khác dư thừa, xem ra đi địa phương sẽ không quá xa. Giang Tâm kiểm tra hắn trong bao tiền cùng phiếu, sợ hắn không đủ dùng, lại tát một ít đi vào. đem vừa mới mua bánh bao cùng bánh bột ngô cũng đơn cầm một túi ra tới đưa cho hắn cần phải tiểu tâm chút đừng bị thương chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về đã biết hoắc nhất c h u n g ôm nàng một chút thân thân nàng gương mặt lại túi đầu thân thân hai đứa nhỏ cái chán s ờ bọn họ đầu ngoan ngoãn đi theo mẹ ngươi nghe lời đường chạy loạn hảo hai đứa nhỏ nhìn bọn họ ba ba muốn ra cửa nhưng thật ra không có khóc nháo liên tiếp dù sao mẹ nó ở liền hảo bọn họ mẫu tử ba người thực thói quen ở bên nhau Giang Tâm cùng bọn nhỏ đưa hắn đến nhà khách cửa, nhìn cái kia cao lớn bóng dáng dần dần dung nhập trong bóng đêm, lo lắng một trận, liền l ộ n trở lại đi cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, đổi bên trong mỏng quần áo. h o á c Nham buổi chiều khóc một hồi, giữa trưa không ngủ trưa, ở trên giường chơi không một lát liền ngủ rồi. Giang Tâm tiến lên đi cho hắn đắp c h ă n đàng hoàng. h o á c Minh còn loa ở Giang Tâm trong lòng n g ự c cùng nàng nói chuyện, còn tuổi nhỏ nàng còn rất c ó tâm sự, nàng nói, mẹ, ta thấy đến ta thân ngủ, nàng nói nàng rất muốn ta cùng đệ đệ. Ân, đây là hà là. Giang Tâm chưa thấy qua Lâm Tú, không hiểu biết nàng, nhưng là một cái m â u thân đối hải tử có tưởng niệm chi tình là thực bình thường, không, c ó mới kỳ quái. Ngươi đâu, ngươi tưởng nàng sao? Không nghĩ nói đến quá nhanh, Hoắc Minh ngấm lại, lại lắc đầu, tưởng. Sau đó lại sửa miệng, không biết. Nàng có chút hỗn loạn. Giang Tâm cười, Hoắc Minh khó được có m ộ t miệng không l a n h lợi thời điểm, ôm nàng nằm xuống, c h ụ p n à n g gối, không cần cớ, nói chuyện muốn chậm rãi nói, nghị kia lại nói. không biết, ta nhớ rõ nàng tóc thật dài, luôn là ôm đệ đệ cùng gian m ã i cãi nhau. ta nguyên lai láo nghĩ nàng, sau lại liền không suy nghĩ. Hoắc Minh thanh âm n h o nhỏ, lại nắm giang tâm ngọn tóc. Ta ba nói, ngày mai còn muốn đi xem cái kia tam cứu cứu. ý tứ là, ngày mai còn muốn đi bệnh viện thấy Lâm tú. nhóc con, đây là ở thử nàng đâu. Giang tâm quát quát nàng cái mũi, đã biết, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. mẹ, ngươi sẽ cùng chúng ta ở bên nhau. Hoắc Minh đôi tay ôm nàng. đôi mắt chớp một lát, dựa vào nàng trước ngực chậm rãi ngủ rồi. buổi sáng hôm sau, sáng sớm, bên ngoài liền có người ở kêu báo chí cùng bánh bao, lục tục có xe đạp tiếng chuông vang lên. quả nhiên là thành phố lớn, tinh thần phấn chấn mười phần. Hoắc Nham t r ư ớ c lên, thiên nhi l á n h hắn lại chui vào giang tâm cùng Hoắc Minh trong c h ă n cái này ba người đều nháo tỉnh. mẹ, ngươi nói muốn mang chúng ta đi trượt băng. Hoắc Nham vừa tỉnh tới liền đã quên ngày hôm qua sự, tỉnh nhớ thương muốn đi ra ngoài chơi. đi, buổi chiều lại đi. Buổi sáng đi trước xem các ngươi tam cứu cứu, giữa trưa ăn cơm, chúng ta lại đi đi dạo. Giang Tâm a n bài thực rời rạc, nếu quyết định muốn mang Hải Tử đi gặp bọn họ thân m ụ cũng đừng ngượng ngùng xoắn xít, nên tới đến tới, nên đi đến đi. Mẹ, ta không nghĩ đi xem tam cứu cứu. Hoắc Nham chơi xấu, hắn không thích cái kia khóc lóc nữ nhân ngạnh muốn ôm hắn, không chịu hảo hảo mặc quần áo, một bàn tay xúc ở trước ngực, đem áo đông tay háo ném tới ném đi. Giang Tâm không biết ngày hôm qua chi tiết, kéo quang h ị c h ồ n g hắn, bá ba thân hai khẩu. đem hắn áo đông quần đông cùng vớ mặt tốt, làm hắn xuống giường rửa mặt, xoa bóp hắn hai chỉ lỗ thay nhỏ, không được, đến đi trước bệnh viện. Hoắc Nham liền có chút không cao hứng, ăn cơm sáng thời điểm còn lẩm bẩm miệng. Hoắc Minh cùng Giang Tâm nói, ta thân mụ ngày hôm qua làm sợ đệ đệ, như thế nào d ọ a nàng chưa nói, thì ra là thế, Giang Tâm cũng có thể miêu tả ra cái đại khái hình dáng, đành phải s ờ soạn Hoắc Nham đầu. Dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến, tới rồi bệnh viện, nguyên bản Giang Tâm là nghĩ đem Hải Tử đưa đến phòng bệnh đi. chính mình lại ở dưới lầu chờ bọn họ nhưng vừa đến khu nằm viện dưới lầu nàng liền nhìn đến một cái dáng người thon gầy tóc ngắn nữ nhân đứng ở cửa nôn nóng lại chờ mong mà nhìn bên ngoài chợt vừa thấy cùng Hoắc Minh Hoắc Nham có chút giống bất quá bởi vì gầy nữ nhân hình dáng cùng xương cốt đều sung r a từ ăn mặc cùng sắc mặt nhìn ra được tới nàng quá đến hơi thô ráp thấy người này Hoắc Minh liền dừng Hoắc Nham ôm Giang Tâm đuổi không chịu đi phía trước đi lại nháo muốn nàng ôm Giang Tâm liền biết người này là Lâm Tú nàng đang muốn mở miệng, ít nhất trước nhận thức nhận thức đối phương. Lâm tú trước chạy tới, ngồi s ố n xuống, xuống duỗi tay muốn ôm Hải tử. rõ ràng, đệ đệ cũng không có cùng Giang Tâm chào hỏi. Hoắc Minh lại lui một bước, ngẩng đầu nhìn Giang Tâm, muốn Giang Tâm làm chủ ý tứ. vốn dĩ Hải tử liền sẽ theo bản năng xem đại nhân sắc mặt hành sự, nhưng chính là này liếc mắt một cái, đem Lâm tú cấp chọc giận. đây là nàng cực cực khổ khổ sinh hạ tới Hải tử, dựa vào cái gì muốn xem Giang Tâm cái này mẹ kế ánh mắt? Hoắc Nham tác hoàn toàn không có đầu nhập cái này t r ẳ n g hướng, hắn không thích nơi này, liền n g h i tránh thoát, đôi tay bái trụ Giang Tâm thủ đoạn, muốn n à n g ôm, hai chân xúc khởi, quả thực giống cái con khỉ, muốn bỏ lên trên nàng trong lòng ngực, Giang Tâm bị xả đến không có biện pháp, đành phải khom lưng đem hắn bế lên tới, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn rồi, nói c h ụ p một chút hắn ô n g Lâm tú hầm hừ mà đứng lên, vẻ mặt không tốt nhìn Giang Tâm, ngươi chính là hoắc nhất trung phía sau lão bà đi. Như thế nào ta cái này thân mụ muốn cùng h à i tử nói chuyện, còn phải trải qua ngươi đồng ý. Giang Tâm nhẹ lại, nhìn trước mắt cái này có chút phẫn nộ nữ nhân, không ngừng áp xuống chính mình trong lòng quái dị cảm xúc, tận lực dùng bình tĩnh ngữ điệu cùng nàng nói chuyện. Ngươi hảo, ta kêu Giang Tâm. Đây là ta mẹ. Hoắc Minh cũng nhỏ giọng nói, đôi mắt chớp nha chớp mà nhìn một chút Lâm Tú. Ta mới là mẹ ngươi. Lâm Tú có chút thô lỗ mà đem Hoắc Minh xả lại đây, không cho nàng d ắ t Giang Tâm tay. Hoắc Minh hoảng sợ biểu tình. xem đến giang tâm n h é u mắt nàng ôm sát hoắc n h a m sắc mặt cũng nghiêm túc lên đừng với hải tử hung lâm tú khí về khí c h u n g quy đau lòng như nữ túi đầu nhìn mắt muốn khóc không khóc hoắc minh lại xem một cái vẫn luôn treo ở giang tâm trên cổ không buông tay hoắc n h a m trên tay sức lực cũng lỏng ta là lâm tú hôm nay cảm ơn ngươi đem ta hai đứa nhỏ đưa lại đây hoắc minh thừa dịp lâm tú buông tay lại chạy về đi lôi kéo giang tâm v à o áo túi đầu muốn khóc không dám khóc bộ dáng người xem đau lòng Lâm tú đành phải bài trừ một cái cười, lại ngồi s ổ n xuống hướng Hoắc Minh, rõ ràng cùng mụ mụ đi lên nhìn xem tam cứu cứu được không. Mụ mụ cho ngươi cùng đệ đệ đánh lên sợi y y, còn l ằ m g i à y chúng ta đi lên thử một lần sao? Ngươi trước kia không phải thực thích giúp mẹ Quyển Mao tuyến đoàn? Tới nha. Hoắc Minh nhìn xem Giang Tâm, lại nhìn xem trước mắt vẻ mặt chờ đợi thân mụ, rốt cuộc rất nhỏ gần đầu. Hoắc Nam lại không chịu xuống dưới, ngạnh muốn Giang Tâm dẫn hắn đi trượt băng. ứ c khổ tư điểm ca ca đều nói qua. Bọn họ có thể trên mặt hồ thượng trượt băng, mau nói, có thể cùng bay lên tới giống nhau. Hắn không cần đi nhìn cái gì tam cứu cứu. Lâm tú quả thực tưởng đem hoắc n h a m đoạt lấy tới, trong ánh mắt có đau thương cũng có tức giận, này rõ ràng là nàng sinh hạ tới cốt chúng cốt, thịt chúng thịt. Hoắc Minh cũng mắt trông mong nhìn Giang Tâm, mẹ, ngươi nói cùng chúng ta ở bên nhau. Giang Tâm trước sau cảm thấy xấu hổ, Lâm tú lại mở miệng mời, nơi này do lớn, ngươi cũng đi lên uống ly nước cấm đi. bằng không hai đứa nhỏ quật đến trời tối p h ò n g trừng cũng không chịu cùng nàng đến lầu hai đi hảo giang tâm còn ôm không chịu xuống đất đi hoắc n h a m có chút miễn cưỡng mà đáp ứng rồi lâm tú hoắc minh khuôn mặt nhỏ liền dơ lên một mặt cười tới rồi lâm văn trí phòng bệnh hoắc n h a m rốt cuộc chịu xuống đất đi đường cùng tỷ tỷ cùng nhau kêu một tiếng tam cứu cứu đều dựa vào ở giang tâm bên người không chịu động lâm văn t r í đánh giá giang tâm hai mắt là cái hiền lành tướng mạo ho khan vài tiếng trên mặt lộ ra một cái chân thành tươi cười làm nàng kéo ghế ngồi xuống, lại nói ngượng ngùng, tiếp đón không chu toàn, thực khách khí mà cảm ơn nàng dụng tâm chiếu cố hai đứa nhỏ, rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Giang Tâm liền cùng Lâm Văn Chí lao vài câu, Lâm Tú vẫn luôn tưởng đầu hai đứa nhỏ nói chuyện, nhưng Hoắc Nham không phản ứng người, Hoắc Minh chỉ là làm được có hỏi có đáp mà thôi, cùng Lâm Tú trong tưởng tượng nhiệt tình một trời một vực. Đây là mẹ cho các ngươi dậy táo lông, ngươi ba nơi dừng chân lánh đi, nhất định phải xuyên ấm áp mới có thể đi ra cửa. Lâm tú từ giường phía dưới một cái hành lý túi nhảy ra hai kiện áo lông cùng hai song giày nhỏ, tưởng đem Hoắc Minh trên người ăn mặc h ầ u áo đông thời ra, thay nàng d ệ t nhưng nàng sai lầm phỏng t r ừ n g hai đứa nhỏ thân cao, áo lông đều rất nhỏ, liền đầu đều xuyên không đi vào, tập ở Hoắc Minh đỉnh đầu, bím tóc đều lộn rối loạn. ở Lâm tú trong lòng, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, nàng có thể một tay thao khởi, liền tính xem qua ảnh chụp, nàng đối hài tử cụ thể thân cao thể trọng không có khái niệm, nhưng hài tử một ngày một cái hình dáng, nội phong liền trường. đã sớm không phải hai năm trước Hải Tử, Hoắc Minh da đầu bị xả đau, tiêu lên, Giang Tâm vừa nghe, lập tức đem Lâm Tú tay bắt lấy, đem t i ế kiện quá tiểu nhân áo lông lấy ra, xem Lâm Tú ánh mắt có chút trách cứ, giúp đỡ Hoắc Minh đem áo đông k h ấ u hảo, lại móc ra lực cho, nàng chải đầu, một lần nữa cột chắc bím tóc, Hoắc Minh khóc một lát, liền hoa ở Giang Tâm ngực bất động, Lâm Tú trong mắt chịu đ ự n g nước mắt, nhìn chính mình trên tay không thích hợp áo lông cùng dày, như nhau nàng cái này mẹ, đối hai đứa nhỏ tới nói, là như vậy lỗi thời. Lâm Văn Chí xem đến cũng khó chịu, hai tử lâu dài không mang theo tại bên người, cùng nhà bọn họ người đã không thân cận. Lâm Tú lúc trước ly hôn quá mức xúc động, chỉ nghĩ đến chính mình ủy khuất, không suy xét hai đứa nhỏ, hiện tại tưởng đau bọn họ, cũng hưu tâm vô lực. Nhưng hắn dù sao cũng là huynh trưởng, tổng phải hướng chính mình muội muội. Thấp c ụ vài tiếng, cùng Lâm Tú nói, ngươi lâu không thấy hai tử, không biết bọn họ trưởng thành, cũng khó trách. Mang bọn nhỏ đi nhà ăn ăn một bữa cơm, không phải nói thịt nạc hoành thánh ăn ngon sao? làm cho bọn họ cũng nếm thử. Bệnh viện nhà ăn thịt nạc h o à n h thánh quý, bọn họ h u y h m u ộ i chỉ đánh quá một hồi cái này h o à n h thánh, hai người phân một chén ăn, mặt s a u cũng chưa bỏ được lại ăn một lần. Lâm tú lúc này mới đứng lên, phóng nhẹ thanh âm đi h ố n g Hoắc Minh Hoắc Nham, mẹ mang hai người các ngươi nhi đi ăn được ăn. Hoắc Minh Hoắc Nham vẫn là dựa vào Giang Tâm, Giang Tâm đứng lên, nỗ lực bài trừ một cái cười, vậy đi ăn cái h o à n h thánh. nàng cũng không nghĩ đai tại đây áp lực trong phòng bệnh, huống chi này Lâm Văn Chí vẫn là bệnh phổi. không hiểu được có thể hay không lây bệnh cũng là sơ suất quá nên mang cái khẩu trang hai đứa nhỏ lúc này mới động lên nắm giang tâm tay đi ra ngoài bên cạnh còn đứng có chút chân tay l u ô n cuống lâm tú tới rồi nhà ăn lâm tú cắn răng muốn hai chén h o à n h thánh giang tâm nhìn ra bọn họ h y n h muội quấn bách ngăn lại nàng ta không đói bụng hai đứa nhỏ tới phía trước đ ã ăn qua cơm sáng muốn một chén cho bọn hắn nếm thử mới mẹ thì tốt rồi lâm tú giờ khắc này lại có chút cảm kích mà nhìn giang tâm liếc mắt một cái nàng làm đại sư phụ đánh một chén nóng hầm h ậ p hình thánh, muốn hai song chén đũa cùng điều canh, đoan đến hoắc minh hoắc n h a m trước mắt, tách ra trang hai chén nhỏ, tưởng t h ổ i l ạ n h uy bọn họ, nhưng bọn nhỏ chính mình sẽ lấy chiếc đũa ăn cơm, không hề muốn người uy. đại khái là thấy lâm tú mềm xuống dưới, giang tâm tâm tình cũng thỏa đáng chút, ngồi xuống bên cạnh, đem cái bản kia để lại cho bọn họ, biết hoắc minh hoắc nhâm sẽ không rời đi chính mình, nàng liền an ổn, làm lâm tú cùng bọn nhỏ nói một lát lời nói, ăn ngon sao? Lâm tú có chút nhẹ nào n nhớ tới bọn họ ngẫu tử ba người ở trường thủy huyện liền ăn cái màn t h ầ u đều phải con h ắ g ra nhị lao n h ư tử hiện tại bọn họ hai cái ăn cơm t h ô n g thả ung dung không tranh không đoạn có thể thấy được trong nhà không thiếu bọn họ ăn không ta mẹ làm thịt dê sủi cảo ăn ngon hoắc nhâm cái kia ngốc đầu ngỗng tam câu nói không rời ta mẹ hai chữ hoắc minh tắt nói ăn ngon nàng không nói bụng ăn thật sự chậm ngẫu nhiên còn sẽ ngẩng đầu xem Lâm tú liếc mắt một cái ăn mấy cái. nàng đem chén nhỏ đẩy cho lâm tú, ta ăn không vô. làm lâm tú ăn. lâm tú nước mắt rơi xuống, rõ ràng, ngươi ăn n h à ngươi khi còn nhỏ không phải yêu nhất ăn thì sao? hoắc minh chỉ là lắc đầu, nhìn cái bàn kia đầu giang tâm, nói, mẹ nói ăn no liền phải buông chiếc đũa. lâm tú cũng nhìn giang tâm liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, vớt lên chiếc đũa, đem nàng trong chén dư lại hoành thánh toàn ăn xong, rồi, lúc này lại là vô tư vô vị, nếu không ra cái ngọt toàn khổ cay hương tới. phần 114 Giang Tâm đem đầu chuyển hướng nơi khác, làm bộ nghe không được bọn họ nói chuyện. đ ệ đ ệ ngươi thật không nhớ rõ mụ mụ sao? Lâm Tú vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Hoắc Nham, tưởng cùng Hoắc Nham nói thượng nói mấy câu, tưởng h ố n g Hoắc Nham kêu nàng một tiếng mẹ, nàng đi thời điểm. Hoắc Nham lời nói đều nói không rõ, Hoắc Nham chỉ là liếc nhìn nàng một cái, t ú i đầu cầm chén cuối cùng một cái hoành thánh ăn xong, cầm chén đ u a i đẩy ra, hướng tới Giang Tâm kia đầu đ i ễ u môi, mẹ, ta muốn sát miệng. Ngượng ngùng mặt, mẹ nói bé ngoan muốn chính mình sát miệng. Hoắc Minh hai căn ngón trỏ ở trên mặt hoạt động, ngượng ngùng đệ đệ. Hoắc Nham không phục, bị tỷ t ỉ một kích, hai người liền dễ dàng cãi nhau, cách cái bản đều phải véo lên. Lâm Tú vội lấy ra một c h ư ơ n g khăn, phải cho Hoắc Nham sát miệng. Hoắc Nham lại quay mặt đi, né tránh tay nàng. Ta muốn ta mẹ, không cần ngươi. Hoắc Nham lời này vừa ra, Lâm Tú không chế không được, đương trưởng liền che lại mặt thất thanh khóc giống lên, sợ tới mức Hoắc Minh Hoắc Nham ngốc đứng ở chàng, bọn họ còn không có thấy đại nhân như vậy đã khóc. người cả kinh hoàng liền sẽ hướng an toàn chỗ chạy tới, bọn họ một g i â y đồng hồ không do dự liền hướng Giang Tâm kia đầu phóng đi. Giang Tâm vội ôm hai đứa nhỏ, trấn an hai câu đừng sợ, nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra một trường sạch sẽ khăn đưa cho Lâm Tú. Một hồi lâu, Lâm Tú mới ngừng tiếng khóc, lắc đầu dùng chính mình khăn lau nước mắt, sát nước mũi, hai mắt cùng cái mũi đều đỏ bừng, tú khí ngũ quan t ế thành một đoàn, nhỏ giọng mà chiều nàng nói cảm ơn, lại xin lỗi, trước tiên là ta thái độ không tốt, thỉnh thứ lỗi. Giang Tâm lắc đầu, nàng cùng Lâm Tú chi g i n kỳ thật không có mâu thuẫn, cũng không có hiểu lầm, chỉ là thông qua hoát nhất chung cùng hoác minh hoác nhang cũng có giao thoa mà thôi. t h ú g Chi xem Lâm Văn Chí chính là cái giảng đạo lý văn nhã người. Lâm Tú nếu là từ nàng t â m Ca mang theo đọc sách lớn lên nói, nhân phẩm sẽ không kém đi nơi nào. Cảm ơn ngươi như vậy dụng tâm chiếu cố ta hai đứa nhỏ. Lâm Tú đối Hải Tử mẫu thân thuộc sở hữu quyền vẫn là thực để ý, nhưng nàng lại có chút đau lòng. Ta không phải cái hảo mụ mụ, sau lại ta hối hận. biết chính mình sai rồi, không nên ném xuống bọn họ. Chính là khi đó ta quá tưởng rời đi t r ư ờ n g thủy huyện, quá tưởng rời đi hoát nhất trung. Giang Tâm không quá nguyện ý hải tử nghe đến mấy cái này đại nhân tố khổ, bọn họ khi còn nhỏ đã trải qua quá dung chuyển sinh hoạt, liền không cần lại gánh nặng đại nhân cảm xúc. Dương mắt nhìn đến cách đó không xa có mấy cái đại sư phụ tụ ở bên nhau, chính ngửa đầu nhìn một đài h á c bạch TV, như là truyền phát tin cái nào kháng chiến điện ảnh, chính vang lên xung phong k è n chỉ hai cái có thể nhìn đến bọn họ vị trí. làm bọn nhỏ qua đi thấu cái náo nhiệt, dặn dò bọn họ không thể chạy loạn. Muốn đi tiểu nói đến trở về tìm nàng. Hoắc Minh nhìn Lâm Tú liếc mắt một cái, nghe Giang Tâm nói, nắm đệ đệ tay hướng kia đầu đi đến, ngoan ngoãn ngồi. Bọn họ đối h ắ c bạch TV i i không xa lạ, bởi vì tháng 7 thời điểm, ông ngoại bà ngoại liền mang theo bọn họ đi hàng xóm ra xem qua TV, i i bọn họ còn xem qua 72 biến tôn ngộ không. Giang Tâm lúc này mới yên ổn mà ngồi xuống, nàng cũng không muốn cùng Lâm Tú nói quá nhiều. nhưng lâm tú như là tích góp một cái soạn ó i không thể đối người khác nói. vừa lúc có thể đối hoắc nhất trung hiện tại thê tử nói, ta hối hận rời đi h à i tử, nhưng ta không hối hận rời đi hoắc nhất trung. lâm tú cũng nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, như vậy gần, rồi lại như vậy xa. nàng cùng hoắc nhất trung kết hôn 4 n ă m ở bên nhau nhật tử, tính lên hai tháng đều không đến, hàng năm chia l i a làm nàng vẫn luôn ở vào thế đơn lực mỏng trạng thái, tử có hai tử, thường thường cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. ngươi không biết, ta sợ quá hán. sợ hắn, giang tâm nhưng thật ra cảm thấy mới mẻ, nàng chưa từng có sợ quá hắn, cứ việc hắn lớn lên cao lớn cường tráng, hung ác k h i hai mắt giống như cô lang ác hổ, nàng cũng thấy hoắc nhất trung thoáng chốc chi gian tá hơn người thủ đoạn, nhưng nàng cũng không cảm thấy hắn đang sợ, hắn vẫn luôn hứa hẹn, chắc chắn bảo hộ nàng, hắn bắt người thời điểm, động tác nhanh như vậy, như vậy nhanh nhẹn, như là luyện tập ngàn vạn biến, lâm tú nhớ tới đều phát run, lúc ấy hoắc nhất trung bồi nàng về nhà mẹ đẻ, thuận tay giúp địa phương công an bắt phạm nhân cảnh tượng. nàng đều thấy không rõ hoắt nhất trung tay là như thế nào động kia chính chạy trốn phạm nhân đã bị ta cánh tay ấn ở trên tường động cũng không thể động phát ra i ế t heo chu lên thanh ở lâm tú mười mấy tuổi thời điểm cha mẹ nàng cùng mấy cái lớn tuổi huynh tỷ bị người ở trên cổ treo cổng kềnh một bài ở trên phố dạ phố lấy thô dây thừng trói tay sau lưng xuống tay cánh tay vừa động không thể động cả ngày xuống dưới trở về đến nhà phát hiện tuổi già cha mẹ đôi tay đã trơ c h ớ p đau đến chết lặng khi đó mỗi người đều phải phân rõ giới hạn không có bác sĩ giảm thế bọn họ xem bệnh, bọn họ mãi cho đến đã chết, vẫn là đôi tay chật cướp, mỗi ngày mỗi đêm đều ở hứa đau, muốn chết muốn chết, cha mẹ chết phía trước, lâm tú hàng đêm nghe được bọn họ thống khổ, nhưng đại gia bất lực, không thể đụng vào không thể sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này cảnh tượng cũng làm lâm tú thường xuyên từ ác n g ộ n g chung b ừ n g tỉnh, lâm tú sợ hãi, sợ h á c nhất chung nào ngày nóng giận cũng sẽ giống đối cái kia phạm nhân giống nhau đối nàng, vặn g h y nàng hai tay. t i ê n nàng có thể hay không cũng cùng cha mẹ giống nhau, như vậy thống khổ đến cuối cùng một khắc. Hắn không phải là người như vậy, hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân. Giang Tâm nhẹ nhàng mở miệng, ở Trượng Phu vợ trước trước mặt, t h ế Trượng Phu nói chuyện. Ta khi đó sợ hắn, lại niệm hắn, ở ta chịu thoát ra người khi dễ thời điểm, nghĩ hắn có thể từ trên trời ra xuống, giải cứu chúng ta mẫu tử mẹ con ba người, nhưng hắn không có một lần xuất hiện. Lâm tú c ư ờ i khổ, trong mắt nước mắt r ấ t ra tới, lại quật cường mà lau, ngẩng đầu nói. Ta biết ngươi cùng hắn ở nhà thuộc thôn phân trong phòng. Ngươi so với ta may mắn, không cần đi đối mặt hắn kia một nhà già trẻ. Ta cũng thực may mắn, ít nhất ta thật sự rời đi hắn. Giang Tâm lúc này không nói chuyện, nàng đồng ý Lâm Tú nói, nàng từng nghĩ tới, nếu ai có thể cùng nàng ở hôn nhân thượng có cộng minh, người nọ nhất định là Lâm Tú. Hoắc Nhất c h u n g không phải hoàn mỹ nam nhân, hắn khuyết điểm thậm chí rõ ràng đến nhắm hai mắt đều có thể cảm nhận được, nhưng nàng cùng Lâm Tú làm thế tử, lại làm sao là không rảnh. chỉ là trong đó đủ loại, khó có thể nói tỉ mỉ thôi. Ta hiện tại là cái không có cách nào mụ mụ, phàm là ta có công tác, ta liền sẽ không cùng bọn họ tách ra. Lâm tú rất đau lòng, xem cùng hai đứa nhỏ nho nhỏ bóng dáng không ngừng rơi lệ, khăn thực mau liền đỡ đấm. Ta hỏi rõ ràng thời điểm, lần đầu tiên sinh h à i Tử, nàng chậm suốt nửa tháng mới ra tới, lúc ấy ta đều phải h ụ chết, may mắn h à i Tử sinh hạ tới thực khỏe mạnh, ngón chân cùng ngón tay không nhiều không ít, lại nhớ tới Hoắc Nham. đệ đệ tự sinh hạ tới liền khóc lớn, ái làm nũng, ở ta lót ái hướng về phía người cười, mọi người xem liếc mắt một cái liền nói lớn lên giống hắn ba. Hai đứa nhỏ sinh ra, hoắc nhất trung đều không ở ta bên người, là ta ca tẩu bọn họ bồi ta. Lâm tú đối hoắc nhất trung trước sau có đ oán có hận có trách cứ, cứ việc bọn họ ở chung thời gian đoạn, lại là một đôi vững chắc quán g ẫ u loại này oán khí, liền tính ly hôn cũng không có biện pháp hóa giải. Giang tâm không lời nào để nói. nàng kỳ thật không quá muốn nghe đến hoắc nhất trung cùng lâm tú này đó qua đi vô luận là ân vẫn là oán nàng đều không muốn biết lâm tú không có nói thêm gì nữa nàng lại là cái thất hôn phụ nhân tay vô t ắ c đinh cũng có chính mình kiêu ngạo bất quá vì h à i tử nàng cúi đầu có vài phần cầu xin ta nghe hoắc nhất trung nói ngươi sẽ mang theo bọn họ ở chỗ này ở vài ngày ngươi có thể dẫn bọn hắn lại đây cùng ta thấy gặp mặt sao thấy một lát liền hảo sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian giang tâm m ộ m ộ gật gật đầu Buổi sáng ta đều sẽ dẫn bọn hắn tới một chuyến. Chương 126 Đến giữa trưa ăn cơm thời gian, hai đứa nhỏ đều ở không nổi nữa, cuốn lấy phải đi. Lâm tú như thế nào giữ lại cũng chưa biện pháp, Giang Tâm liền đứng lên, cùng nàng ư ớ c hảo sáng mai gặp mặt thời gian, nàng cũng không nghĩ tới, nhưng là nàng thật sự cự tuyệt không được Lâm tú mang nước m ắ t khẩn cầu, cắn răng hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn bọn hắn lại đây. Ra bệnh viện, Giang Tâm mang theo Hoắc Minh Hoắc Nham đi ra ngoài tìm tiệm cơm ăn cơm. Vốn tưởng rằng bọn họ hai cái thích gan vịt nướng, sẽ tưởng ăn một lần lại ăn, nhưng ăn qua một hồi, liền không nghe bọn hắn n h ớ u thương. Hai đứa nhỏ ăn cơm xong, nhân tinh thần, không chịu hồi chiêu đ ã i sở ngủ trưa, ngạnh muốn đi trượt băng, Giang Tâm cũng không nghĩ trở về, liền hỏi cái đại gia đi như thế nào, mang theo bọn họ ngồi xe buýt công cộng đi cái sát hải sân băng. x a x a liền nghe được cười đùa t h a n h sân băng bên trong cùng bên ngoài người đều không ít, dựa ở sân băng song sắt côn thượng. cấp một loạt a n mặc lòe l o ẹ huyễn kỹ trượt băng người vỗ tay trầm trồ khen ngợi sân trượt băng thượng nam nữ lao hấu đều có mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười mùa đông gió lớn thời tiết lạnh cũng không ngăn cản trụ đại gia tìm vui sướng tâm giang tâm cũng bỏ qua một bên đủ r ộ t tâm tình thuê chiếc hai người băng xe làm hoắc minh ngồi ở phía sau nàng ở phía trước ôm hoắc n h m đôi tay hoa xe trượt tuyết cùng những người khác cùng nhau ở băng thượng vui đùa ẩm ý vương lưu phiền thoải mái cười to đến nỗi đại bọn nhỏ ăn mặc dày trượt băng lưu đến bay lên tới, Giang Tâm cũng không làm cho bọn họ hai nhi đi nếm thử, hai cái tiểu đ ậ u đ ì n h quá nhỏ, một chạm vào liền đảo, quá nguy hiểm, liền nàng mang theo, còn phải trốn tránh những cái đó tốc độ mau người đâu, trượt một vòng nhi không đã g n bọn nhỏ còn muốn lại đến một vòng, Giang Tâm cũng có tâm thông khí, liền lôi kéo hai đứa nhỏ hoạt nhiều vài lần, cuối cùng cảm giác gió lạnh biến đại, không sai biệt lắm mới xuống dưới, hạ băng xe, chân đều nhún ra ra sân băng. Giang Tâm muốn một c h u ố i béo đô đô đường hồ lô, mẫu tử ba người phân ăn, nắm tay đến ngày hôm qua chụp ảnh địa phương đi lấy ảnh chụp. Đường x á không dài không ngắn, Giang Tâm không quen thuộc giao thông công cộng lộ tuyến, liền r ứ t c h o á t một đường đi qua đi. Ở trên đường, nàng đột nhiên phát hiện bên đường nhiều rất nhiều tụ tập người trẻ tuổi, một đám người tụ ở bên nhau, không biết nói cái gì đó, xem đến nàng trong lòng căng thẳng, trừ bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau đem cuối cùng hai viên đường hồ lô ăn xong đi, lại đem kia hai điều mềm dây thường đem ra. cột vào hai đứa nhỏ trên cổ tay ba người nắm tay đi được có điểm m a u cuối cùng biến thành nàng hơi cố hết sức ôm h o ắ c nham đi mau hoắc minh ở một bên chạy chậm hai đứa nhỏ còn tưởng rằng là chơi trò chơi chạy trốn t h c hoan người đi đường cùng ngày hôm qua so thiếu rất nhiều nàng hỏi lộ đi phố xuyên hẻm trên đường gặp được đều là cùng loại học sinh cùng người trẻ tuổi trên tay mang hồng tay háo trương vây ở một chỗ khẽ khẽ nói nhỏ ngẫu nhiên lại có hai câu khẩu hiệu hô lên tới Giang Tâm tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngày hôm qua trên đường đều không có này đó tụ tập lên người trẻ tuổi, khiêm thương tuần tra đội cũng so ngày hôm qua nhiều không ít, có còn ở tra trên đường người thân phận chứng minh. Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ may mắn không có bị tra, đi rồi hơn phân nửa giờ mới đi đến ngày hôm qua chụp ảnh địa điểm. Giang Tâm tìm được cái kia chụp ảnh sư phó sau lưng viết họ hồng kỳ tử, lại nhìn muốn đêm đen t ớ i thiên, bốn phía du khách thiếu nhưng nhiều rất nhiều xuyên thống nhất trang phục người. như là muốn tụ tập lên làm chuyện gì? Giang Tâm móc ra đơn tử, kia sư phó một tay tiếp nhận, tay chân nhanh nhẹn mà thu dư lại tiền. Nếu không phải ngươi nói hôm nay muốn tới lấy ảnh chụp, ta hôm nay liền không ra quán nhi. Kia chụp ảnh sư phó từ một chồng đại đồng tiểu dị ảnh chụp trung phiên bọn họ người một nhà ra tới, thấp giọng nói, nghe ngươi khẩu âm là người bên ngoài. Trời tối, mau trở về đi thôi, hai ngày này đừng lên phố. Giang Tâm nghe được lương căng thẳng, tay run run tiếp nhận chụp ảnh sư phó trên tay ảnh chụp. không h ẩ u tử mà nói cảm ơn nhìn bên cạnh không ai lại hỏi nhỏ giọng hắn sư phó đây là muốn khai cái gì sẽ sao không biết sư phó miệng thực khẩn rốt cuộc đây là người xa lạ luôn nhiều tất thất không thể nhiều lời nhưng trên mặt có hai phân không kiên nhẫn ý tứ hảo hảo cơm không ăn thường thường tới một chuyến lại thúc giục nàng mau trở về trời tối đừng ra cửa còn nói nàng có hài tử tốt nhất ban ngày cũng đừng ra cửa người nhiều địa phương không cần đi Giang Tâm đem ảnh chụp phóng cũng may quân màu xanh lục cũ túi, cảm tạ sư phó, chạy nhanh tìm giao thông công cộng trạm ngồi ô tô, nhìn nửa ngày lộ tuyến, thủ đô thật sự quá lớn, chỉ là kia mấy cái tuyến liền xem đến nàng phát ốc, lại hỏi qua bên cạnh cùng nhau đợi xe người, lúc này mới đi nhờ một chiếc xe hướng nhà khách đi, trên xe người nhiều, mỗi người đều vội vàng về nhà, Giang Tâm làm hai đứa nhỏ t ế ngồi ở cùng vị trí thượng, chính mình đứng, đem bọn họ vây lên, không thế nào nói chuyện. Lưu Tâm bên ngoài trên đường phố động tĩnh. Toàn bộ phố túc mục can tĩnh, thỉnh thoảng có tuần tra người khiêng thương đi đều bất quá. Cùng Giang Tâm có đồng dạng tâm tình hành khách không ít, đều ra bên ngoài xem, lại không ai nói chuyện thảo luận. Trong xe là lệnh người hít thở không thông lặng im. Qua hơn 40 phút, ô tô rốt cuộc đến trạm. Giang Tâm đêm đã ngủ hài tử diêu tỉnh, dùng khăn quàng cổ bao còn ở ngủ ga ngủ gần hoắc n h a m nắm hoắc minh thủ hạ xe, ở bên cạnh tiệm cơm nhanh chóng ăn cơm xong, n g ẫ m lại lại mua hai ngày lương khô. Lúc này mới trở về nhà khách. Hoắc Minh Hoắc Nham tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Giang Tâm trên mặt không có nụ cười, chỉ có dồn dập bộ dáng, bọn họ cũng không dám cùng ngày xưa giống nhau chơi bảo, nháo còn muốn đi cửa hàng xem mới lạ ngoạn ý nhi. Giang Tâm tiến nhà khách môn, hướng lầu hai phòng đi đến, làm hai đứa nhỏ đừng cùng ra tới, xuống lầu đánh nước g ấ m trở về lau mặt rửa chân. Bên ngoài nhà khách đại môn rầm một tiếng, có cái người phục vụ trên tay cầm một chồng đơn tử, vội vàng vào cửa, giữ cửa dùng thiết khóa khóa lại. Giang Tâm nghe được trong lòng nể dựng. ném xuống trên tay k h ă n l ô n g bất chấp lau tay mở cửa hướng dưới lầu xem hai cái người phục vụ chính hợp lực khóa lại lại môn thấp giọng không biết nói câu cái gì lại đem đèn tắt chỉ ở phía trước để lại một cái tiểu đèn bàn miên c ư ơ n g có thể chiếu rõ ràng người mặt có cái người phục vụ cầm cái vở một gian gian đi đối nhân số cha thư giới thiệu làm đại gia này hai ngày đi ngủ sớm một chút ban đêm không cần bật đèn ra cửa muốn mang hảo tự mình giấy chứng nhận để ngừa phối hợp phòng ngự đội kiểm tra kiểm tra phòng tra được giang tâm cửa thời điểm Giang Tâm đem thư giới thiệu đệ đi lên. Tiểu Tâm hỏi: đồng chí, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn tra nhân số cùng giấy chứng nhận? Này hai ngày thiếu ra cửa. Tiêu người phục vụ cúi đầu ở đăng ký và ở trên giấy đánh cái câu, mặt khác chưa nói, lại ngẩng đầu đúng rồi đối nàng Phong h à o ngươi kêu Giang Tâm đúng không? Đúng vậy, là ta. Giang Tâm gật đầu. Có ngươi kịch liệt điện báo, Hải Phong. Tiêu người phục vụ từ một chồng giấy phía dưới rút ra hai trương đơn tử đưa cho nàng. vừa mới ở người phát thư cầm trên tay đến, lại đi gõ tiếp theo cái phòng môn, nói ra đồng dạng dặn dò. Giang Tâm nói qua cảm ơn, đem thư giới thiệu Thu Hảo, đóng cửa lại, mới mở ra kia hai phong điện báo, đều là hoắc nhất trung giữa c h ư a phát tới. đệ nhất phong là cho nàng, chỉ có xe lửa đoàn tàu h à o cùng Nhật Tử, đúng là ngày mai giữa trưa hồi phong Lâm Trấn kia tranh xe lửa. đệ nhị phong là cho Lâm Văn Chí, mặt trên chỉ có mấy chữ, tam ca, nhanh rời kinh. Giang Tâm không đến một phút liền xem xong rồi điện báo. đột nhiên quay đầu lại nhìn hai cái đang ở rửa chân vui đùa ầm ĩ hài tử tâm bị nhéo trụ tim đập mau đến quả thực muốn nhảy ra tới giống nhau nàng có chút chóng vắng đầu ngồi ở ghế trên uống một ngụm nước g ấ m định kinh lập tức hướng trong miệng thả viên ngọt đến phát n ị đường bình phục chính mình khẩn trương c ả m lại đem cấp lâm văn trí kia phong điện báo c ầ m lấy tới xem phải cho hắn lấy qua đi nhưng hiện tại trời tối nàng cũng không thể đi ra ngoài vì thế giang tâm h ố n g ngủ hai đứa nhỏ tắt đèn xuống lầu tìm được người phục vụ nhẹ giọng hỏi thăm, sáng mai có thể đi ra ngoài sao? Ta phải đi tranh bệnh viện. Kia người phục vụ sắc mặt có chút khó xử, nhưng cũng không đem nói chết. Trên nguyên tắc, chúng ta là không hy vọng ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi có việc nhi muốn làm, nhớ rõ tránh đi đám người đi, đừng xem náo nhiệt. Hiểu được. Giang Tâm cảm tạ bọn họ, trở về nằm xuống. Lan Qua lột lại, đêm khuya mới đi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, bên ngoài thực bình tĩnh, trước một đêm còn có người đi ngang qua. Ngẫu nhiên truyền đến Cao đ à n g k h o á t luận Thanh âm. Đêm nay cực độ an tĩnh, chỉ có nơi xa đèn đường còn ở phát ra mờ nhạt ánh sáng. Sắc trời còn hát thời điểm. Phu cận có cư dân dưỡng gà đánh minh. Giang Tâm ngủ đến nhẹ, một chút liền tỉnh. Nàng sốc lên chăn, cảm thấy trong không khí một trận rét lạnh. Cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, lập tức đem áo đông mặc vào, xoa xoa mặt. Hoắc Minh cũng tỉnh, xoa đôi mắt muốn lên đi về lúc cờ. Giang Tâm mang theo nàng đi, trở về lại dặn dò nàng ở chỗ này chờ mẹ. Mẹ đi ra ngoài một lát liền trở về. đệ đệ nếu là tỉnh, giúp hắn mặc quần áo, làm hắn nước tiểu ở cái này cái bô, cho hắn rửa tay, ăn cái bánh. Mẹ, người đi đâu nhi? Hoắc Minh còn híp mắt, lại lùi về trong chăn đi. Bên ngoài thật sự lạnh. Mẹ đi mua cái v é xe lửa. Giang Tâm thân thân nàng cái chán, chờ các ngươi ăn bánh, mẹ nên đã trở lại. Sợ nàng không chịu làm người đi, nhiều lần bảo đảm, yên tâm, mẹ nhất định sẽ trở về. Ta giữ cửa khóa lại. Ngươi cùng đệ đệ liền ở trong phòng xem một lát tranh liên hoàn, được không? Ân, đã biết. Hoắc Minh rũi r ủ i mắt, đầu một h o i lại chậm rãi ngủ rồi. Giang Tâm lúc này liền bao cũng chưa bối, suy ngày hôm qua mua chuyện xưa thư, đem cấp Lâm Văn Chí điện báo kẹp ở bên trong, khóa ký môn, xuống lầu cùng một cái phục vụ nói thanh muốn đi ra cửa, đợi chút liền hồi, làm nàng hỗ trợ xem hạ hai đứa nhỏ. Kia người phục vụ thấy sắc trời sớm, cho nàng khai đại môn, làm nàng mau đi mau đi, đi ra nhà khách. bên ngoài người đi đường ít ỏi, đi làm còn không có ra cửa, cũng may xe buýt công cộng sớm xuất phát, nàng vô cùng lo lắng ngồi xe đi bệnh viện, chạy chậm đi khu nằm viện, bên trong còn có người bệnh ở nghỉ ngơi, cùng đi người nhà nhưng thật ra có mấy cái lên rửa mặt múc nước, Lâm tú d ư ờ n g đáp ở cửa phòng bệnh, còn che đầu đang ngủ, Giang Tâm tìm trong chốc lát mới đem người nhận ra tới, thấy Giang Tâm một người tới, trên mặt có vài phần nôn nóng biểu tình, Lâm tú tức khắc thanh tỉnh, phi đầu tán phát ngồi dậy, reo lên, là rõ ràng cùng đệ đệ. Giang Tâm lập tức che lại nàng miệng, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng nói chuyện, dùng sức bài trừ một cái cười. Đối bên cạnh bị đánh thức người t ạ lỗi, không phải, chúng ta muốn trước tiên trở về. Ngày hôm qua ở ngươi nơi này cầm quyển sách, vừa vặn đi ngang qua, liền tới trả lại ngươi. Lâm tú có chút nghi hoặc mà tiếp nhận Giang Tâm cấp kia buồn chuyện xưa thư, tùy ý phiên một chút, nhìn đến kia trương điện báo thượng tự, Tâm cũng nhắc tới tới, đồng tử khiếp sợ nhìn nàng. Giang Tâm chạy trốn hơi x u y ễ n làm bộ lơ đãng ngồi ở nàng Lâm thời đắp lên mép giường nói. Bọn nhỏ nhớ nhà, muốn sớm một chút nhi trở về. Quá trận trong nhà cũng đến chuẩn bị ăn tết chuyện này, đều rất vội. Lâm tú lại liên tiếp, cũng biết hiện tại cũng không phải hỏi chuyện hảo thời điểm, nàng trải qua quá kia mấy năm dung chuyện, chỉ biết so giang tâm càng mẫn cảm, chỉ là tưởng tượng đến bọn nhỏ, mắt lại ướt ư t lên, nàng phủ thêm kia kiện cũ áo đông, bắt lấy giang tâm tay, ngươi nhất định phải làm cho bọn họ viết thư cho ta. Hảo, giang tâm còn muốn đi ga tàu hỏa mua phiếu, không chậm trễ bao lâu, đi phía trước. ở nàng bên thai nhanh chóng nói muốn mau lâm tú c h ố mắt mà nhìn nàng một cái nhanh chóng mặc tốt giày đứng lên cấp giang tâm hơi hơi cúi mình v á i chào cảm ơn ngươi lúc này không có gì vợ trước mẹ kế sóng to đánh út lại mọi người vận mệnh đều liền ở bên nhau giang tâm lại chạy chậm ngồi xe buýt công cộng đi nhà ga lúc này hoa thời gian trường thiên đã đại lượng tuyến đường chính thượng có rất nhiều ngày hôm qua buổi chiều gặp qua người bọn họ t ự a hồ có chút h ù n g h ổ còn có ở phái u y n đơn múa may nắm tay đeo quen thuộc khẩu hiệu tuần tra đội ngũ cũng nhiều lên trên xe người không nhiều lắm tuy đều không ngôn ngữ nhưng tựa hồ đều có vài phần hoảng loạn tới rồi ga tàu hỏa như cũng là người t ế người có tới có lui cửa bán sớm một chút đại sư phụ bất biến dung g i ọ n g bắc kinh t ê u đồ anten đại gia nói chuyện ha bạch khí tay suy ở trong túi súc bà vai mấy cái mua phiếu đội ngũ bài đến lao trưởng giang tâm nhảy dựng lên tuyển một cái t h o ạ n nhìn ngắn nhất đội ngũ đợi hảo một trợ đông lạnh đến tay chân phát cương mới đến p h i ê nàng đem tiền cùng phiếu còn có thư giới thiệu đệ thượng nhanh chóng mua hồi phong lâm trên phiếu mua phiếu rồi mới nhớ tới chính mình không ăn cơm sáng đói đến váng đầu hoa mắt ở cửa mua mấy cái bánh bao cùng sữa đậu nành ăn ngấu nghiến ăn xong đi mới ngồi xe hồi chiêu đái sở Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đã đi lên Hoắc Minh nhấn giang tâm nói cấp Hoắc Nham mặc quần áo thì đệ hai nhi đ a g i ỡ n một lát nàng lại làm đệ đệ đi đi tiểu uống nước còn chụp hắn đầu nói mẹ đợi lát nữa liền trở về Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn mà ngồi ở phòng xem tranh liên hoàn, chơi ngày hôm qua mua đầu gỗ tiểu nhân ngẫu nhiên, cũng không khóc náo, mẹ nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Hoắc Minh đã không giống phía trước như vậy lo lắng. p h ò n g khóa cửa khai thời điểm, hai đứa nhỏ đem đồ chơi ném xuống, từ trên giường nhảy xuống dưới, chạy như bay tới cửa, tranh tiên tê, mẹ. Giang Tâm t a y có điểm phát run, khai hai lần khóa mới đem cửa mở ra, vừa mở ra môn, lập tức liền ngồi s ố n xuống, đem Hải Tử ôm lấy, ôm lấy bọn họ. Hỏi, có đói bụng không? ă n trước cái bánh bao. Đem trong lòng ngực đè dẹp, lép nhưng còn ấm áp bánh bao lấy ra tới. Thừa dịp hai đứa nhỏ ăn bánh bao uống nước, Giang Tâm đem hành lý nhanh chóng thu thập một lần, v ờ n quanh bốn phía, không có đồ vật rơi xuống. Dùng mềm thăng đem bọn họ thủ đoạn trói chặt. Thái Dương đã thăng trước, ven đường tuyết động hôn dấu chân, có đều nhịp tiếng la từ bên ngoài mơ hồ truyền đến. Nhà khách Đại môn vẫn là n h ắ m chặt. Giang Tâm ư u s ầ u nỗ lực chấn định xuống dưới, luôn mãi công đạo hai đứa nhỏ. đợi chút ngàn vạn đi theo mẹ, không thể chạy loạn, biết không? biết. Hoắc Minh Hoắc Nham đã rất có đi ra ngoài kinh nghiệm. bất quá Hoắc Minh hỏi, mẹ, chúng ta muốn đi đâu nhỉ? là muốn đi xem tam cứu cứu sao? ta không đi, ta còn muốn đi trượt băng. Hoắc Nham không chịu đi, rất có Giang Tâm lại dẫn hắn đi bệnh viện, hắn liền phải chơi sâu ý tứ. Giang Tâm sờ sờ hắn đầu, không đi, hôm nay chúng ta về nhà. Hoắc Minh Hoắc Nham có chút mơ hồ. Không phải nói muốn ở chỗ này ở vài ngày sao? Ra đây ba đâu? Hoắc Minh hỏi. Hắn phía sau trở về. Kỳ thật Giang Tâm cũng không biết Hoắc Nhất Trung rốt cuộc ở đâu, lại như thế nào đột nhiên thúc giục bọn họ đi, nhưng là đối mặt Hải Tử, nàng không thể hoảng. Bên ngoài tiếng la một trận xa một trận gần, bọn nhỏ không hiểu, nhưng các đại nhân hoảng hốt. Ít nhất hôm nay đi ngang qua rất nhiều cửa hàng cũng chưa mở cửa. Nghe xong trong chốc lát, tựa hồ không có tiếng vang, Giang Tâm mới đem hành lý treo ở trên người. nắm hai đứa nhỏ lui nhà khách phòng, kia người phục vụ còn mịt mờ nhắc nhở nàng, nếu là trên đường người quá nhiều, liền trở về lại ở một đêm, còn có phòng. Hành, cảm ơn ngài liệt. Giang Tâm hít sâu một hơi, dọc theo hẻm nhỏ đi, xa nhìn giao thông công cộng sân ga thượng một người đều không có, chính là đi ngang qua một chiếc xe đạp cũng là kỵ đến bay nhanh, nàng liền không đi chờ xe, tiếp tục đi phía trước đi. Giang Tâm ngồi lửa nhà ga lộ tuyến còn có ký ức, nàng mang theo Hải Tử vòng quanh lộ, trên đường người đi đường thiếu. có người ra tới cũng chỉ là đảo buồn t h ủ y thực mau liền vào nhà, nhưng luôn có tiếng la truyền đến, từng nhà cơ hồ đều đóng lại môn. đi rồi hảo một trận nhi, hoắc n h a m t kêu mệt, hoắc minh cũng vẫn luôn thở dốc, một đôi mắt mang theo khó hiểu nhìn giang tâm, đại nhân kinh sợ truyền lại tới rồi hài tử trên người, đầu vai cùng cánh tay treo hành lý giang tâm đành phải dừng lại. hống, bọn họ, mẹ hảo đói, muốn ăn thịt bánh bao, còn nhớ do ga tàu hỏa cửa bánh bao sao? mẹ nghĩ đến đều phải chảy nước miếng. Hoắc Minh Hoắc Nham lúc này mới cười, nguyên lai mẹ cũng sẽ thèm ăn, còn ngượng ngùng mặt, mẹ cũng là tham ăn miêu. Cũng may tại hạ cái giao lộ có cái giao thông công cộng t r ạ m có chiếc xe đúng là hướng ga tàu hỏa, Giang Tâm cả người dùng mình, phát huy thần lực, một phen bế lên hai cái lược t r ọ n hải tử, chạy một đoạn đường, tiến lên, thở hứng h ụ p tóc phi tán, xe buýt tài xế ở kính chiếu hậu nhìn thấy, dứt khoát d â m phanh lại đợi nàng trong chốc lát, người bán vẽ làm nàng ngồi xuống, đem khí nhi x u y ế n đều mới tìm nàng bán phiếu. Trên xe chỉ có linh tinh hai ba cá nhân, đều là hướng ga tàu hỏa đi. Người bán vẽ nhìn bên ngoài trống rỗng đường phố, n h ấ p miệng, nói cái gì cũng chưa nói. Tới rồi ga tàu hỏa, p h ả n phất lại nghe được tiếng la, Giang Tâm một hơi mua mười mấy bánh bao cùng mặt khác làm bánh, thật sự không có mặt khác lương khô nhưng bị, cũng may hồi Phong Lâm chấn không xa, ba ngày hai đêm xe lửa là có thể đến, này cũng đủ bọn họ ba nhi ăn. Còn có hai cái giờ xe lửa mới đến, Giang Tâm tìm cái không thấy được góc mang theo Hải Tử cho xe. trong lòng lo lắng hoắc nhất trung an nguy hắn kia đầu đến tột cùng sao vậy này mặt phố như thế nào lại bắt đầu có đám người tụ tập nhìn dáng vẻ quy mô còn không nhỏ giang tâm định định thần nỗ lực hồi tưởng chính mình học quá lịch sử khóa phát hiện chóng giống, chỉ biết minh năm sau là hai cái thập phần quan trọng niên đại ở hết thể rõ ràng phía trước dung chuyển là không thể tránh được đặc biệt là mảnh đất trung tâm nàng đình chỉ hồi ức trong miệng phát làm tóc rối loạn cũng không lý chỉ nghĩ nhanh lên về đến nhà t h ổ thôn phần 115 Ga tàu hỏa tạm thời còn không có bị lan đến gần, nhưng tiếng la tổng thường thường truyền đến. Ga tàu hỏa trên đài mỗi người đều tưởng nhanh lên rời đi, không khỏi liền có người ở thảo luận bên ngoài sự tình. Giang Tâm không gia nhập cũng không muốn nghe, nhưng hồi Phong Lâm chấn kia tranh xe chế chút, chậm suốt hơn 50 phút mới đến, chờ đến Giang Tâm mỏi mắt chờ mong, nóng ruột liệu phổi. Hai đứa nhỏ thấy nàng lo âu cũng không dám ra tiếng, cũng không dám hỏi nhiều vấn đề, càng m i ễ n bản c ò n Muốn đi trượt băng chuyện này, liền dựa ở bên người nàng. Sáng ngời đôi mắt phòng bị mà đánh giá này hết thảy. Lên xe khi hướng phía đông bắc hướng hành khách nhiều, xe dừng lại một giờ. Giang Tâm lôi kéo hai đứa nhỏ, kéo hành lý, ra sức t ế lên xe tìm được chính mình chỗ ngồi. Lúc này vẫn là ghế ngồi cứng, nhưng tốt xấu là lên xe. Bên ngoài là ô ương ô ương không được tan đi đám người. Lên xe, ngồi xuống, Giang Tâm an lòng điểm, lấy ra hoắc nhất trung điện báo, lan qua lộn lại mà xem, trừ bỏ lần này đoàn tàu hào, lại nhìn không ra cái gì tới. Xe rời đi ga tàu hỏa thời điểm. bên ngoài tiếng la tới gần giống như nghe được có người thét chói tai, có người xô đẩy, Giang Tâm đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, che lại bọn họ lỗ thai, không cho bọn họ xem bên ngoài, chính mình cũng rũ xuống đôi mắt, cầu nguyện xe lửa đi được mau một chút, lại mau một chút. Thùng xe nội có người lớn mật, còn thò người ra b à i xem, bị nhân viên tàu ngăn lại, nhanh chóng đem cửa sổ xe đóng lại, thùng xe nội người khe khẽ nói nhỏ, rồi lại không người Quang Minh chính đại nói chuyện với nhau. chương 127 hát nhất trung trước một đêm ra kinh thành địa giới ngồi xe lửa đến một cái không lớn không nhỏ sân ga xuống xe thời điểm thiên c o n hắc hắn xem đồng hồ còn có hai cái giờ mới hưởng đông xuống xe gió lạnh từng trận quát tới thổi đến người gương mặt đau có người ở sân ga thượng đốt một đống hỏa chờ xe người vây quanh lửa c h ạ i sưởi ấm súc cổ chờ xe tới hắn bước chân không nhẹ nhàng cái này điện báo là cái người xa lạ phát tới số hiệu lại là bọn họ ở tây nam bí mật dùng quá không biết đến tột cùng là chuyện gì Muốn hắn, cố ý tới một chuyến, hắn kỳ nghỉ vốn dĩ liền không dài, nếu không phải nương tham bệnh Lâm Văn Chí, hắn nếu muốn đơn độc ra tới một chuyến, mục tiêu liền sẽ thấy được. Cùng hắn cùng xuống xe có mấy chục cá nhân, h o ặ c nhất chung nhìn thoáng qua, không có nhìn ra đặc biệt người. Hiện tại s ắ c trời đen đặc, bên ngoài cũng không đèn, hắn xoa xoa tay, i a nhập kia đôi sưởi ấm trong đám người, đem chính mình đ ó n g băng tay chân nướng ấm áp, ăn chút gì, đánh lên tinh thần. h ư n g Đông sau muốn đi ra ngoài tìm một chỗ cấp tâm tâm báo cái tin nhi. Hoắc Nhất Trung chính uống thủy, đống nhiên bên t h a i nghe được có người ở k h o á t lác, nói chính mình đương quá 3 năm binh, hiện tại là dân binh đội trưởng, một tháng có 15 đồng tiền tiền lương. Hắn meo lại đôi mắt, lời này nghe được quen t h a i thoáng quay đầu xem qua đi, nhìn đến một cái ă n mặc rộng thùng thình như bao tải cao gầy nam nhân, người này 30 tới tuổi, da mặt lỏng, cười rộ lên vẻ mặt nếp gấp, chính trị yên, khít mây n h à khói, mở to không lớn đôi mắt, đem khói b ù i đạn đến lửa. Trại, là hắn. nhận thấy được Hoắc Nhất Trung xem hắn, hắn cũng chuyển qua tới, nhìn Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái, cười đến phát giả, lại phun ra một ngụm y i ê n cách ánh lửa, trên mặt biểu tình phản phất đang nói, lại gặp mặt, Hoắc Nhất Trung đứng thẳng, xem một cái hắn người chung quanh, đảo không giống sẽ động thủ người, hẳn là đều là đang đợi x e người thường, nhưng người này xuất hiện, như vậy không kiêng nể gì, vẫn là đem hắn cảnh giới tâm cấp nhắc lên. Đối phương đúng là hắn cùng Giang Tâm mới vừa kết hôn làm lại khánh điều quân trở về bộ khi. từng ở xe lửa thượng gặp được giả Lão Vương Ca thư giới thiệu thượng viết chính là cung trước lúc ấy hoắc nhất trung để lại tâm sợ là người khác bây giờ kế tiếp có phiền toái còn cô y đã phát kịch liệt điện báo cấp Diêu Chính ủ y làm hắn hỗ trợ hỏi thăm người này Diêu Chính ủ y nói cha quá người này cũng không dị thường hiện giờ lại xuất hiện ở Lâm Kinh Ga t à u hỏa hiển nhiên là đang đợi hắn không phải là trùng hợp Lão Vương Ca chịu tất một cây đ i ê n đem đầu mẩu thuốc lá ném vào đống lửa đ ê đ ê Quẩn cùng người bên cạnh nói người có t ă n gốc c quay đầu lại lại l i ê u hắn vừa đi hoặc nhất trung giật giật bước chân lại không theo sau hắn hiện tại so di v ã n g càng cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ tại chỗ tiếp tục sửa ấm hơn phân nửa giờ sau có chuyên tàu đêm nhập trạm có người c ó n g bọc hành lý lục tục lên xe vây quanh l ử a chạy người chỉ còn lại có mấy cái hoặc nhất trung lại càng thanh t ỉ n h t h u n g quanh đều là khoảng không không có có thể né tránh che giấu địa phương hắn thị g i ắ c cùng thính giác so ngày thường càng nhanh nhẹ người đi rồi rất nhiều a kia lão vương ca từ phía sau lại đây thuận tiện đứng ở hoắc nhất trung bên cạnh vẫn là kia phó lỏng lẻo bộ dáng hoắc nhất trung hướng bên cạnh đi rồi hai bước lão vương ca liếc hắn liếc mắt một cái lại điểm điếu thuốc phát hoàng ngón tay cầm que diêm hộ sở trường trưởng c h ấ n phong nhanh chóng trầm thấp nói một tiếng cùng ta tới mắt khác chờ xe người đều ở thò tay sửa ấm không có nghe được suy nghĩ trong chốc lát hoắc nhất trung chuyển động bước chân tới phía sau ve đ ú t c ờ phương hướng đi đến qua 10 tới phút kia lão vương ca cũng tới. Hán Tả h ữ u nhìn một cái, lại nhìn xem Hoắc Nhất Trung giấu ở trong túi năm tay, gầy n ị c h ngợm lại rơi lên cười, có vài phần bất cần đời. Hoắc Doanh trưởng, đừng lao nghị tá người xương của ta. Hoắc Nhất Trung nhìn chăm chăm hắn, không nói lời nói, không biết người này ra sao lai lịch. Người nọ dùng t â y nam lợi nói niệm một chuỗi con số, đúng là từ trước Hoắc Nhất Trung cùng mặt khác chiến hữu thưởng dùng g i a o lưu con số. Hắn nhìn lao vương ca, hỏi ra đêm nay câu đầu tiên lời nói, ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? lần đầu tiên gặp mặt ta liền nói, không ngại nói, ngươi có thể kêu ta một tiếng Lão Vương Ca. Kia kêu, kêu cung c h ứ c Lão Vương Ca nhắc tới lần trước sự, chỉ chỉ về nút cờ đằng trước ra chạm lộ, đi thôi. Yên tâm, nếu không ngươi mệnh, hoắc nhất trung nguyên bản không chịu động, nghe xong phía sau câu nói kia, mới động lên, làm Lão Vương Ca đi ở đằng trước, chính mình ở phía sau cùng đi ra ngoài, bốn phía gió lạnh hô hô, làm hắn không thể không quấn chặt chính mình áo đông. Lão Vương Ca ở phía trước đi được thực mau, hoắc nhất trung chậm rãi đi theo. Hắn không thích loại này bị người gạt. Năm cái m ô i đi bị động cảm giác. Gaga t à u hỏa, lão vương ca từ chính mình tùng suy sụp trong túi móc ra một phen đèn pin đưa cho Hoắc Nhất Trung, lại từ một góc nâng ra một chiếc xe đạp lộ ra bị thuốc lá hơn hắt lợi. Đi, lão vương ca lái xe tái ngươi. Hoắc Nhất Trung không thèm nhìn, ngươi là ai? Kia lão vương ca thu liễm chính mình trên mặt cười, trong mắt lộ ra một tia hưng quang. Đừng hỏi quá nhiều, ngươi nếu có thể tới, liền biết khẳng định có nhiệm vụ yếu lĩnh. Hắc Nhất Trung cùng hắn r ằ n g co, lúc này Lão Vương ca lại không chịu thoái nhượng, sau lại dứt khoát chính mình một phen đoạt qua tay đèn tin, xài bước lên xe đạp, dọc theo đường đi, ném xuống hắn một người đứng ở ở ga tàu hỏa cửa. Hắc o Nhất Trung ở cửa dưới đèn đứng một trận, cao lớn thân ảnh có vài phần tiêu điều, hắn tựa hồ luôn là bị không minh bạch địa điểm tới điểm đi làm việc, không theo sau, lại đảo hồi vừa mới lửa chạy đôi bên cạnh, tiếp tục sưởi ấm, lấy tỉnh chế động. Sau nửa đêm hạ điểm tiểu tuyết, không lớn, bay là tả. hoặc nhất chung ở ga tàu hỏa ai đến hướng đông, trung gian xe lửa tới hai tranh, có người lên xe, có người xuống xe, nhưng là không ai tìm hắn, cũng không n g o ạ i ý muốn phát sinh, hết thể như thường. Nhưng chính là loại này như thường, làm hắn sinh ra một t i a mệt mỏi, không biết sự tình vì cái gì luôn là như vậy mây mù dày đặc. Hắn nhận được điện báo, tưởng lão thủ trưởng hạ mệnh lệnh, vung cùng người nhà du ngoạn thủ đầu cơ hội, ngồi nửa đêm xe lửa, chạy đến xa lạ địa phương, cùng hắn chấp đầu lại là một cái từng có ăn t ế t người. tựa hồ mỗi người đều hiểu biết hắn, hắn lại sợ không tới đối phương đế. s ắ c trời sáng, lại có một bác ngồi xe lửa người tiến vào, bởi vì một đêm sưởi ấm, hoặc nhất trung đảo bất rất l á n h cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì, mệnh lệnh không chờ đến, hắn tiếp tục ngồi ở ga tàu hỏa chờ, quyết định nếu là chờ đến giữa trưa, vẫn là không ai tìm hắn, hắn liền ngồi xe lửa trở về tìm Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ, không lãng phí cái này kỳ nghỉ. Hắn biết nếu là người ta phải dùng thương hắn, nhất định còn sẽ lại trở về. Trên đường người nhiều lên thời điểm, hoắc nhất trung tưởng cũng không biết tâm tâm cùng hai đứa nhỏ có hay không ăn cơm sáng, làm nàng mang theo hải tử đi gặp lâm tú cùng tam ca, sợ là quá khó xử nàng. h ắ n c á i này làm trợ p h u luôn là làm nàng khó làm. Thái dương dâng lên tới, sau nửa đêm hạ tuyết c h ầ m rãi hòa tan, bùn đất cùng tuyết thủy q u ệ với nhau, làm cái này sân ga t h o ạ t nhìn có chút dơ hề hề. Tối hôm qua cái kia láo vương ca quả nhiên lại tới nữa, hoắc nhất trung xa xa liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lẹn. Không biết người này trong hồ lô rốt cuộc bàn cái gì d ư ợ c Lão Vương Ca ngồi vào hắn bên cạnh không bị t h ư ợ n g không có khách sáo, không có ngoài cười nhưng trong không cười, trên người còn có tối hôm qua tàn lưu yên vị, khó nghe, im ở trong không khí, thanh âm máy móc bình tĩnh, p h ả n phất thay đổi cá nhân. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, ngươi tốt nhất cùng ta tới một chuyến. Hoắc Nhất chung đôi tay dùng sức mà xoa xoa mặt, xem hắn một chút, lại hỏi, ngươi đến t ộ t cùng là ai? Lão Vương Ca không có trả lời hắn. cũng có chút không kiên nhẫn, từ trong túi móc ra một trương tờ giấy, mặt trên có phu nhân ký tên, làm hoắc nhất trung cùng trước mắt người này đi. sư nương, hoắc nhất trung thì thầm, cũng liền ngươi dám h e o phu nhân làm sư nương. lão vương ca đứng lên, chiều hắn b ơ i tay, nhìn hắn sườn mặt hình dáng, cùng thường nghiệp s á c thật có vài phần tương tự, đi thôi, nơi này người nhiều miệng tạm, người cũng đừng quá tùy hứng, cho rằng tướng quân không ở, liền chỉ huy bất động ngươi. hoắc nhất trung lúc này mới đứng lên cùng hắn ra bên ngoài đi. Lão Vương Ca đem phụ nhân kia t r ư ờ n g tờ giấy thu hồi tới, giấu ở bên trong trong túi. Lão Vương Ca l ộ n g hai chiếc xe đạp, hai cái đại nam nhân c ư ớ i xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tránh thoát đám người, càng đi càng xa, cuối cùng vào một đống mang theo sân nhà chật nhỏ, đỗ xe đạp thời điểm. Lão Vương Ca còn cùng bên cạnh hàng xóm chào hỏi, cười rộ lên, trên mặt kia trương già nếp gấp thành thật nhiều tầng, đối người ta nói, đây là ta quê quán tới biểu đệ, đi ngang qua, thuận đường đến xem ta. Nơi này lại là hắn chân chính ra. Hoắc Nhất Trung không quá tin tưởng, l a o Vương Ca đẩy ra cửa gỗ, làm người tiến vào sân, lại quay đầu lại đóng cửa lại, móc ra chìa khóa, mở ra một phía i cửa phòng, vén lên rèm vải tử, làm Hoắc Nhất Trung tiến vào. Hoắc Nhất Trung ở cửa trong chiều nhìn một chút, đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ, hắn không có lại trì hoãn, nhấc chân bước vào đi. Bên trong hắc, là bởi vì cửa sổ đều nhốt lại, bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế, mặt khác một trường trên ghế tùy ý đắp vài món quần áo. cũng không biết mấy ngày không i ặ t sạch, đenuyền, t nhưng hoắc nhất trung một chút liền tìm ra mấy cái có thể tàng đổ vật địa phương, người này cũng là cái người thạo nghề. lão vương ca làm hắn ngồi xuống, chưa cho hắn châm trà, trực tiếp ngồi xuống nói, tướng quân muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hai năm nội ngươi sẽ có biến động, không chừng là tốt là xấu. ta muốn đích thân thấy tướng quân. hoắc nhất trung cũng không có một mặt tin tưởng hắn nói, người này hết thảy đều quá cố tình, không cần phải gấp gáp, thực nhanh. Lão Vương vẻ mặt ít khi nói cười bộ dáng, thô xem lại có vài phần la thành b ó n g dáng. Tướng quân không phải nói, làm ngươi không có việc gì cũng đừng đi hắn chỗ đó. Ngươi cùng la thành là cái gì quan hệ? Hoắc Nhất c h u n g không để ý tới hắn nói, không khỏi hỏi ra tới. Ta là thủ hạ bại tướng của hắn, bại bởi hắn vài lần. Lão Vương ca đảo bằng thẳng, nhưng không nghĩ xả chuyện tàu lao nhi. Tướng quân ý tứ, làm ngươi theo sát diêu thông. Hoắc Nhất c h u n g đặt lên bàn tay cầm khẩn nắm tay, có ý tứ gì? Tướng quân muốn động nhất động người, l a o Vương Ca tưởng nói mau một ít, cũng không muốn cùng Hoắc Nhất c h u n g giải thích quá nhiều, chỉ nghĩ truyền đạt mệnh lệnh, theo sát diêu thông. Mà khác, đều không cần lo cho. Diêu Chính ủy là tướng quân cháu rể, lại là cái người thông minh, muốn theo sát hắn, Hoắc Nhất Trung mi n h b ạ c h nhưng câu nói kế tiếp hắn không rõ, đang muốn mở miệng hỏi, l a o Vương Ca lại ngăn lại hắn, đừng hỏi, đây là tướng quân cùng p h u nhân nguyên lời nói. Mà khác, ta cũng không biết, đem ta tìm tới. chính là vì nói cho ta những lời này. h o ặ c nhất c h u n g có chút khó hiểu, còn hợp với đã phát hai phong khẩn cấp điện báo thúc giục hắn mau nhất người, có chút tức giận, còn có người ở xe l ử a thượng vì cái gì muốn như vậy thử ta. đến t u t cùng ở thử hắn cái gì, vừa vặn gặp gỡ, nhàn dối bái, lão vương ca cầm lấy trên bàn que diêm hộp, có một chút không một chút địa điểm mặt bàn, cũng không biết là nói thật vẫn là lời nói dối, thân thủ là có thể, chính là không đủ thông minh, tuổi cũng còn quá nhỏ, muốn rèn luyện. đừng nóng vội mắt nhi, lão vương ca duỗi tay ngăn lại hoắc nhất trung phát bực, đây là tướng quân nói. hoắc nhất trung liền căm giận căm miệng, diêu chính ủy biết ngươi sao? hoắc nhất trung đầu g ó c có chút hỗn loạn, có một đống vấn đề muốn hỏi. lão vương ca trên mặt hiện lên một tia ngơ ngẩn, thực mau biến mất, không biết, hắn không cần biết. lão vương ca biểu tình không có tránh được hoắc nhất trung quan sát, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều sự, đột nhiên bắt được một người tên, ngươi nhận thức các đại lượng. hoắc doanh trưởng, l ậ t lên, ta là ngươi tiền bối. Ngươi còn không thể như vậy chiều ta hỏi chuyện. Lão Vương Ca cười như không cười nhìn hắn, phủ nhận, không q u n biết. Hoắc Nhất Trung nhìn trầm c h ầ m hắn nhìn trong chốc lát, trong lòng đống nhiên có chút hiểu được, người này cùng các đại lượng, phỏng chừng là cùng loại người, cũng không biết bọn họ có biết không đối phương tồn tại, vì thế hắn liền không hề ngôn ngữ. Lão Vương Ca thấy hắn không nói lời nói, lại nói, mặt sau, nếu ngươi nhất phía trên trưởng quan phải bị bên cạnh hóa, tướng quân ý tứ, muốn ngươi nhất định đi xuống vứt tảng đá, đem người một kích tức trung. không để đường lui. đây mới là hôm nay truyền lời trọng điểm. hoắc nhất trung sử s ố t nhìn mắt lão vương ca nhất phía trên trưởng quan đó là lỗ sư ca. lão vương ca hai mắt nghiêm túc, đầy mặt nếp gấp đều ẩn nấp rồi đứng lên từ giường phía dưới lấy ra một phong thư này phong thư mang về cấp diêu thông hắn như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm lỗ hắn hắn vẫn luôn tận trung cương vị công tác không có nhị tâm. hoắc nhất trung đem thanh âm phóng thấp. không hiểu vì cái gì tướng quân sẽ có như vậy an bài nhưng sự tình tới thời điểm hắn cũng không muốn làm bỏ đá xuống giếng người tướng quân lại làm sao không phải lão vương ca biểu tình không có gì biến hóa năm nay đến sang năm biến động sẽ rất lớn hoắc doanh trưởng không cần xử trí theo cảm tính cùng đối người năm chắc chính ngươi cơ hội đây là hắn đối hoắc nhất trung lời khuyên lại nói cũng may ngươi lúc này là trực tiếp tới nơi này ngươi gửi điện trả lời báo thượng nói muốn đi thủ đô ta còn lo lắng đến đi tìm ngươi mấy ngày nay từ bên trong ra tới phỏng t r ừ n g không dễ dàng. Lời này nói được hoắc nhất trung manh vừa nhấc đầu bắt lấy lão vương ca tay hỏi này lại là có ý tứ gì? Nói rõ ràng giang tâm cùng bọn nhỏ còn ở bên trong bọn họ còn chuẩn bị đi xem h ồ n g tường hoàng cung. Lão vương ca bị hắn dùng sức một chảo tay có hai phân mặt rành lại phản ứng lại đây ngươi nơi dừng chân xa xôi không biết cũng không kỳ quái. Lần trước liền có tin tức nói ngày mai khởi sẽ có người tụ tập. các nơi đi người không ít, phòng trường sẽ liên tục hảo một t r ậ n Hoắc Nhất Trung nhìn Lão Vương Ca liếc mắt một cái, cắn răng nói, Biêu Cục ở đâu? Lão Vương Ca thấy hắn như vậy, muốn hỏi hai câu, ngẫm lại vẫn là không hỏi, hai người lại ra cửa lái xe, hướng trên đường Biêu Cục đi. Hoắc Nhất Trung lúc này mới đã phát kịch liệt điện báo cấp Giang Tâm, một hàng đoàn tàu tự hào, hôm nay không có xe, chỉ có ngày mai buổi chiều một chuyến xe hồi Phong Lâm Trấn, Tâm Tâm Cơ Linh, nàng sẽ xem hiểu, hy vọng nàng có thể mau chút thu được. trở ra bưu cục đi rồi vài bước mới nhớ tới Lâm Văn Chí cùng Lâm t ú cũng ở lại lộn trở lại đi nhiều đã phát một cái nếu bọn họ có thể cùng nhìn đến tin tức có lẽ có thể cho nhau hỗ trợ rốt cuộc Giang Tâm một mình mang hai đứa nhỏ không thể so hai cái đại nhân phương tiện ngày đó cái này địa phương không có đến thủ đô xe lửa ngày hôm sau buổi sáng mới có hoặc nhất t r u n g Điên cùng dẫm lên xe đạp đi nhà ga mua cách Thiên Sáng sớm phiếu vạn nhất Tâm Tâm không rảnh lo hồi phong Lâm chấn xe lửa Hắn đến đi nhà khách tiếp người, Lão Vương ca người là chân trưởng cũng có thể làm việc, chính là thân thủ không đủ nhanh nhẹn. Hắn lái xe ở phía sau đuổi sát h o c Nhất Trung, lại chỉ có thể nhìn đến hắn lấy lòng trở về phiếu bỏ vào trong túi. Hoắc Nhất Trung không có biện pháp, thực hối hận lần này không có hỏi thăm hảo liền lung tung ra tới, tụ tập loại sự tình này, ai biết sẽ phát triển trở thành bao lớn quy mô, có bao nhiêu đại lực phá hoại, hắn cũng không dám tới phía sau tưởng. l a o Vương ca lưu Hoắc Nhất Trung ở hắn trong phòng ở một đêm, thiên sáng ời. liền đưa hắn đi ga tàu hỏa, hai người có chút không đánh không quen nhau ý tứ, nhưng hot nhất trung đối hắn tín nhiệm trước sau có giữ lại, chỉ là hiện tại hắn trong lòng tưởng đều là giang tâm cùng hai đứa nhỏ, không đi nghĩ lại lão vương ca sở hữu lời nói chân thật trình độ. Chờ hot nhất trung xe lửa đi rồi, lão vương ca đi đến bên ngoài, một cái mang phong tuyết mũ nam tử đi tới, hai người cho nhau điểm đ i ế u thuốc. Đại lượng, ngươi còn có người nhớ. Lão vương ca hai đêm không ngủ hảo, có chút mệt mỏi, da mặt lại càng rũ xuống chút. k i mang phong tuyết mũ người đúng là hoắc nhất trung nhớ vài lần cắt đại lượng hắn cười một chút ngũ quan bình p h à g tốt xấu có người nhớ kỹ cũng không tính cô hồn g i quỷ mà hoắc nhất trung lên xe nửa ngày tới rồi ga tàu hỏa vừa xuống xe liền nghe được đại gia thảo luận lần này tụ tập tiền căn hậu quả mọi thuyết xôn xao báo chí cũng có không ít hắn không dám dừng lại thời gian đã thực khẩn trương cũng may nghe người ta nói tiếp theo t r a n h xe chế chút hoắc nhất trung nhanh chóng quyết định ra chạm ngồi ô tô trở về nhà khách Người phục vụ lại nói hắn tức p h ụ đã mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Hoắc Nhất Trung lại vội vàng trở về ga tàu hỏa. Khả nhân thật sự nhiều, sân ga quá lớn, hắn không tìm thấy người. Chờ hồi Phong Lâm chấn đoàn tàu tiến t r ạ m tất cả mọi người t ễ lên xe. Bên ngoài có tiếng la cùng tiếng bước chân truyền đến, từ xa tới gần. Hoắc Nhất Trung lo lắng, nơi nơi tìm bọn họ mẫu tử ba người thân ảnh, hải hải trong đám đông. Rốt cuộc ở mỗi liệt xe lửa cửa sổ xe thượng thấy túi lầu nàng, hai bên đúng là hai đứa nhỏ. nhưng hoắc nhất c h u n g còn không có mua phiếu ga tàu hỏa c h e n đẩy phải đi người hắn lần đầu tiên dùng quân nhân thân phận tệ đến mua phiếu cửa sổ trước nhất đầu ưu tiên mua phiếu ở lái xe cuối cùng vài phút thượng khoảng cách hắn gần nhất một cái thùng xe xe muốn khai đi rồi giang tâm nghe bên ngoài truyền đến đều nhịp tiếng la nội tâm chấn động kinh sợ sợ làm sợ hải tử đành phải che lại bọn họ l ố thay lấy một loại trốn tránh tư thế cầu nguyện xe chính thức thúc đẩy khi thùng xe nội người cơ hồ muốn vỗ tay chúc mừng bao gồm nhân viên tàu mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới dám ngẩng đầu lên, mà trước mắt, đúng là vào đông chạy ra một đầu hãn, thở gấp đại khí, xiêm y cùng tóc đều hơi hỗn độn hoắc nhất trung. chương 1 2 t r ư xe lửa ầm vang đi phía trước hai, trong xe không khí từ kinh hoàng đến mọi người yên lòng, sau đó lại quy về trầm tĩnh, từng người cân nhắc, nhỏ giọng thảo luận, bất quá là ngay lập tức c h i g i a n hành khách chậm rãi quý vị, nhân viên tàu cũng bắt đầu đi lại lên. Hoắc Nhất Trung ôn tồn mà cùng ngồi ở Giang Tâm đối diện người thay đổi phiếu, lúc này mới ngồi xuống, hai người cho nhau nhìn đối phương, đều không có nói chuyện, trong ánh mắt lóe một chút sống sót sau tai nạn may mắn. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra từ Giang Tâm trên tay tránh ra, đối Hoắc Nhất Trung giang hai tay, muốn ôm. Phần 116, bọn họ ba ba cùng biến ma thuật giống nhau, đột nhiên liền biến đ ế n ra, bọn nhỏ không biết bên ngoài sự, có thể cảm nhận được Giang Tâm bất an, nhưng không có cụ thể kinh sợ. Không biết rốt cuộc là nơi nào làm người sợ hãi, đúng chi sự tình qua, bên cạnh không khí thay đổi, bọn họ cũng liền không hề đi theo không thể động. ố n lấy hỏi Ba Ba là từ đâu tới, có phải hay không chuyên môn ở xe lửa thượng đằng bọn họ. Hoắc Nhất Trung đem hải tử ôm lấy, lại ngồi vào Giang Tâm bên người, Giang Tâm dựa vào hắn trên vai. Hoắc Nhất Trung lúc này mới phát hiện nàng ở tinh tế phát run, duỗi tay đem nàng cũng ôm ở trong ngực. Một nhà bốn người tể thấp giọng nói chuyện, hồi lâu không có b u ô n g r a lẫn nhau. Xe lửa đi phía trước mở ra, bên ngoài là một mảnh mênh mông vùng quê. Trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, gần chỗ cùng nơi xa sắc trời đều là âm u. Vừa nhìn không đến đầu, từ từ xương trắng hôn cát vàng. Đây là độc thuộc về phương bắc đông, một chuyến đoàn tàu, hoặc là một người đang ở c ắ t bụi bên trong, vô pháp bị phân biệt, chỉ có thể dung nhập trong đó, trở thành một cái tê xa, hoặc là một cái cắt hình. Cá nhân với hoang dã nhỏ bé, giống như biển cả chi nhất túc, thiên địa chi p h ù du. Hoặc nhất c h u n g ở trên xe. tới rồi bên người nàng, Giang Tâm liền định ra thật tới, xem hắn môi khô ráo, lấy ra thủy cùng bánh bao cho hắn ăn, chỉ sợ cũng là đuổi một đường. Lâm Thú kia đầu, ta đã đem điện báo cho nàng. Giang Tâm nói cho Hắc Nhất Trung, lại nói ngày hôm qua mang Hải Tử đi gặp chuyện của nàng. Hảo, Hắc o Nhất Trung đem hai đứa nhỏ b ô n g một tay nèo Giang Tâm tay, một cái tay khác ở ăn bánh bao uống nước, chỉ cần nàng tại bên người, hắn p h ả n phất liền thói quen động tác như vậy. Sau này hắn không bao giờ sẽ đem nàng mang nhập như vậy xấu hổ hoàn cảnh Chung, hoặc nhất t r u n g tâm cương ngạnh lên, hắn xử lý c ả m tình. Sở d ĩ có chút nháo nhào dính dính, bất quá là có được quá ít, bởi vậy đặc biệt quý trọng từng có. Nhưng sau này, hắn muốn lại một lần tinh giản chính mình nhân sinh, quý trọng hiện tại, mà không phải chỉ xa vào qua đi. Bên ngoài không có hạ tuyết, ngược lại hạ linh tinh mưa nhỏ, hạ một trận, lại không có hạ. Bên ngoài thiên lại hắt lại lãnh, Sở h ữ u cửa sổ xe đều đóng lại, ban đêm các hành khách lục tục ngủ. hai đứa nhỏ cũng qua ở bọn họ trên người ngủ rồi. Giang Tâm cầm h o á c nhất trung áo b ô n g ra tới, che lại hai đứa nhỏ nho nhỏ thân thể, không cho bọn họ bị cảm lạnh. Giang Tâm mềm mại mà dựa vào trượng phu trên người, vô thanh vô tức, trong đầu hong long vang, phảng phất còn có buổi chiều ở nhà ga nghe được tiếng la. Đêm như vậy thâm, gió lạnh ở rít rào, h o á c nhất trung ở như vậy đêm lặng trùng, nghe được có người đánh h â u nghiến răng, có người còn ở thấp giọng nói chuyện, hắn nhớ tới cùng người cùng nhau tệ ở góc tường ngủ một đông chính mình. 12-13 tuổi, không biết ngày mai tỉnh lại hay không, có thể khất đến người khác dư lại nửa chén cháo. Khi đó hắn nhiều ngóng trông cha mẹ cùng đại ca đại tỷ có thể quay đầu lại tìm được hắn. Hôm nay hắn thiếu chút nữa bỏ lỡ giang tâm mẫu tử ba người, như vậy bách c h u y ể n thiên hồi, lại như vậy mù quáng thất t h ố Loại này từ trên xuống dưới nạn đói cảm, lại ở cái này ngồi xe lửa ban đêm tập kích hắn, làm hắn đột nhiên dâng lên một cổ nói hết dục vọng. Ta còn có cái đệ đệ, t ê u láo tứ. Hoắc Nhất Trung không có ước chế trụ kia cổ tưởng biểu đạt cảm xúc, ngàn đầu v ạ lũ, không biết từ đâu mà nói lên, dứt khoát tùy tiện bắt một cái tuyến, làm mở đầu. Giang Tâm đầu nhẹ nhàng giật mình, tỏ vẻ nàng đang nghe, trong lòng lại cảm thấy quái dị. Nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc Nhất Trung là Hoắc gia nhỏ nhất hải tử, không tính cái kia từ nhỏ chết non láo nhị, như vậy đằng trước liền một cái đại ca đại tỷ, Hoắc Lão tứ, nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá. Chạy nạn năm ấy, chúng ta bốn cái hải tử đi theo cha mẹ hướng phương nam chạy. Đi rồi thật lâu, ở một tòa trên cầu, có người nói đằng trước coi ăn, cha mẹ chạy trước, đại ca đại tỷ tuổi đại, chân càng mau, theo đi lên. Ta cùng lao tứ tuổi còn nhỏ, t ệ bất quá những người đó. Hoắc nhất trung thanh âm rất thấp rất thấp, nếu không lưu tâm, căn bản nghe không rõ ràng lắm hắn c á n tự. Đại ca so với chúng ta lớn hơn nhiều, không yêu cùng chúng ta chơi, lao tứ cùng so với ta tiểu tứ tuổi, hắn từ nhỏ liền ái dính ta, cả trường c a đoạn. Ngày đó, ngay từ đầu ta nắm hắn. nhưng nhìn cha mẹ cùng đại ca đại tỷ càng đi càng xa, ta s ố t ruột đuổi kịp đi, liền buông lỏng tay ra. hoắc nhất trung cả người đều phi thường trầm thấp, giang tâm lúc này mới nhận thấy được hắn không thích hợp, hướng hắn bên người gần chút nữa một chút. tay của ta vừa buông ra, chỉ nghe được hắn hô một tiếng t a g ca, người đã không thấy t ă g hơi. kia tòa kiều là tòa cầu treo, chạy nạn người đều t ế ở bên nhau, trước ngực dán phía sau lưng, đong đưa thật sự lợi hại, phía dưới dòng nước cấp, thật nhiều người đều rất xuống thủy, phịch vài cái, người đã bị hướng đi rồi. Qua tiểu, ta muốn đi truy c h a mẹ, lại sợ Lão Tư không đuổi kịp ta, liền vẫn luôn chờ ở đầu cầu, nhưng không chờ cha mẹ, cũng không chờ đến Lão Tư tới tìm ta. Hoắc Nhất Trung nhắm mắt lại, trên tay còn ôm ngủ say Hoắc Minh, lâm vào 12 tuổi trong hồi ức, cái kia hoảng loạn gầy yếu thiếu niên, thật sâu mà khắc ở hắn trong lòng. Giang Tâm vốn d ị hai tay ôm Hoắc Nham, lại không ra một bàn tay đi nắm lấy hắn đại trưởng, tưởng ở cái này đêm lệnh cho hắn truyền lại một tia ấm áp, Hoắc Nhất Trung khô ráo tay cũng hồi nắm lấy nàng. Phu thê hai người chỉ là dựa vào đối phương. Thật lâu sau, Giang Tâm cho rằng hắn đã nói xong, lại nghe được một câu. Ta rõ ràng nhìn đến cha mẹ quay đầu lại nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Bọn họ rõ ràng nhìn đến chúng ta. Nói xong, hoắc nhất trung liền hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống, giống như này thâm hắt đêm, chỉ nghe tiếng gió. Cho nên hắn như vậy để ý Lâm Tú đương hai đứa nhỏ c h í chi không hỏi. Cho nên hắn thế nào đều phải đem hải tử mang theo trên người, sợ bọn họ ăn hắn ăn qua đau khổ. cho nên hắn không có biện pháp buông ra từ trước từng có giao tình. Trở lại Phong Lâm chấn là ba ngày sau, xe đến trạm, tiếp cận giữa trưa, bên ngoài là cái trời nắng, đồng ruộng thượng có mấy đôi không có hóa khai tuyết, gió lớn, thổi đến người trên mặt phát làm. Ga tàu hỏa như cũ không có gì người ở, Giang Tâm nắm Hải Tử, hoặc nhất Chung t ắ t s á c h theo hành lý xuống xe, người một nhà hướng chấn trên đi đến, xuống xe thời điểm, xương cốt đều đi theo vang lên vài tiếng, ghế ngồi cứng quá ma người. n a y một đường. h á p nhất chung cùng Giang Tâm hai người lời nói không nhiều lắm nhưng p h u Thê hai người lại càng thân cận chút đó là một loại không nói mà minh thân mật cảm giao phó thể s ắ c và tinh thần ý. an ý ă n qua giữa trưa cơm ở trên phố may mắn mà gặp gỡ bếp núc ban xe vì thế không đợi buổi chiều 4 điểm kia tranh hai đại hai tiểu cùng bọn họ t ê ở hàng phía sau cùng nhau về nhà thuộc thôn đi thằng đến ngồi ở người nhà thôn chính mình trong nhà ghế bập bên thượng Giang Tâm này trái tim mới tính chân chính trần ai là định bọn họ về nhà Hoắc Nhất Trung tựa hồ trong đầu có chút hỗn loạn, hắn làm Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ trước tu chỉnh, chính mình đem trong nhà trên dưới sửa sang lại một lần, nấu nước nóng, sớm mà tắm rửa gội đầu, đã nửa ngày cũng không đi ra cửa. Giang Tâm lo lắng hắn, hỏi hắn hay không muốn đi về trước đưa tin. Hoắc Nhất Trung lắc đầu, ngày mai rồi nói sau. Hắn là nghỉ phép, không phải đi công tác, không cần như vậy vội vàng trở về, huống chi hắn cũng muốn n g ắ m lại như thế nào cùng Diêu Chính ủ y nói hai ngày này sự tình. Ban đêm. đai h ố n g ngủ hai đứa nhỏ, h o c nhất chung đem bọn họ ôm đến cách vách phòng, chính mình t ở ờ i yê, cùng giang tâm dán rửa vào cùng nhau, không có bất luận cái gì khoảng cách, không có bất luận cái gì khe hở. Cửa sổ nhắm chặt trong phòng xuyến thanh giống như vây thú, như vậy bức thiết, khát vọng, trong không khí một loại khó lòng giải thích khí vị, t a n h ngọn, đan chéo m ồ hồi, cuốn quanh thân hình, này một đêm, bọn họ giống như muốn đem chính mình không hề giữ lại mà giao cho đối phương, muốn ôm được ngay một chút, lại khẩn một chút. Phảng phất to như vậy thế gian. hắn chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có hắn. Sau nửa đêm khi Hoắc Nhất Trung mới ngồi dậy, Giang Tâm đem đầu gối lên hắn trên ủ i đôi mắt mệt ra rời, đầu góc lại thanh t ỉ n h Hoắc Nhất Trung nuốt ve nàng lưng, ngủ đi, ngày mai lên ta đem c h ă n đơn thay đổi. Giang Tâm ân một câu, cánh tay từ trong c h ă n vươn tới, có một trận lạnh lẽo, vuốt ve thượng hắn cứng rắn bụng nhỏ cùng cánh tay, người bồi ta ngủ. Hảo. Hoắc Nhất Trung tùy tay lấy quần áo xoa xoa sau lưng cùng cái chắn hãn, túi đầu hôn nàng, cũng đã ngủ. Hoắc Nhất Trung trở về đưa tin, Thỉnh Diêu Thông mang theo ước khổ tư điểm tới trong nhà ăn cơm, nói lúc này mang theo ăn ngon trở về, làm mấy cái hải tử cũng nháo một chút, nhân tiện còn thỉnh lỗ sư trưởng. Nhưng Hà Chi Vân đã trở lại, nhất định ở nhà làm ăn cơm, lão lỗ liền xua tay cự tuyệt, làm cho bọn họ đi ăn. Diêu Thông cùng Hoắc Nhất Trung cùng hướng Hoắc gia tiểu viện nhi đi đến, nói Giang Tâm sẽ đi tiếp hai đứa nhỏ Hà học, thuận đường đi đem cách vách sơ trung ước khổ tư điểm cũng tiêu trở về, liền không cần cố ý đi tìm bọn họ. Diêu Thông liếc hắn một cái, cười hỏi, một trung, ngươi trưởng nào thì cũng học được như vậy l o a n h quanh l ò n g vòng. Hoắc Nhất c h u n g trên mặt hiện lên một cái cười, rồi lại không tới đ á y mắt, nhìn bốn phía có cùng về nhà thuộc thôn cùng bảo, cũng không có người chú ý bọn họ, dùng bình thường thanh âm nói, Lão thủ trưởng làm ta cho ngài chuyển giao một phong thơ. Diêu Thông định rồi một chút, lại tiếp tục đi, đỡ một chút trên đầu mũ, lần này đi ra ngoài, mang hải tử bỏ trường thành sao? Không có, gió lớn lộ h o ạ t h a i tử tiểu, Giang Tâm không yên tâm. liền mang theo bọn họ ở trong thành đâu m ấ y ngày. h o ặ c Nhất Trung cùng hắn kéo việc nhà, ước khổ Tư Điểm nói đạo hương thôn Điểm Tâm ăn ngon, mua một ít, đợi chút lấy một bao trở về. Hai người biên nói thủ đô sự tình, ngẫu nhiên cùng trên đường người chào hỏi một cái, không nhanh không chậm mà liền đi tới Hoắc gia tiểu viện nhi. Giang Tâm ở trong phòng bếp nấu cơm, bọn họ trở về đến cấp, căn bản mua không được cái gì, chính là một ít gia thường tiểu thái thôi. Chỉ là Hoắc Nhất Trung sáng sớm liền nói, đêm nay muốn mời khách ăn cơm. làm nàng nhiều làm hai cái đồ ăn ước khổ tư điểm là khách quen thấy giang t h ẩ m t h ẩ m tới đón một người lôi kéo một cái tiểu đậu đinh liền hướng hoắc thúc thúc ra chạy về đến nhà liền tự giác luyện tự ai kêu giang t h ẩ m t h ẩ m vẫn là bọn họ l a o sư đâu hoắc nhất trung lấy cớ làm diêu thông đi trong phòng xem giang tâm nướng rượu đóng cửa lại đem lá thư kia đem ra tin thực đoạn diêu thông hai mắt xem xong rồi lại lại nhìn một lần thấy hoắc nhất trung chính túi đ ầ u đánh giá hắn không thấy quá nhưng khẳng định nhận được nói cái gì đem thư tín đều cho hắn. Hoắc Nhất Chung nhìn lướt qua, nhiều ít có chút cô đơn, lỗ, lỗ s ư ca hắn, không có làm sai cái gì. Tin lý chính là làm Diêu Thông nghĩ cách đem ức khổ Tư Điềm An bài đi, kế tiếp lại đem hắn điều động đến thủ đô phụ cận. Theo sát mặt sau còn có Hoắc Nhất Chung cùng mặt khác hai người tên, chính là không có nói l ô hữu căn. Hoắc Nhất Chung đêm qua suy nghĩ một đêm, quyết định đem nhìn thấy Lão Vương ca sự tình, cùng lời hắn nói, một năm một mười thuật lại cấp Diêu Thông. Diêu Thông không hỏi hắn cùng cái này lão vương ca là như thế nào liên hệ thượng này đó đều đã không quan trọng, quan trọng là hắn cho rằng đến sang năm c h u n g mới có biến động, hiện tại đã bắt đầu rồi. Hơn nữa trung gian t ự a hồ có rất nhiều nhìn không thấy đánh cờ, ước khổ tư điểm phải đi, người ta cũng muốn động, đến nỗi lao lô Diêu Thông trầm ngâm, hỏi Hoắc Nhất Trung, ngươi đâu, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta không có nghĩ kỹ. Hoắc Nhất Trung chân thành đã có chút quá mức thành thật. Diêu Thông gật đầu, đem tin thu hồi tới, không có nghĩ kỹ. liền ăn cơm trước, chờ nghỉ k ỳ lại nói, hoắc nhất trung s á c thật là mềm lòng người, hắn tưởng hướng về phía trước đi, nhưng làm không được chặt đứt hết thể về phía thượng, làm hắn cùng diêu thông cùng nhau, quá hai năm đem lão lô kéo xuống tới, hắn còn làm không được như vậy đúng lý hợp tình, lô hưu căn bên cạnh hóa, sau đó đâu, hắn đâu, lại gặp mặt lâm thế nào kết cục, hắn không thể không tưởng, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, diêu thông lại xoay người nói một câu, một trung, khó trách chúng ta đều chỉ là người thường. không có quấy loạn phong vân bản lĩnh. hoắc nhất trung nhớ tới mấy ngày trước đây tụ tập cùng chấn động, thật thật tại tại cảm giác được chính mình bất quá là một cái b ù i bặm. bọn họ đối kháng đối với q u ầ n q u ậ n đi trước bánh xe tới nói, phảng phất châu c h ấ u đa xe. cá nhân ở như vậy hồng trần trung, sống được như thế tùy cơ, không xác định, lại tràn ngập phiêu b ạ c cảm. diêu thông thấy hắn mất mát, lại khuyên hắn, sự tình không có đến cùng, không cần quá mức tích tụ. ăn cơm trước đi. chương 129 về đến nhà thủ thôn. n h ậ t tử liền bình đảm xuống dưới, trừ bỏ người trong lòng không bình tĩnh. m ặ khác thời điểm đều ở làm từng bước, bên ngoài sự tình không có ảnh hưởng đến cái này thôn nhỏ. Bất quá ngẫu nhiên xem báo chí, nghe quảng bá cũng có thể tưởng tượng trong đó lôi kéo trường hợp Giang Tâm hợp với vài thiên đều không có nghiêm túc xem qua báo chí. Xóa nạn mù chữ ban chương trình học ở bọn họ xuất phát đi thủ đô phía trước cũng đã kết thúc, hậu cần ý tứ là sang năm sẽ không lại khai ban, cho nên Giang Tâm xem như chính thức thất nghiệp. bất quá nàng hiện tại đúng là muốn chuẩn bị an tết sự tình, rảnh rỗi cũng hảo. Hoắc Nhất Chung cứ theo lẽ thường đi làm huấn luyện, hắn cùng Diêu Thông tự ngày ấy nói chuyện qua đi, hai người liền lại không để qua chuyện này. Diêu Thông làm hắn nghĩ kỹ lại nói, hắn chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. bất quá, Hoắc Nhất Chung nhưng thật ra bắt đầu chậm rãi đem một ít có thể giảm sự tình cùng Giang Tâm nói, đây là hắn nhất thiên tâm bên gối người, hắn nguyện ý đôi Giang Tâm rộng mở hết thể nội tâm, tâm tâm, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, tương lai hai năm có biến động. Ta đại khái sẽ không lại đại ở chỗ này, nhưng sau này sẽ đi nơi nào? Hiện tại không cái xác thực phương hướng. Lão thủ trưởng tâm ý đã không phải dễ dàng như vậy có thể đoán được. Dựa theo lão vương cao ý tứ, lão thủ trưởng cùng phu nhân cũng thoái nhượng rất nhiều bọn họ không biết điều kiện. Giang tâm suy nghĩ mấy năm nay không đơn thuần chỉ là là nhà bọn họ sẽ có biến động, toàn bộ thần châu đại địa đều sẽ có biến động. Bất quá có người ảnh hưởng lớn, có người ảnh hưởng tiểu. Nàng chưa nói ra tới, chỉ là nói chỉ cần chúng ta ở bên nhau. đi nơi nào đều được, thiên đ i ệ u rộng lớn, luôn có nơi đi. Hảo, chúng ta không xa rời nhau. h o á c nhất trung ôm sát nàng, trong lòng viên mãn lên. Hắn niên thiếu khi ăn qua khổ, nhưng hôm nay là hạnh phúc, như là trời cao cấp bồi thường. 12 tháng phân quá xong, bọn nhỏ phóng nghỉ đông. Hiện tại h o á c Minh Hoát Nham ở lớp học nhận thức mấy cái phụ cận trong đồn điển tiểu bằng hữu, bắt đầu có chính mình ngoạn n h ạ c vòng. Giang Tâm nếu là có rảnh, liền dẫn bọn hắn đi trong đồn điển trung quanh đi một chút, nhưng là thiên lãnh. phần lớn thời điểm vẫn là ở nhà đợi sửa ấm trong nhà nghêu sò du một vại một vại mà dùng nơi này mùa đông qua khô giáo ngày nào đó bất đồng đồ trên người liền khởi ra ngày ấy Giang Tâm dùng đương xóa nạn mù chữ ban giáo viên tích lũy xuống dưới du phiếu thỉnh bếp núc ban người hỗ trợ mang theo hai cân du trở về tiêu lên phụ cận mấy cái tàu tử tụ ở bên nhau tạc trái cây tạc giải tử chuẩn bị ăn tiết ăn tạc đồ vật dùng du nhiều mọi người đều luyến tiếc hoa loại này phiếu Giang Tâm cùng đại gia giống nhau đều là tính du phiếu sinh hoạt cũng chính là ở xóa nạn ngủ chữ ban c h ô đó có chút trợ cấp, tồn mấy tháng, nàng mới có thể như vậy hào phóng, dứt khoát liền đem muốn tốt kia mấy cái đều k ê u lại đây. h o à g tẩu tử các nàng nói lên lưu q u ế n sự, hiện tại nếu bệnh viện công tác không nội, nàng liền mang theo tròn tròn đi làm, nhưng chính là như vậy, tròn tròn trên tay vẫn là bị nước sôi năng cái thật lớn b ọ c nước, khóc một ngày một đêm, đáng thương đến một khắc ly không được người. hiện tại bị năng vị trí còn đắp dược, t r í n h thẩm nhìn đến một tay mang đại hải tử năng thành như vậy, đến nhiều đau lòng. Lưu Quyên thân thể vốn dĩ liền không tốt, bị tròn tròn như vậy lăn lộn một chút, người thuật nhìn lại hắt lại lao, cùng cách đêm dưa chua dường như có láng giềng t ẩ u từ thấy, ban ngày giúp nàng xem một lát tròn tròn, nàng mới có thể ngủ thượng trong chốc lát. t r í n h Thẩm như Lưu Quyên quan hệ bất hòa, mấy tháng trước, bà bà sở Lưu Quyên nguyện trở về quê quán, đuổi người thời điểm trong lòng là sảng, cảm thấy chính mình thắng, nhưng thực mau giày vò cũng đi theo tới, Phương Phương cùng tròn tròn tuổi đều tiểu, không người giúp nàng xem hài tử. Hạ Ban về nhà cũng không ai nấu cơm, cùng Trượng Phu càng là ba ngày hai đầu mà cãi nhau dùng mình. Chờ bà bà đi rồi mấy tháng, lúc này mới nhớ tới người hảo, nuốt xuống nước đắng, b u ô n g tư thái để anh phải hướng. Láng d i n g xin giúp đỡ, cũng chính là người nhà thôn tẩu tử nhóm thiện tâm, vô luận có phải hay không xem ở lưu quên mặt mũi thượng, chỉ là nghĩ t r ị n h Thẩm đều nguyện ý giúp một chút vội. Trình đ o à n thấy trong nhà này mấy tháng đều không thành bộ dáng, liền nói đi đem t r ị n h Thẩm tiếp trở về, vừa vặn muốn ăn tết. cái này khí không thể đưa tới sang năm đi. Lưu Quyên không nói lời nào, cũng liền cam chịu. Hoàng Tẩu Tử nói xong này đó, thuận tay ở cục bột nhi thượng giải một tầng mẹ đen cùng đậu phộng thoái, tạo thành một cái giữa không trung viên cầu, hướng trong chảo dầu một phóng, không trong chốc lát trong nồi liền hiện lên từng viên tròn x o e dầu chiên trái cây, nhìn hỉ cảm đ á n g yêu. Giang Tâm ở bên cạnh nhìn hỏa, cũng để phòng bọn nhỏ chạy vào, hỏi Hoàng Tẩu Tử, hai ngày này không gặp chính đoàn, hắn là về quê đi. nghe nói là đi đâu trong đó chuyển chạm tiếp trình thẩm, sợ là muốn mấy ngày. Hoàng Tẩu Tử nhéo cái tròn tròn trái cây cắn một ngụm, súc giòn m à t khẩu, ăn ngon, bẻ một nửa cấp người bên cạnh, lại nói, trình thẩm nghe nói tròn tròn bị bị phỏng, trong điện thoại đầu đều khóc, bất quá trời giá rét phải về đến mang cháu gái h i đâu. Nay Hoàng Tẩu Tử cũng không biết chỗ nào hỏi thăm tới chi tiết, ra dáng ra hình, giống như nàng ở hiện trường nghe Trịnh Đoàn gọi điện thoại giống nhau, kết quả tới rồi cách thiên hạ n g ọ kia đầu Trịnh Đoàn liền đã trở lại, không tiếp thượng Trịnh Thẩm, nói là bởi vì có mấy cái đường sắt không thông, bị ngăn cản. Trịnh Thẩm vốn là từ một cái khác Nhi Tử đưa đến trung chuyển chạm xe, cái kia chạm xe phong tỏa, Trịnh Thẩm cùng Trịnh Đoàn đều không qua được, cho nhau đã phát điện báo, chỉ có thể chờ thông xe. Nhân gia Trịnh Đoàn huynh đệ cũng có nhân khẩu muốn nuôi sống, không thể chỉ lo đưa lão nương ngồi xe, như vậy một kéo, phỏng trường được đến, sang năm mới có thể đem lão nhân gia tiếp đã trở lại, c h ờ hoắc nhất trung khi trở về. Giang Tâm đem chuyện này nói cho Hoắc Nhất Trung, hai người nhìn đối phương, đều có chút lo lắng. Bọn họ may mà là đi được mau, nếu là vãn mấy ngày, cũng không biết hội ngộ thượng chuyện gì. Rời đi thủ đô 10 ngày qua, bọn họ mới thu được Lâm Tú điện báo. Lâm Tú nói nàng cùng Tam Ca đã trở lại Tiên Lưu, dọc theo đường đi thực không dễ dàng, có hai đoạn xe lửa chật đứt, hai người ngồi rất dài một đoạn xe bò, đem Tam Ca lăn lộn đến càng hư nhục rồi. ở tỉnh bệnh viện quan sát mấy ngày mới về nhà. Hoắc Nhất Trung xem xong điện báo. lại chỉ bỏ vào trong ngăn kéo, không có nhắc lại muốn giúp Lâm Văn Chí sự tình, hắn có thể làm đã làm, sau này hắn tâm đều phải cố chính mình thế n h i Giang Tâm nói cho Hoắc Minh, n g ư ờ i thân mụ cùng Tam c ứ u c ứ u đã hồi chính mình ra đi. Hoắc Minh đối nguy hiểm nhận chi là cái biết cái không, ngày ấy bọn họ đào vong d ư ờ n g như lên xe lửa, xong việc nàng còn hỏi quá Giang Tâm vì cái gì chạy trốn cư như vậy cấp, Giang Tâm chỉ có thể nói, bởi vì người quá nhiều, sợ bọn họ bị c á i bẹp. đến lúc đó bẹp đến cùng hộp bút chỉ giống nhau làm sao bây giờ? Hoắc Minh liền cười hì hì nói muốn đem đệ đệ đệ dẹp lép so hộp bút chỉ còn nhỏ đem hắn đặt ở cặp sách bên trong mỗi ngày con hắn đi đi học Hoắc Nham ở xe lửa thượng kỳ thật cũng không ngủ h ả o ban ngày chơi đến hảo hảo ban đêm liền ngẫu nhiên sẽ khóc nỉ non hai tiếng cũng may về đến nhà thuộc thôn ngủ đến quen thuộc giường hoàn cảnh an ổn x u n g dưới ngủ bình thường ta không kêu nàng mẹ nói lên Lâm tú. Hoắc Minh tiểu nhân nhi có chút hổ thẹn lên. Phần 117 Lâm tú từ trước là đau nàng sẽ cho nàng ca hát, có ăn ngon trước cho nàng cùng đệ đệ ăn. Hoắc Minh đều nhớ rõ, nhưng làm nàng làm mai mẹ cùng trước mắt cái này mẹ có cái gì phân biệt, nàng lại nói không nên lời. Giang Tâm không biết muốn nói cái gì, chỉ là đem người ôm, chụp nàng gối, về sau lại nói. Hoắc Nham xem các nàng ôm nhau, cũng muốn chen vào tới. Hoắc Minh đẩy hắn, không cho hắn tới gần. Tỷ đệ hai nhi a a gọi bậy, xảo vài câu. mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, Giang Tâm vội đem người kéo ra, kia trận buồn bực liền tan đi. Trong nhà vẫn là cái kia vui sướng tứ khẩu nhà. Vừa trở về không lâu, Giang Tâm liền cấp t â n Khánh sông nước Giang Hoài phát điện báo, làm cho bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc không cần cao điệu, đặc biệt là Giang Hoài, không thể đương chim đầu đàn. Ai cũng không biết lúc này các nơi lại cái dạng gì t â n biến hóa, sẽ lan đến gần cái nào mặt. Vẫn là câu nói kia, sóng to đột kích, mọi người vận mệnh đều là liền ở bên nhau. tới rồi lúc này giang tâm lại may mắn giang hoài lúc ấy kiên quyết muốn đoạn rất cùng hầu tam sinh ý lúc này nếu ra chút sai lầm đối giang gia tới nói kia đều là không thể thừa nhận chi trọng chuẩn bị an tết nhật tử đơn giản mà bận rộn cấp người một nhà làm tân y hệ phục lấy lòng n g h im ê chân dê cùng các loại thổ sản vùng núi bởi vì đường sắt gián đoạn vẫn luôn không nghe được khôi phục hướng nhà mẹ để gửi đồ vật cũng không hảo gửi người phát thư làm cho bọn họ tưởng gửi đồ vật đều chờ một chút bằng không sợ trên đường ném cũng không biết chỗ nào tìm đi mua này đó những cái đó vụn vặt lại tìm đại trụ muốn 10 cân khô bò không có giang tâm cái này đại khách hàng đại trụ khô bò sinh ý làm được có chút gian nan mỗi lần nặn g kem đánh răng giống nhau ra bên ngoài r a hóa lại sợ nhân ra cử báo muốn từ bỏ thói quen xấu ngủ ở trong núi đều không yên ổn đại trụ có chút nản lòng hắn đ a n g nghĩ sang năm liền không làm thành thật ở nhà chồng chọn tránh công điểm giang tâm suy nghĩ một chút không có cổ v ũ hắn đại trụ là cái đáng tin cậy người hắn cảm thấy cô hết sức làm ra như vậy phán đoán cùng quyết định là đúng này một năm bất động tiếp theo năm lại đến sẽ càng thích hợp nhật tử cứ như vậy cùng nước chảy giống nhau tới rồi cửa ả i cuối năm chờ đến hoắc nhất trung nghỉ ngơi khi hai người đem trong nhà trên dưới tổng vệ sinh một phen hút bụi quét dọn nhà cửa phơi nắng chăn hai đứa nhỏ cũng bắt đầu học làm việc nhà trước tử quét rác bắt đầu làm khởi năm trước cuối cùng mấy ngày đường sắt r ố t cuộc toàn bộ thông xe giang tâm thế nhưng thu được lâm tú gửi tới bao vây bao vây nhìn đại lại không nặng là người phát thư thuận tiện giúp nàng bắt được người nhà thôn tới. Giang Tâm mở ra bao vây là hai kiện hài tử xuyên áo lông, lúc này là thích hợp kích cỡ, một cái cho nàng khăn quàng cổ, hoặc nhất chung là không có. Bên trong gấp một phong thơ, ngắn ngủm mấy hành tự, chính là khách khí cảm tạ Giang Tâm thế nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, còn phụ thượng chính mình gần nhất chụp hắc bạch ảnh chụp. Bên trong nàng có thanh tú khuôn mặt cùng ôn hòa tươi cười, sợ hài tử đã quên chính mình trông như thế nào. Giang Tâm đem ảnh chụp giao cho Hoắc Minh, Hoắc Minh đôi mắt lượn lượn. Tiểu Tiểu Thanh hỏi nàng, mẹ, ta có thể đem nó đặt ở ta cùng đệ đệ ảnh chụp bên cạnh sao? Hoắc Minh Hoắc Nham ở thủ đô chụp bức ảnh, Giang Tâm dùng pha lê gọng kính trăng lên, đặt ở lầu hai phòng khách đấu trên tủ. Có thể. Giang Tâm nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ là Hoắc Nhất Chung nhìn đến kia bức ảnh, nhíu một chút mày, lại không có ra tiếng. Giang Tâm làm hắn đừng làm cho Hoắc Minh mặt không cao hứng. Hoắc Nhất Chung nói nàng g ố c ta là sợ ngươi không cao hứng. Giang Tâm nghiêm túc nhìn thoáng qua ảnh chụp Lâm Tú, l á đầu. nàng cho rằng chính mình sẽ để ý, nhưng nàng cũng không có cái gì cảm xúc. kế tiếp là viết câu đối Xuân Nhi, thật nhiều hàng xóm đều mua hồng giấy tới làm Giang Tâm giúp đỡ viết, Giang Tâm xem Diêu nhớ khổ tự viết đến có điểm bộ dáng, liền ở tiểu viện Nhi bày cái bản, hô l á n g d n g tới, làm hắn cấp các vị quê nhà viết. Diêu nhớ khổ qua năm mới 17 tuổi, lại có thím hỏi hắn muốn hay không thảo t ứ c phụ, mặt khác thím lại nói, nhân gia cha là chính ủy, chính mình lớn lên tuấn tú lịch sự, ngươi không biết xấu hổ tùy ý cho nhân gia ghép chính phủ. muốn cũng đúng, đến nhìn xem nhân gia cô nương lớn lên tuấn không tuấn trước, thầm thầm nhóm những lời này làm Diêu nhớ khổ một cái đại tiểu hỏa tử nháo đỏ mặt, Diêu nhớ khổ không sợ hắn ca đánh, lại vẫn cùng thím nhóm h o a l ậ p lên. nhà ai cô nương, phải làm hắn tổ tử, hắn đến trước xem qua, khó coi không biết chữ hắn ca đều không cần, làm Diêu nhớ khổ hảo một đôn ấm. Giang Tâm ở một bên nhìn đại gia cơi đùa, tâm tình rộng rãi rất nhiều, toàn bộ người nhà thôn hài hòa lại tốt đẹp, giống như một cái chốn n ả o nguyên. t r ư tịch ngày ấy. Hoắc Nhất Trung sáng sớm liền mang theo Hoắc Minh, Hoắc Nham dán hảo câu đối, treo lên làng sư phụ dài nhóm tân c h ắ t đèn lồng màu đỏ. Cửa sổ thượng cũng dán khéo tay hàng xóm nhóm cắt giấy, h o á t ra tiểu viện nhi chuẩn bị ăn tết. Giang Tâm cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, bên trong mặc vào lầm tú dễ tháo lông, bên ngoài chồng lên nàng cùng mầm tẩu tử cùng nhau phùng áo đông quần đông. Hai đứa nhỏ đồ hương hương kem bảo vệ ra, thân thân Giang Tâm hứng thú nhảy nhảy mà đi ra ngoài chơi. Hoắc Nhất Trung tự r ắ c sắt rau nhóm lửa, chờ Giang Tâm tới hạ nổi xào rau. Hắn học Giang Tâm nấu ăn, phát hiện phóng đồng dạng liêu, hương vị tổng không Giang Tâm làm tốt lắm ăn, thật là kỳ quái, cũng không biết là cái nào bước đi ra sai. ă n cơm tất nhiên thời điểm, một nhà bốn người như cũ n g phải làm năm nay tổng kết, theo năm trước cựu lệ, hoặc nhất chung trước tới, năm nay ta đi so năm trước tiến bộ, năm sau luôn cố gắng cho giỏi hơn. Từ trước Giang Tâm tổng cảm thấy thượng tuổi các nữ nhân cầu nguyện đều thực hư vô, cầu thần bái Phật cũng hảo, kết nhất lễ lạc cũng hảo. trong miệng bất quá là nói cái gì đó toàn r a bình an lời nói xuông nhưng đến bây giờ nàng cũng gia nhập trong đó một liệt năm nay ta quá mức mạo hiểm cùng may mắn năm sau ta hy vọng người một nhà ở bên nhau khỏe mạnh thuận lợi hai đứa nhỏ không biết các đại nhân nói những lời này hay không có thâm ý cũng không thể làm cho bọn họ hiện tại liền tới làm tổng kết triển vọng tương lai nhân sinh với bọn họ tới nói thoạt nhìn rất dài khác quản không được trước lớn lên một tuổi lại nói 1975 năm cuối cùng một đêm, người nhà thôn hạ một hồi tiểu tuyết, tuyết ban đêm bốn phía đều là pháo t h a n h Năm nay có người mua pháo hoa ở sân bóng rổ phóng. h o ặ c Nhất Chung cùng Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ đi xem pháo hoa tiểu mà thiếu, không đến 5 phút liền phóng xong rồi, đại gia hoan hô, đánh đèn tin đi x u y ế n môn nhi. Năm nay Giang Tâm đối cha mẹ, đối quê hương cũng chưa như vậy mánh l i ệ t tưởng niệm chi tình, nàng ở cái này trong nhà thả nhiên n thả an tâm. Chương 130, an tiết chuyện này. một quá nguyên tiêu năm vị liền trầm g i i tan tân một năm ở phía trước chờ mỗi người nông lịch 20 tả hưu t r ị n h thẩm cuối cùng về đến nhà vẫn là trịnh đoàn ngồi xe lửa đi tiếp trở về xe lửa thông xe báo chí sở hưu văn trường cũng đều bình thản xuống dưới hết thể dường như lại khôi phục như lúc ban đầu trinh thẩm trở về lưu quyên cho nàng b ư n g trà mẹ chồng nàng dâu hai người nhưng thật ra trước cơn xuống quá vãng đủ loại không mau lau một hồi nước mắt nói vài câu chi tâm lời nói trong nhà trên dưới lăn lộn một chuyến Cuối cùng lại khôi phục đến năm trước Trung Thu trước Nhật Tử, Trung niên nhân đi làm, Hải Tử đi học, Lão nhân mang Hải Tử nấu cơm. Giang Tâm này đầu cũng là rảnh rỗi. Năm sau Hoắc Minh Hoắc Nham đi học, hai cái tiểu đầu đình còn ở học trước ban đợi. Đến 6 tháng cuối năm thượng năm nhất, Giang Tâm lại bắt đầu mỗi ngày đón đưa Hải Tử Nhật Tử. Hoắc Nhất Chung cùng Giang Tâm thương lượng vài lần, xem có phải hay không muốn cho Hoắc Nham đọc hai năm học trước ban, hắn tuổi tác thật sự quá tiểu, ở học trước ban chính là vóc dáng nhất lùn, nhưng Hoắc Nham không đáp ứng. Hắn cùng Hoắc Minh x ả o về x ả o đánh về đánh, cùng nhau hành động chuyện này là không đến thương lượng. Phạm La Tỷ tỷ có, hắn đ ề u phải, hắn liền phải cùng tỷ tỷ dính ở bên nhau. Hai vợ chồng Nhi đành phải tưởng, chờ 6 tháng cuối năm lại nói. Dù sao Hải Tử tuổi c o n nhỏ, thích đứng được tiểu học khiến cho hắn đi thượng, thích đứng không được liền lại đọc một năm. Ước khổ tư điểm quá hai tháng phòng t r ừ n g muốn chuyển trường đến thủ đô phụ cận một cái trường học, đã ở chạy thủ tục. n g a y nọ, Hoắc Nhất Chung kết thúc một ngày huấn luyện, về đến nhà cùng Giang Tâm lại nói tiếp. Diêu thông bắt đầu động đi lên. Diêu thông không phải suy tính đến cân bằng cùng An bài, mà là từ một cái phụ thân góc độ xuất phát, bản năng muốn đi vì bọn nhỏ An bài tốt nhất đường ra. Lỗ h ữ u căn cùng Hà Chi, Vân Nhi tử Lỗ Minh đồ vẫn luôn đại ở thủ đô. Tuy bất hòa cha mẹ ở cùng một chỗ, nhưng tư duy cùng tầm mắt đều bất đồng. Ước khổ Tư Điểm hai người đại ở trong thôn, bản tính thuần phát, nhưng đến bên ngoài đi liền không đủ nhìn, đặc biệt là Diêu nhớ khổ. Hán qua năm 17, vốn nên đọc cao trung tuổi tác, người nhà thôn chỉ có đến sơ trung. t r ấ n trên mới có một khu nhà năm bảy cao t r u n g nhân số thiếu, g i á o đổ vật cũng không nhiều lắm. Diêu nhớ khổ nói, hắn có chút đồng học sơ trung tốt nghiệp, trong nhà liền cấp làm mai muốn kết hôn. Tiểu tử khả năng không biết kết hôn ý nghĩa cái gì, nhìn một nam một nữ đỏ rực, uống lên rượu mừng, ngày hôm sau liền biến thành đại nhân. Bọn họ không biết cái gì là tiền đồ tương lai, không biết cái gì là sinh hoạt nhân sinh, chỉ cảm thấy hảo chơi. Nhưng Diêu thông lo lắng, hắn từng vào cả nước tốt nhất học phủ, non sông gấm vóc đều bước qua. biết bên ngoài thế giới cùng người nhà thôn là không giống nhau, hắn không thể làm hai tử chậm chệ ở chỗ này, lão thủ trưởng làm hắn đem người an bài đi, hắn dùng gần nhất nhanh nhất phương pháp, cong lưng, thấp đầu, xách hai bình rượu đến lão lô gia, lấy hà chi vân nhà mẹ đ ẻ người giúp đỡ đem bức khổ tư điểm an bài vào thủ đô một khu nhà cao c h u n g Hai tử ở mười mấy tuổi tuổi tác, nếu không có gia trưởng dẫn đường, không có trưởng bối nhìn, liền rất dễ dàng đi lối rẽ, diêu thông lại liên tục chụp điện báo viết thư cấp thừa tông cùng từ trước một ít bằng h ữ u làm người hỗ trợ nhìn h à i tử thủ tục chạy xuống tới dự tính tháng tư phân mới có thể đi ước khổ tư điểm hai người nói là tiểu tử cùng đại h à i tử không có khác biệt suốt ngày không phải trốn tránh xem chút sách cấm chính là cùng đồng học lên núi t r à o điều xuống sông bắt cá nếu là có xe đạp liền mang theo hoắc minh hoắc n h a m cùng đi trong đồn điền chơi giao thông hiện tại chỉ cần không ở bộ đội vội công tác không ra đi mở h ọ không xuống dưới liền ở nhà cùng bọn họ nói trong nhà chuyện cũ liệt rất nhiều văn hóa thư tịch cho bọn hắn xem lại công đạo bọn họ này đó thúc bá có thể đi lại lên này đó nên tránh đi thỉnh thoảng còn sẽ tiêu lên h o á c nhất trung cùng hoắc nham thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm giang tâm ngược lại đối diêu thông có càng nhiều kính nể g đây là cái chân chính đại nam nhân luôn phải làm hành tất quả hoắc nhất trung có khi nhìn trong nhà hai căn chỉ biết động thủ đánh lộn tiểu đậu nha thở dài bọn họ khi nào mới có thể lớn lên chờ bọn họ lớn lên chúng ta cũng đưa bọn họ đi thủ đô đọc sách cùng trong thành h à i tử giống nhau Giang Tâm cùng hắn nghĩ đến lại bất đồng, hai từ c h ầ m rãi lớn lên liền hảo. Nào có ngươi như vậy đương cha, bọn nhỏ như vậy liền khá tốt. Nàng xem bọn nhỏ không thấy được vui cùng cha mẹ tách ra, lại chờ cái 10 năm sau, tuổi dậy thì một quá, phỏng chừng liền không sai biệt lắm. Ta xem ngươi qua năm, tâm tình ngược lại hảo không ít. Giang Tâm quan sát Hoắc Nhất Trung, năm trước mới vừa về đến nhà thuộc thôn thời điểm, Hoắc Nhất Trung sắc thật tối tâm thật dài một thời gian, thẳng đến ăn Tết tựa hồ còn đ ắ m chìm ở mê tư. Giang Tâm nhìn khó chịu, lại cũng không có biện pháp đi giúp hắn. Thông suốt loại sự tình này, dù sao cũng phải dựa vào chính mình. c h ố n g trải một ít, h o ặ c Nhất Chung có chút mặt đỏ, làm bộ k h ụ một tiếng, chính là cảm thấy trời không tuyệt đường người, huống chi hiện tại cũng không phải nhất hư thời điểm. Lời này nghe có chút quan tay. Giang Tâm mỉm cười, Diêu Chính ủy đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Trong khoảng thời gian này, hắn thường thường liền từ Diêu Thông trong nhà lấy về tới Không ít Thư, hai người lại tổng ngồi xuống nói chuyện. Hoắc Nhất Trung nhiều ít bị ảnh hưởng. Hoắc Nhất Trung chỉ là cười. Hắn này một hai tháng đọc thư, tưởng sự, so dĩ vãng hơn 20 năm thêm lên đều phải nhiều. Cặp kia chân cuối cùng triệt triệt để để đạp ở trên mặt đất, mọc ra một tầng cứng rắn sắc ngoài. Ngoại giới vô luận lại như thế nào trôi nổi, hắn tâm là có thể định ra tới. Bên ngoài mưa gió nếu tạm thời còn thổi không tới nhà thủ thôn, Hoắc Nhất Trung cùng Diêu Thông liền án binh bất động, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Những lời này mới vừa nói xong không lâu. Giang Tâm liền thu được một phong đến từ thân thành điện báo, là Đỗ Quốc Khách phát tới. Điện báo thượng xưng Giang Tâm là cái kẻ lừa đảo, còn làm nàng sau này đều không cần lại cho hắn viết thư phát điện báo, hai người sẽ không lại có liên quan. Giang Tâm xem xong này ngắn ngủn hai hàng tự, có chút phát nốc, nàng đều bao lâu không cùng hắn liên hệ. Lần trước Đỗ Quốc Khách gửi tới năm con đồng hồ, nàng lười đến làm tiểu thường ca tới bắt, liền trực tiếp ở trấn trên cho hắn gửi thư qua đi. Tiểu thường ca còn cho nàng hối tiền vốn. Đỗ Quốc khách chính mình nguyện ý làm Giang Tâm đem địa chỉ cấp tiểu thường ca, làm người viết thư tới, trước tiếp xúc trong chốc lát, thời gian như vậy trường, Giang Tâm dự đánh giá thư từ qua lại qua lại cũng có một hai lần, đây là lại làm sao vậy? Nàng trong lòng tò mò, nhưng gần nhất mùa xuân hóa tuyết, lộ h o ặ c không dễ đi, người phát thư đổi thành một vòng tới hai lần, trong đồn điển kia chiếc ô tô có một hồi ham ở b ù ồ n ra không được, tu đã lâu, gần đây cũng đổi thành một vòng một chuyến, nàng đi chấn trên không có phương tiện. tưởng phát điện báo đi hỏi cái vì cái gì đều phát không được chẳng lẽ là tiểu thường ca kia đầu xảy ra vấn đề niệm cái gì tới cái gì qua hai ngày người phát thư tới lại cấp Giang Tâm mang tới một phong điện báo đúng là tiểu thường ca tiểu thường ca ước nàng ở Phong Lâm Trấn ga tàu hỏa gặp mặt vẫn là hàng ngày bọn họ gặp mặt kia tranh xe thời gian Giang Tâm nghĩ hoặc nhìn xem nhật tử đúng là ngày mai buổi sáng người phát thư nếu là vãn một ngày đưa tới nàng liền phải bỏ lỡ lần này gặp mặt sáng sớm ngày thứ hai Giang Tâm làm tốt một ngày tam đốn đồ ăn, làm Trịnh Thẩm hỗ trợ giữa trưa lại đây nhiệt cơm cấp bọn nhỏ ăn. Chính mình đến cửa thôn đi c ỏ bếp núc ban xe, vẫn là đi ga tàu hỏa. Nàng thật đúng là muốn biết tiểu thường ca cùng Đỗ Quốc khách nói đến thế nào. Nàng này người trung gian cũng hảo công thành lưỡi thân. Xem Đỗ Quốc khách điện báo y tứ, đây là đàm phán thất bại. Tới quái nàng cái này người trung gian. Hơn nữa gần nhất tiếng gió khẩn, nàng còn tưởng khuyên tiểu thường ca điệu thấp một trận nhi. Qua này trận gió lại nói, tới rồi chân trên. mua bánh bao cùng bánh, Giang Tâm liền hướng nhà ga đi đến. Giang Tâm đến ga tàu hỏa thời điểm, sân ga trên không không một người, này tiểu thường ca lại trốn đi, Giang Tâm thật phiền hắn, này cũng quá cẩn thận rồi, liền tìm góc ngồi xuống, tưởng chờ chính hắn ra tới, đợi một trận, có viên hòn đá nhỏ ném đến nàng bên chân, bởi vì ga tàu hỏa nơi này hàng năm gió lớn, cho nên có chút vật nhỏ sẽ thổi qua tới, sân ga thượng cũng không phải sạch sẽ, c ũ n g đá, c h ạ c cây từ khắp nơi đều có, nàng liền không để ở trong lòng. không trong chốc lát, lại có hai viên hòn đá nhỏ cùng một cây tế trạng cây tử ném đến nàng bên chân. Giang Tâm liền cảm thấy không thích hợp, tới phía sau một phương hướng xem, lúc này lại nhìn đến một cái mang phong tuyết mũ đầu, dùng khăn quàng cổ b ộ mặt, thấy không rõ lắm đôi mắt, lại nhìn đến một kiện hầu áo khoác, xem thân hình đúng là tiểu thường ca. Giang Tâm chiều hắn vây tay, làm hắn đi lên, đối phương không dao động, tránh ở một cái dính tuyết đ ố n g cỏ khô phía dưới, thấy Giang Tâm nhìn hắn, liền hướng nàng vây tay, làm nàng qua đi, thân thân thao thao. Giang Tâm đứng lên, ra bên ngoài đi, lại nắm chặt trên tay Tiểu Thiết Chủ Y. Nàng không tìm thấy gậy gỗ tử, ra cửa khi đem trong nhà Tiểu Cây b ớ a đặt ở trong túi. Từ năm trước bị lao thủy tới như vậy một chuyến sau, nàng chỉ cần đơn độc ra cửa, liền sẽ tùy thân mang điểm đổ vỡ. ậ Lúc này thấy Tiểu Thường Ca cũng không ngoại lệ, đi đến cái kia đống cỏ khô trước mặt khi, Giang Tâm mới nhìn đến Tiểu Thường Ca, hắn một người ngồi sụp chỗ đó, t ú i đầu, nhìn không tới mặt, trên người ă n mặc một kiện cũ nát á o k h o á c đầu đội phong tuyết mũ, vây quanh mặt. Đúng là lần đầu tiên ở Vĩnh Nguyên Thị cửa hàng, cửa hỏi nàng muốn hay không liên xô rượu trang điểm. Uy, ngươi làm cái gì? Hảo hảo ghế không ngồi, một hai phải tại đây ướt mặt của Giang Tâm b ố n d ị muốn ôn đoán hai câu, nhưng Tiểu Thường Ca vừa nhấc đầu, kéo xuống khăn quấn cổ, nàng liền nhắm lại miệng, kinh hô, ngồi s ổ n xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Tiểu Thường Ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Hạnh lâm mặt, mắt trái k h ỏ e mắt là ư ứ hắc, k h ỏ e miệng có thương tích, bên lô hai thượng còn có một đạo thật dài hoang ngân. như là bị cái gì vũ khí sắc bén gây thương tích một đôi mắt chứa đầy phức tạp thần sắc có phẫn nộ có bi thương có đau lòng lại có mờ mịt giống cái bị thương nhưng tràn ngập phòng bị động vở cùng Giang Tâm đối diện kia một khắc hắn đột nhiên rớt xuống hai giọt nước mắt lại bay nhanh lau không chịu yếu thế Giang Tâm biểu tình lo lắng nhìn hắn ngươi làm sao vậy Hứa Hạnh Lâm giơ lên tay phải trên tay còn bao một tầng băng gạc đem gương mặt nước mắt lau nghẹn ngào một trận mới trầm thấp giọng nói mở miệng Tiểu Kim tỷ Ta là tới cùng ngươi cáo biệt, cáo biệt. Giang Tâm khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Điêu ca kia đám người làm khó dễ ngươi. Thật sự không được, chúng ta liền lặng lẽ cử báo hắn, báo công an. Hứa Hạnh Lâm lại lắc đầu, nước mắt vẫn là không nhìn xuống, đôi tay b ụ g mặt ấu ấu khóc trong chốc lát. Giang Tâm lúc này mới nghe được hắn từ kẽ răng bài trừ một câu, không có, hết thề cũng chưa. Ta ba mẹ không có, ông nội của ta cũng không có, ta cái gì đều không có, trên đời này chỉ còn ta một người. Tiểu thương ca luôn luôn tới đều là cợ nhả, chính là nàng nói muốn rời khỏi thời điểm, cũng chưa thấy hắn có đại cảm xúc giao động quá, đây là làm sao vậy? Như thế nào cái gì đều lộn xộn. Giang Tâm thấy thế, từ trong túi móc ra khăn cho hắn, hứa Hạnh Lâm lấy quá khăn, trên mặt nước mũi nước mắt một phen sát, cũng không sợ mất mặt, hắn hứa Hạnh Lâm từ đây cũng chỉ t h ừ a một người, ngày mai chết ở nơi nào cũng không biết, đã chết có không ai cho hắn nhặt xác cũng không biết, nào còn sẽ để ý ở người khác trong mắt hình tượng. Ông nội của ta không có. Ta phạm vào chuyện này, ngồi xe lửa chạy ra tới. Hứa Hạnh Lâm canh chừng tuyết mũ hái được một nửa, lộ ra một người đầu trọng. Đây là vì giấu người thay mắt, cứu ra ra giúp hắn cạo. n g ư ờ i n g ư ờ i đây là? Giang Tâm tổng nghe hắn nói chính mình thượng có lao hạ có tiểu, nhưng trong nhà rốt cuộc có mấy khẩu người, gia đình tình huống như thế nào, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Những lời này nghe được nàng như lọt vào trong s ư ơ n g ngủ, tin tức có chút tiếp không thượng, khiến cho hắn chậm rãi nói. Bọn họ muốn đâu mà, phú. p h á n Hư, h ế u liền đem ông nội của ta kéo ra ngoài. Hứa Hạnh Lâm khóc lóc nẹn, lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng mặc kệ Giang Tâm có thể hay không nghe hiểu, trong ánh mắt đều là hận ý cùng bi thống. Ông nội của ta đều 79, c h ú n g gió nhiều năm như vậy, lời nói đều nói không được một câu. Bọn họ còn muốn đem hắn kéo đi ra ngoài phê, hắn ngồi ở ghế trên cũng muốn ở hắn trên cổ cái đầu gỗ t h ẻ bài, có người còn nói hắn là di lưu phần tử xấu, muốn nhấc tay biểu quyết thương. t ê hắn. Hứa Hạnh Lâm nói những lời này, khóc lớn lên, giống cái hài tử, ngăn đều ngăn không được. Giang Tâm chân tay luôn uống, đành phải duỗi tay đi vô vô bờ vai của hắn, giống hống hoắc minh hoắc nham giống nhau, lại chụp hắn mũi, không biết nên nói cái gì hảo. Hứa Hạnh Lâm khóc xong, ngừng một đoạn, đôi mắt thủy tẩy quá giống nhau, văn nhã thanh tu khuôn mặt đều là ngoan tuyệt cùng hận ý, làm kia trương bị thương mặt nhìn càng đáng sợ. Ta đi đến thời điểm, gia gia ở trên đài đã không có khí, bọn họ còn ở niệm gia gia tội danh. nói hắn t r ừ n g phạt đúng tội, ta cùng bọn họ liều mạng, bọn họ người đông thế mạnh, nói ta cũng là địa chủ hậu đại, ấn ta đánh một đốn, nói tê một tiếng, lại h ư nói, bọn họ cũng không chiếm tiện nghi, đánh ta tàn nhẫn nhất, ta đem hắn xương sườn đều đánh gãy, ta hưng thịnh phố hứa thiếu gia là tốt như vậy khi dễ. Giang Tâm thấy hắn không khóc, cầm chính mình quân dụng ly nước, đổ nước, dính n c khăn, làm hắn lau mặt, hiện tại trên mặt hắn thật sự khó coi thật sự, hứa Hạnh Lâm tiếp nhận khăn, lung tung lau một phen, đôi mắt nhìn nơi xa. Cô đơn, cô độc, q u ậ t cường, bi phẫn. Nguyên Tiêu ngày ấy, từng nhà đều ở ăn sủi cảo, trên đường đều là tuyết. Ra Ra liền đầu ngón tay không động đ ạ y n ổ i ta c ó n hắn, đi bước một hướng ra đi, liền hứa Hạnh Lâm lại nhịn không được nghẹn nào, liền khẩu quan tài đều tìm không thấy. Ông nội của ta hắn, hắn cả đời trị bệnh cứu người, thích làm việc thiện, hắn không nên rơi vào kết cục này. Giang Tâm nửa quỳ trên mặt đất, không dám đánh gãy tiểu thường ca nói, lo lắng nhìn hắn, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Ra Ra là nửa đêm hạ táng, một tịch phá chiếu bọc hắn, liền khẩu mỏng quan tài đều không có. Hứa Hạnh Lâm là truyền thống gia đình bồi dưỡng Ra tới hai tử, chú ý chính là lá dụng về c ộ i người có chất giả, chỉ có cứu Ra Ra cùng ta cùng nhau đào hố đất, lập bài vị. Phần 118, ta đi phía trước, đem Hứa xương Lâm kia tiểu tử hung hăng đánh một đốn, đem hắn chân đánh gãy. Chính là hắn dẫn đám kia mang hồng tụ trương đi nhà của chúng ta. Hứa Hạnh Lâm nhớ tới Hứa Sương Lâm kia chỉ bạch nhãn lang liền hận đến ngứa răng. Nếu không phải cách vách thầm thầm lôi kéo, đều hận không thể giết hắn. Giang Tâm run rẩy, nhẹ nhàng hít một hơi. Hứa Hạnh Lâm lại không có nhận thấy được, còn đang nói: mấy ngày hôm trước, ta phóng hỏa đem cách thủy hội nhà ở cấp tiêu. Thiêu xong rồi, bọn họ muốn bắt ta, ta trốn rồi hai ngày. Hôm nay liền chạy ra. Cho nên ngươi phải đi. Cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng nghe đến nơi đây, Giang Tâm cũng coi như l o á t minh bạch. Tiểu Kim t ỷ ta không hận ngươi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng sợ. Hứa Hạnh Lâm lúc này mới nhìn đến Giang Tâm có chút trắng bệch sắc mặt, lại tự r ê u nói, an tiết trước ta cùng đ ấ u Quốc khách nói tốt, chờ thêm năm liền tìm hắn nhập hàng, nhưng năm nay không biết vì cái gì, trên đường tiếng gió thực h ẳ n mỗi người cảm thấy bất an, đám kia h ồ n g tụ trương lại bắt đầu bắt người. n ă m trước ngươi cấp năm con đồng hồ ta cũng chưa thanh quang, liền thấu không đến tiền cho hắn, vẫn luôn kéo. Giang Tâm từ nửa quỳ tư thế, sửa vì nửa ngồi. n ă m trước thủ đô phát sinh sự tình. giống như trên mặt nước gợn sóng, một tầng một tầng mà từ trung tâm truyền lại đến các tỉnh thị, nguyên bản tạm thời bình thản, kia hai tháng lại dung chuyển lên, không trách tiểu thường ca đối đỗ quốc khách thất ư ớ c Tiểu kim tỷ, chúng ta tuy rằng cãi nhau qua, nhưng ngươi là người tốt, ta hứa hạnh lâm lại không phải cá nhân, cũng đến cùng ngươi công đạo một tiếng. Tiểu thường ca r ố t cuộc đem chính mình tên đầy đủ nói ra, ta phải rời khỏi với nguyên, lại không trở lại. Kia đống cách ủy hội lâu, vẫn là từ ta hứa ra sao tới, ta thiêu chính là nhà mình nhà ở. Hứa Hạnh Lâm chút nào không cho rằng chính mình có vấn đề, hắn hận nhất chính là không có thiêu chết người, không có đem kia mấy cái kéo Ra Ra đi ra ngoài người cấp thiêu chết. Vậy ngươi muốn đi đâu nhi? Giang Tâm cho mày, hiện tại bất luận đi chỗ nào đều phải thư giới thiệu, hắn đi không xa. Hứa Hạnh Lâm từ kia kiện to rộng trong quần áo móc ra một sấp thư giới thiệu, đều là cứu Ra Ra suốt đêm cho hắn làm, tất cả đều là chỗ trống, ấn cái dấu, hắn tưởng như thế nào điền liền như thế nào điền. Ta có cái đường Ra Ra cùng đường thúc. Từ trước mượn ta ra ra nãi nãi tiền, hạ Nam Dương đi. Hiện tại ở c ả n g t h à n h 10 năm trước cùng nhà của chúng ta còn có liên hệ. t h i ể u Kim t ỷ ta này vừa đi, liền lại sẽ không đã trở lại. Chương 1 3 t r ư Hứa Hạnh Lâm người này, tổ phụ có danh vọng, cha mẹ ân ái, huynh trưởng thông minh, tiền 15 năm n h ậ t tử quá đến x u i gió x u ô i nước. Từ lúc sinh ra khởi, người trước người sau ít nhất ôm lấy mười mấy người, từ buổi sáng rời giường đến ban đêm ngủ, nghe được nói đều là thiếu gia thỉnh. hứa ra thế đại tích lũy y lý thuật thanh danh bên ngoài kia dựa vào hứa ra thế đại tích lũy tài phú nếu trong nhà con cháu không dính nhiệm ăn nhậu chơi gái cờ bạc triều là đủ để cho bọn họ mười đại không ưu chỉ cần hứa thị con cháu còn ở hạnh lâm một giới dựa vào bọn họ hứa thị tổ tông biên soạn y hệ thư vô luận ở thời đại nào chiến loạn cũng hoặc là thời kỳ hòa bình đều có thể quá cái không t ồ ổ i nhật tử sự tình phật p h n g là ở hứa hạnh lâm 15 tuổi lúc sau huynh trưởng qua đời cha mẹ hợp với n g ã xuống r a g a chúng gió, hứa thị y quán này cây đại thụ ngã xuống, mỗi người đều thay đổi một bộ gương mặt. Từ đây hương thịnh phố liền lại vô hứa thị y y quán, đừng nói r ò n g dõi, chính là hậu bối có không ăn nổi cơm đều thành vấn đề. Hứa Hạnh Lâm cùng r a r a gắn bó ở Vị Nguyên Thị Thành Bắc một cái rách nát phố cũ, đầu 2 năm no một đốn đói một đốn, không biết chỗ nào đi lộng tiền cùng phiếu, hắn tuổi t á c tiểu, ngoài miệng không t r ừ n g bao, không người tìm hắn xem bệnh, huống chi trong thành đầu còn có tây y y hệ, hắn Hứa Hạnh Lâm cũng b à i không thường h à o Khả nhân tồn tại dù sao cũng phải ăn cơm à? Vì thế ngày xưa hưng ơ thịnh phố nhất phong cảnh hứa thiếu gia thành mặt đường thượng tên c â n đồ, cùng người cùng nhau bán khởi liên xô hóa bán 2-3 tháng, cuối cùng ổn định xuống dưới. Gia tôn hai nhi mỗi ngày có thể ăn thượng một đốn mà n đầu. Như vậy nhật tử ăn bữa hôm bỏ bữa mai, ngày thường còn phải đối với vĩnh nguyên thành bắc đ i ê u c a đám người túi đầu túi người. Qua mấy năm gặp gỡ tới vĩnh nguyên thị nhập hàng, lại giống r ồ i nhặng không đầu giống nhau tiểu kim tỷ, hai người chuyển đã hơn một năm. Trên tay hắn mới tích c ó c điểm như tiền bán h ó a thời điểm ở đầu đường gặp gỡ từ trước chưa xa năm đời đường thân hứa xương lâm đem hắn mang về nhà. Bất quá tưởng chính là thân thích c h i gian cho nhau chiếu cố. Hiện giờ đại gia thân nhân không nhiều lắm, tụ ở bên nhau ít nhất có chỗ ngồi ngủ, một ngày có thể ăn cái mà đ t hai ngày có thể ăn đốn mì sợi. Vốn dĩ cho rằng như vậy nhật tử sẽ liên tục thật lâu, nhưng năm nay rồi lại có tân biến cố. Hứa xương lâm tiểu tử này ở trên phố bán h ó a không cẩn thận bị bắt lấy. có người nhận ra hắn là Hứa Thị Y quán năm đó thiếu gia chi nhất, liền hắn viết kiểm điểm thư, cùng qua đi tua nhỏ, còn uy hiếp hắn muốn đưa đi ở nông thôn cải tạo, Hứa Sương Lâm chính là từ ở nông thôn trốn trở về, kia người nhát gan sợ hãi, liền cung ra Hứa Hạnh Lâm ra ra, nói hắn biết có cái đại địa chủ còn chưa chết, từ trước cấp thật nhiều phần tử xấu xem qua bệnh, là cái tội nhân thiên cổ, muốn phê liền phê người, này, vì thế kêu bang nhân liền đem Hứa Hạnh Lâm ra ra cấp bắt được tới, mà lúc ấy Hứa Hạnh Lâm đang ở bên ngoài chạy loạn. x u ố t ruột hoàng hốt mà tưởng đem trên tay đồng hồ cấp ra, trở về đến nhà, cách vách thầm thầm mới nói ra ra bị kéo đi ra ngoài phê đấu sự tình, táng ra ra, vẻ mặt giữ tận hứa hạnh lâm trên tay cầm căn rắn chắc cứng rắn gậy gỗ, đem hứa xương lâm đổ ở trong phòng, hạ tàn nhẫn tay đánh, đánh đến hắn cái bất nhân bất nghĩa, đánh hắn cái ăn cây táo, rào cây sung, đánh hắn cái thoát ly quan hệ, hứa xương lâm đầu tiên là ăn mấy côn, tưởng đánh trả, lại đánh không lại, đ à n h phải hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất mặc h ắ n đánh. khóc đến nước mắt và nước mũi tê phì, chật vật mà kêu là, ca, không cần đánh, ta đây là giúp ngươi, ta là ở giúp ngươi, ta muốn ngươi giúp. Trên người của ngươi quần áo đều là ta hứa hạnh lâm cấp mua, hứa hạnh lâm khỏe mắt tận nước, trên tay gậy gộc không ngừng, một chút so một chút tàn nhẫn, đập vào hứa xương lâm trên người, phát ra trầm đủ. Cách vách thầm thầm cùng thúc thúc nghe thấy hứa xương lâm kêu cha gọi mẹ tiếng kêu, cầm cục đá đem bọn họ khóa cửa đều cấp đập hư. mới đem giết đỏ cả mắt rồi tình hứa hạnh lâm cấp ngăn lại tới tận tình khuyên bảo khuyên hắn tiểu thương ca ngươi đem người đánh chết chính mình cũng đến ăn súng nhi đi lao động cải tạo mau buông tay hứa hạnh lâm một lòng chỉ nghĩ cấp gia gia báo thù hắn không làm gì được kia giúp mang h ồ n g tụ trường nhưng hứa xương lâm hắn là nhất định phải giao hấn hứa xương lâm bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới vừa mới hứa hạnh lâm cầm gậy gộc chuyên môn chọn hắn đuổi cốt đánh hứa hạnh lâm từ nhỏ là vớt người xương cốt lớn lên đối nhân thể cốt cách phân bố thực hiểu biết biết nơi nào dễ dàng nhất đoạn, nơi nào đánh lên tới đau nhất, hắn chính là muốn cho Hứa Sương Lâm này tồn tử từ đây đều đ ư n g cái người què, như vậy mới có thể giảm bớt một chút hắn trong lòng ấy nấy. Hứa Sương Lâm chính là hắn dẫn vào thất bạch nhãn lang, là hắn hứa hạnh Lâm gián tiếp hại chết Ra Ra. Nhưng Hứa Sương Lâm miệng cũng ngạnh, hắn một đầu mồ hôi lạnh, đầy mặt nước mắt cùng nước mũi, reo lên. Đại đường Ra Ra đều t r ú n g gió nhiều năm như vậy, cùng một phế nhân giống nhau, ăn uống tiêu tiểu đều dựa vào chúng ta. chúng ta nghĩ ra cái x a nhà đều không thành hắn đã chết chúng ta đều giải thoát rồi chẳng lẽ không hảo sao? người mẹ nó lại nói hứa hạnh lâm chừng mắt hai mắt giống cái diêm vương cầm gậy g ộ c lại muốn tiến lên đi muốn đem hắn miệng đều đập nát cách vách thầm thầm hạ lực lượng lớn nhất giữ chặt hắn tiểu thường ca đừng đánh đánh chết hắn cũng vô dụng lao ra tử mới vừa đi ngươi cũng muốn đi theo đi lao động cải tạo sao là nha tiểu thường ca ngươi hiện tại là hứa gia độc đinh không thể xảy ra chuyện Thẩm Thẩm Trượng Phu giữ chặt hắn bên kia tay, Phu Thê hai người cùng đem Hứa Hạnh Lâm cấp lôi ra nhà ở, kéo dài tới chính mình ra đi. Hứa Sương Lâm sau lại thế nào? Hứa Hạnh Lâm không quan tâm, hắn ở Thẩm Thẩm ra ngủ một đêm, thúc thúc Thẩm Thẩm thay phiên nhìn hắn một đêm, sợ hắn lên muốn đi đánh chết Hứa Sương Lâm. Sáng sớm hôm sau, hắn tẩy cái mặt, liền đi tìm đ i ê u Ca mua thùng xăng. đ i ê u Ca nhìn hắn kia đủ mọi màu sắc mặt, còn an ủi hắn hai câu: Hứa thiếu gia, nén bi thương t h ỏ a biến. bọn họ cũng đều biết hứa hạnh lâm cùng kia giúp mang h ồ n g tụ trương đánh nhau sự tình cũng biết ngày xưa hương thịnh phố người cầm lái hứa lao ra từ đi điêu ca sang một thùng bán cho ta đi hứa hạnh lâm từ trong túi móc ra tiền điêu ca dương dương tay làm phía dưới tiểu đệ đi dọn xăng lại nâng lên mi kia kẹp đến chết rồi bỏ nếp nhăn trên chán t h ạ t nhìn làm người sợ hãi nhưng hứa hạnh lâm làm lơ hắn kia trương mang theo vết xẹo mặt hắn tới rồi này một bước liền lại không có gì sợ quá hứa thiếu gia Ngươi phải làm đại s ự nhi, nhưng đừng cung gia tới là ta điều ca cho ngươi bán s ă n g a. Điều ca nhìn bên chân kia thùng xăng, điểm Hứa Hạnh Lâm hơi gầy yếu ngực, tưởng khuyên hắn hai câu, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Hứa Hạnh Lâm gật đầu, đem tiền cho Điều ca, cầm lấy bên cạnh một tiểu thùng xăng, đi vào Phong Tuyết Trung, không có quay đầu lại. Cách ủy hội văn phòng có hai đống lâu, nguyên lai like là Hứa Hạnh Lâm ra đại t r ạ c Hứa h Hạnh Lâm có một nửa thơ hấu là ở chỗ này quá, liên xô kiến trúc phong cách độc đáo, kiên cố, mỹ lệ. sau lại bị dùng làm cách ủy hội office building cải tạo được mất đi nguyên lai phong mạo trong lòng trước sau có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt từ phổi đốt tới tâm đem trái tim đều phải b ậ c lửa hứa hạnh lâm không cùng người thương lượng cũng không chờ đến trời tối hoặc là dạng sáng ở vào đêm thời gian hắn theo ký ức tìm mấy cái dễ dàng nổi lửa điểm r ó t xăng một cây que diêm b ậ c lửa này hai đóng chịu tải hắn rất nhiều sung sướng đại trạch đứng ở ánh lửa trước hắn cảm thấy hứa thị công xiềng cũng cảm thấy tự thân giải thoát Tổ phụ mẫu làm chủ khởi p h ò n g ở, cha mẹ tham dự thiết kế, hắn cùng huynh trưởng ở chỗ này sinh ra lớn lên, cuối cùng r a gia chết ở chỗ này. Hôm nay hắn hứa hạnh lâm điểm một phen hỏa, thân thủ đem này đóng nhà ở tiêu. Hứa gia tam đại người hỏa, thiêu đốt tại đây một khắc. Hứa hạnh lâm xoay người phải đi thời điểm, rất nhiều người ở kêu cứu hỏa, hắn nhìn trong chốc lát tận trời lửa lớn, quay đầu lại rời đi, lại bị hai người thấy được mặt. Vì thế cách thiên hứa hạnh lâm đã bị cứu r a gia thưởng trí quốc cấm ở nhà. Không cho hắn ra cửa. Trên đường dán tìm người lệnh, thật nhiều người ở tìm hắn, nói hắn có ý định phá hư công cộng tài sản, muốn đem hắn vận đưa công an. Hứa Hạnh Lâm chỉ cảm thấy vớ vẩn, đối nhân thế gian tràn ngập thất vọng. Cựu Ra Ra, ta phải rời đi nơi này. Hứa Hạnh Lâm tránh ở Thường Chí Quốc trong phòng, nhìn bên ngoài không ngừng rơi xuống tuyết, như vậy đối sửa xe lão đầu nhi nói. Kia sửa xe lão đầu nhi Thường Chí Quốc này hai ngày đều không có ra quán nhi, hắn ngẫu nhiên sẽ chịu căn thuốc lá sợi, gắt gao khóa mày. gật đầu, h à n h liền đi đại lộ. suốt đêm cho hắn k h ắ t t r ư ơ n g làm mười mấy phong thư giới thiệu, còn từ giường phía dưới đào ra một cái dính đầy bùn đất nén bạc, đối hắn nói, năm rồi thứ này còn có thể bán điểm như tiền, không biết ngươi có thể hay không dùng tới. ra cửa bên ngoài, mang lên, đi phía trước, hứa hạnh lâm cạo hết đầu, làm cứu gia gia ngồi trên tòa, cho hắn kính trả, cung cung kính kính dập đầu ba cái, cứu gia gia, ta nhớ n g ạ i â n thường trí quốc cũng lau nước mắt, đem hắn nâng dậy tới, vô luận thế nào. đều đến hảo hảo tồn tại. Phải cho cứu r a gia, gia báo t i n nhi. đã biết. Hứa Hạnh Lâm chịu đ ự n g nước mắt. Ban đêm, Hứa Hạnh Lâm lưu chân tường nhi đi ra ngoài, hắn không làm cứu r a gia, gia đưa hắn, chính mình đem ban đầu giấu đi tiền đều mang lên, toàn dùng dây thừng cột vào trên đùi cùng cánh tay thượng, đến ga tàu hỏa một cái thường tránh gió góc, đợi một đêm, ngồi sáng sớm xe lửa đi Phong Lâm chấn. Tiểu Kim Tỉ coi như là hắn nhất có thể tin được người chi nhất, hắn dù sao cũng phải cho người ta một cái k ê u công đạo. vì thế xuất phát hai ngày trước liền cho nàng đã phát điện báo lên xe khi sắc trời còn rất sớm ga tàu hỏa người không nhiều lắm hứa hạnh lâm không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy điều ca cùng d a o nhỏ này hai ngày vĩnh nguyên thị trên đường cái nơi nơi đều đang nói cách ủy hội kia đem hỏa cùng từ trước hứa thị ý. quán hứa hạnh lâm tất cả mọi người ở quát người này tưởng đem người tìm ra đưa đến công an đi linh thưởng đã đảo cái này ngày xưa địa chủ hậu đại hứa hạnh lâm từ lúc cái kia hẻm tối ra tới. liền cùng Diêu Ca đánh cái đối mặt, hắn cương tại chỗ, Diêu Ca nhìn hắn một cái, rồi lại đương không thấy được, đi qua hắn bên cạnh k h i đụng phải hắn một chút, làm giao nhỏ bọn họ đi dẫn dắt rời đi tuần tra người chú ý. Hứa Hạnh Lâm t ú i đầu, phát hiện trên tay nhiều đ è m tiểu đao, hắn nhanh chóng thanh đao giấu đi, dùng hai người có thể nghe được đến thanh âm nói, đa tạ. xe lửa khai đi, trừ bỏ Diêu Ca cùng giao nhỏ, cũng không ai chú ý tới Hứa Hạnh Lâm đã ngồi xe rời đi. Diêu Ca đứng ở sân ga thượng, nhìn kia trước đi xa đoàn tàu. thật lâu không lên tiếng. giao nhỏ lại đây, vào đầu. hỏi. điêu ca, này hứa hạnh lâm giá trị 100 đồng tiền, như thế nào còn muốn thả hắn đi? điêu ca xem giao nhỏ liếc mắt một cái, ánh mắt thực lãnh, lệnh người n h ố t nhát, giao nhỏ cũng không dám lại hỏi nhiều. ta điêu ca lại tham tài hảo lợi, khá vậy vẫn là cá nhân. ân là ân, thù là thù. hứa thiếu gia không tuổi. tiểu kim tỷ, ta này vừa đi, liền lại sẽ không đã trở lại. hứa hạnh lâm đem nước mắt lau khô. nghiêm túc mà cùng Giang Tâm nói, chính mình phải rời khỏi v n h Nguyên. Hắn đem tổ phụ mẫu cùng cha mẹ huynh trưởng bài vị đều mang lên. Giang Tâm không m à n g trên cổ có tuyết thủy, chính mình ngồi xuống, nghe hắn kia không hoàn chỉnh kế hoạch. Hứa Hạnh Lâm thậm chí còn đem chính mình trên tay tiền lộ cấp Giang Tâm xem. Hắn tựa hồ đối toàn thế giới đều cảnh giác, nhưng đối Giang Tâm còn có vài phần t h i ệ t tình tín nhiệm. Đại Khái Tiểu Kim Tỷ từ đầu đến cuối đều không có tham quá hắn một phân tiền t i ế n nghi. Tiểu Thương Ca muốn đi Càng Thành. Giang Tâm từ trước là ở b ằ n g t h à n h công tác, b ằ n g t h à n h cùng Cảng t h à n h một hà chi cách. Thập niên 60-70 ớ i rất nhiều người hoặc bơi lội, hoặc căng hải, hoặc trốn sơn, qua đến đ ố i diện, chờ mong mở ra tân sinh hoạt, nhưng sinh hoạt ở nơi nào đều khổ, đổi cái hoàn cảnh chưa chắc là có thể hành đến thông. Hơn nữa lại quá một năm, hắn địa chủ mũ p h ò n g t r ừ n g liền phải gỡ xuống, hoàn cảnh trung thả lỏng, hắn cũng có thể nơi nơi chạy chạy tiểu sinh ý, chỉ cần người đáng tin cậy, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Những lời này. n à n g v ố n định đối tiểu thường ca giảng hai câu, nhưng lại không thể giảng. Hắn hiện tại trong lòng đúng là phẫn nộ đến muốn hủy diệt hết thể thời điểm, h n g chi hắn hiện tại cũng không có biện pháp hồi v i n h nguyên, liền lại nghỉ ngơi xuống dưới. Ngươi biết như thế nào qua đi sao? Giang Tâm hỏi hắn. Không ngoài chính là đi đường, ngồi xe, còn có thể thế nào? Hứa Hạnh Lâm một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng trong lòng cũng thật sự không đế. Hắn còn không có ra quá đông bắc. Giang Tâm lại không có như vậy lạc quan. bằng thành phân quan nội quan ngoại cái này niên đại quan nội cái kia n h ậ t nhạt bờ sông bên cạnh có một cái thật dài lưới sắt ngày đêm đều có khiêng thương binh lính ở tuần tra phòng ngừa người nhập cư trái phép qua đi m ã i cho đến thật nhiều năm sau mới dỡ bỏ ta kế tiếp cùng ngươi lời nói ngươi nhớ rõ giang tâm dựa vào chính mình sở hữu ký ức nàng nghe qua nói nàng đi qua viện bảo tàng nàng đọc quá lịch sử ghi lại một năm một mười cùng tiểu thường ca nói bằng thành cùng cảng thành chi gian lệch trời không phải hắn muốn đi là có thể đi nếu một hai phải đi tới rồi địa phương không có phương pháp còn phải học được tìm dân bản xứ làm người trung gian qua đi thất tài thất mệnh có k h ớ i người ngươi hàng năm ở vĩnh nguyên vĩnh nguyên là đất liền thành thị ta đoán ngươi sẽ không bơi lội vậy ngươi chỉ có một phương pháp chính là bỏ qua kia tòa sơn giang tâm cùng tiểu thường ca nói hắn chỉ có đường bộ cùng thủy lộ hai loại phương pháp còn có ngươi là người bên ngoài người bên ngoài tới rồi bất luận cái gì một chỗ đại khái suất đều phải ai tể cảng t h à n h tiền cùng nơi này tiền không phải cùng cái tệ loại. Giang Tâm cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu, triệt để đều nói. Nhưng là mọi người đều là người hoa, người hoa nhận hoàng kim. Tiểu thương ca, tài không ngoài lộ, ngươi muốn đem ngươi trên tay tiền đều đổi thành hoàng kim, nhưng tuyệt đối không thể lộ tài. Hứa Hạnh Lâm trợn mắt nhìn Giang Tâm, phảng phất không quen biết tiểu Kim tỷ giống nhau. Ngươi, ngươi như thế nào có thể biết được nhiều như vậy đồ vật? So với hắn xúc động đáng tin tệ nhiều. Giang Tâm cười khổ, ta đã nói cho ngươi. Ta là thiên ngoại lai khách, hứa hạnh lâm nhấm nuốt thiên ngoại lai khách mấy chữ này, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Vây vây đầu, ta cái dạng này, đi nơi nào đổi hoàng kim. Giang tâm cũng phát sầu, nàng chỉ ở thân thành gặp qua hoàng kim, chính là ở tân khánh như vậy tiểu thành cũng chưa gặp qua, nhưng là tiểu thường ca khẳng định không thể chạy đến thân thành đi, nếu như bị bắt được, trở thành manh lưu lập tức đ i ề u về cũng là có. Người giang tâm khẽ cắn môi, người đi một cái k ê u tân khánh địa phương, tìm ta ca, hắn k ê u r a n g hoài. ta làm hắn giúp giúp ngươi. Giang Tâm cảm thấy chính mình lại xen vào việc người khác, nhưng Tiểu Thường ca kia trương bảy màu mặt, kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, lệ nàng trong lòng dâng lên một trận thật lớn đồng tình. Phảng phất lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Đường như vậy, luôn muốn nhịn không được tưởng dỗi tay rút hắn một phen. Nhưng là ngươi không thể cho ta c a thêm phiền toái. Giang Tâm còn đem Giang Hoài trước nghiệp đều nói một chút, rõ ràng xem Hứa Hạnh Lâm sau này r ụ ộ t một chút. Nhưng thực mau Hứa Hạnh Lâm lại ngẩng đầu đối Giang Tâm nói, Tiểu Kim tỷ. Ngươi can ế u là thật có thể giúp ta một phen, ta đem trên người một nửa tiền đều lưu lại cho hắn. Ta không phải muốn ngươi tiền, ta ca cũng sẽ không muốn ngươi tiền. Giang Tâm t r ừ n g hắn, từ trong bao móc ra từng cuốn tử, nhanh chóng viết trương tờ giấy, đưa cho hắn. Ngươi đến chỗ đó thời điểm, điệu thấp một chút, ta đợi chút liền đi cho hắn phát điện báo. Hứa Hạnh Lâm đem kia tờ giấy thu hồi tới, Tàng Hảo, từ trên người không biết nơi nào móc ra một chồng tiền, phải cho Giang Tâm, Giang Tâm tịch thu, nghèo ra phú lộ, tiểu thương ca. chính ngươi lưu lại đi vô luận như thế nào hảo hảo sống sót hứa hạnh lâm nghĩ nghĩ đem tiền thu hồi tới tương lai còn dài hắn hứa hạnh lâm sẽ không như vậy tùy tiện chết đi giang tâm lại hỏi hắn mua xe phiếu không có hứa hạnh lâm từ bên ngoài trong túi móc ra một trương hình vuông vẽ xe lửa giang tâm tùy ý ngó liếc mắt một cái lại chừng lớn đôi mắt lấy lại đây nhìn kỹ cái này đoàn tàu hào tiểu thương ca ngươi còn nhớ rõ năm trước ta và ngươi nói bị một cái kêu thủy ca nghị cách sự tình sao Giang Tâm chỉ chỉ mặt trên đoàn tàu hảo, hắn liền tại đây tranh trên xe, lại nói một cái chạm trung chuyển tên. Lần này xe sẽ ở cái này chạm ngừng một tiếng r ư ỡ i hắn sẽ làm người tới dọn hóa. Dựa theo Giang Hoài cùng nàng nói qua, Lão Thủy cùng Hầu Tam hiện tại hẳn là ở kết phường làm buôn bán, một tháng một lần thả vận chuyển hàng hóa lượng rất lớn, giống như trộn lẫn vài cá nhân tiền đi vào, Lão Thủy chiếm tỷ trọng cũng đại, đã có nửa năm. Hứa Hạnh Lâm hí mắt, sắc mặt nhìn liền không tốt. chính là người này xả chặt đứt hắn cùng tiểu kim tỷ sinh ý xích ngươi ngồi lần này xe năm h ạ n ế u là gặpỡ tiểu tâm chút giang tâm đem lão thủy b ề ngoài cùng thân cao miêu tả một lần làm hắn ngàn vạn đường s u ố t đầu đường tỏ vẻ giàu có càng đường loạn chọc miệng l ư ơ i thị phi hảo ta nhớ kỹ hứa hạnh lâm ghi nhớ giang tâm nói phần 119 giang tâm nhìn xem chính mình mang đến đồng hồ lần này xe mau đến trạm đem chính mình trên người bánh bao cùng bánh bột nô một ít vụn vặt phiếu gạo thậm chí kia đem cây búa, đều cho hắn, hai người tốt xấu bằng hữu một hồi, Giang Tâm không hy vọng người thanh niên này có không hay xảy ra.